Chu Diệu Lang lúc này tự mình nên đón bọn họ, dẫn theo tư lăng quy nhạn đám người hành tẩu, mỉm cười nói, hiện giờ quy nhạn thiếu gia cũng đã trở lại, người cũng coi như là toàn bộ đến đông đủ. Hôm nay buổi tối vừa lúc bại hiến, trang chủ cùng chủ mẫu biết được quy nhạn thiếu gia trở về, cũng chắc chắn cao hứng. Tư lăng quy nhạn nghe nàng lời nói, trên mặt tươi cười hơi hơi có một ít bừng tỉnh. ca còn có, tiểu tẩu từ A. Từ rời đi vô ngần rừng rậm tư lăng ra tộc sau, hắn liền vẫn luôn một người khắp nơi du tẩu Sau đó ở trong chốn giang hồ thành lập một môn phái, không có bao lâu liền có chút thanh danh. Chẳng qua thanh danh này lại phi cái gì hảo thanh danh, lại là bị nói thành cái gì tà giáo. nay đó hắn đều không thèm để ý, như cũng làm theo ý mình, một chút lớn mạnh thế lực. Hắn ở trong trốn giang hồ quật khởi thời điểm, đồng dạng không có xem nhẹ niệm quốc tin tức. Từ niệm quốc thành lập đến niệm quốc hủy diệt cầm quốc sở hữu tình hình chiến đấu tình báo hắn đều có, lúc ấy vẫn luôn ở nơi tối tăng quan vọng, cũng không có hiện thân mà thôi. Cho tới nay tận mắt nhìn thấy này thiên hạ thế cục ở tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người trong tay biến hóa. Nghe thiên hạ thế nhân đối với hai người đồn đãi càng ngày càng gì, tốt xấu đều có, nhưng là duy độc một chút lại là giống nhau. Đó chính là đối hai người thực lực cùng thủ đoạn sợ hãi kính sợ, hắn các loại tâm tình cũng đều từng có, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thoải mái bất đắc dĩ than nhẹ, ở trong lòng cảm thán. Nhớ trước đây bọn họ những người này thế nhưng muốn khống chế tư lăng cô hồng, cha muốn được đến tư lăng cô hồng thân thể. Hắn cũng không ngừng cấp tư lăng cô hồng một ngạc, trước nay đều chưa từng nghĩ tới thực lực của hắn thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, ở hắn trước mặt, lúc trước bọn họ là cỡ nào ngu xuẩn. Lại nhớ đến tư lăng cô hồng tính tình, giết người với hắn mà nói bất quá nghĩ lại, lấy hắn chân chính thực lực muốn giết bọn họ những người này căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng là cho tới nay hắn cũng không có đối bọn họ ra tay, nghĩ đến thật sự vẫn là đối bọn họ có chút để ý. Đang lúc hắn phỏng đoán tư lăng cô hồng thực mau liền sẽ đem chu. hạ hai nước đồng dạng chiếm lĩnh thống trị thời điểm như thế nào đoán trước đến thế nhưng sẽ sinh một hồi như vậy đáng sợ tai nạn ma tỉnh ngay ngay từ đầu thời điểm hắn giống nhau bị như vậy thiên uy giống nhau khủng bố lực lượng cấp làm cho cơ hồ kinh hoàng thất thố nhiều năm qua một tay thành lập môn phái ở một hồi đã lấy lửa đáp xuống ở hủy trong một sớm chính hắn tắc không ngừng chạy trốn ngay lúc đó hắn cũng không khỏi mê mang nghĩ hay không trở về tư lăng gia tộc vẫn là một người đối mặt này hết thảy thằng đến thu được đường nghiệm nghiệm đưa tới linh hạc được đến này ma tỉnh ngày tin tức làm hắn mê mang tâm tình một chút đạt được căn ổn hắn cũng không có lựa chọn đi vào cực bắc nơi bởi vì hắn có chính mình tiêu ngạo cũng không tưởng chính mình giống cái vô dụng người bị bọn họ che chở ngược lại trở thành bọn họ tay mải. thẳng đến một tháng sau thiên địa linh khí lễ rửa tội hạ hắn hôn mê qua đi trở thành thiên địa lựa chọn cơ duyên giả chi nhất tỉnh lại thời điểm liền bên người liền đứng lao giả áo xám tên này lao giả áo xám ra đến tiên nguyên lại không phải bất luận cái gì một môn phái bên trong người chẳng qua là một cái tán tu mà thôi. Nhưng mà cái này tán tu thực lực lại một chút đều không thấp, từ hắn tại đây một hồi ma tỉnh ngày chiến trường chung có thể như thế thông rong hành tẩu liền có thể nhìn ra tới. Tên này lão giả cũng không có trực tiếp ra tay giết tư lăng quy nhạn, ngược lại đem hắn giam cầm tại bên người, mang theo hắn hành tẩu rất nhiều thiên hậu mở miệng muốn thâu hắn vì đệ tử. Tư lăng quy nhạn đồng dạng ở những ngày ấy nhìn ra lão giả tính tình, còn có lão giả thực lực, không có do dự liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Như vậy bọn họ liền trở thành thầy trò, tiếp cận 3 năm tới đều bên ngoài du tẩu, chém giết tiên ma. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ mới đến đến cực bắc nơi niệm quốc hoàng thành. Tư hiểu biết tới rồi tiên ma đáng sợ, tư lăng quy nhạn mới biết được phàm nhân ở những cái đó tiên ma trước mặt là cỡ nào nhỏ yếu, nhưng mà đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người sớm tại không biết khi nào, cũng đã có thể cùng này đó tiên ma tranh đấu thành cái dạng này, thậm chí đưa bọn họ bước đến kia chờ hoàn cảnh. A tư lăng quy nhạn thấp thấp cười một tiếng. Này một tiếng nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. ca cùng tiểu tẩu tử thật đúng là trời sinh một đôi A, đều là như thế này quái vật giống nhau thiên phu A. Quái vật hai chữ ở lúc trước đều là hắn dùng để châm trọng tư lăng cô hồng sử dụng, tràn ngập ác ý vũ nhục hiện giờ nghĩ đến lại là không có một chút ác ý, cặp kia thiển meo lại tới con ngươi nội, ý cười giạt rào lộ ra nhàn nhạt nhu hòa. Những năm gần đây, này đó nhiều nhật tử, rất nhiều sự tình đủ để dùng thời gian đi phai nhạt cùng suy nghĩ cẩn thận. tư lăng quy nhạn cũng coi như buông xuống chẳng sợ có chút không bỏ xuống được cũng đã có thể hoàn chỉnh chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất chỉ còn chờ càng nhiều thời giờ đi chôn giấu quên đi bên cạnh lão giả hờ khép mí mắt lúc này nâng nâng hướng hắn đầu đi liếc mắt một cái cũng không thấy bờ môi của hắn ở động khàn khàn đạm mạc thanh âm đã chuyển vào tư lăng quy nhạn trong đầu dưới bầu trời này có chút người cả đời ra tới liền chịu thiên chiếu cố thể chất ưu dị tu luyện độ có thể so người thường mấy lần chẳng qua ngộ tính không tốt tâm tính không xong chăm chỉ không đủ nói, giống nhau vô pháp đi xa. Tư Lăng quy nhạn thần trí bị này trong óc vang lên lời nói gọi hồi, nay liền thu liêm tử tiến vào này niệm quốc hoàng thành sau liền bắt đầu dung chuyển nỗi lòng, mỉm cười hai mắt tôn kính nhìn về phía lão giả. Lão giả hờ khép đôi mắt thâm trầm, tràn ngập cơ trí, truyền vào hắn trong óc thanh âm như cũ đạm mạc bằng phẳng. Kia hai người chính là như vậy triệu thiên chiếu cô thiên chi tiêu tử, sinh ra thể chất đặc thù, tuy rằng ta nhìn không ra bọn họ rốt cuộc là cái gì thể chế. Nhưng là so với mộ dung gia tộc vị kia thanh liên đạo thể chỉ sợ cũng chút nào không kém. Không chỉ như vậy, bọn họ ngộ tính, tâm tình, chăm chỉ mọi thứ không thiếu, có thể đi đến này một bước đều không phải là ngẫu nhiên cũng đều không phải là vật khí, là người khác ghen ghét không tới. thư lăng quy nhạn mỉm cười nói, đệ tử biết được. Hắn cũng không có ghen ghét, kia hai người một cái là hắn huyết mạch tương liên ca, một cái là hắn yêu thích tiểu tẩu tử. Bọn họ có thể đi đến này một bước sở trải qua gian khổ, hắn hơi vẫn là hiểu được. Từ tư lăng gia tộc một chuyện lúc sau, hắn cũng chỉ dư lại này hai cái thân nhân. Không đúng, nghe nói bọn họ còn sinh hạ một cái hài tử, kia đó là hắn tiểu cháu trai. Nói như thế tới nói, trên đời này hắn cũng chỉ dư lại này ba cái thân nhân. Chỉ có này ba người là hắn nhất thân người, hắn lại như thế nào sẽ đi ghen ghét. Chỉ vì hiện tại hắn thực lực không đủ vô pháp trợ giúp bọn họ cái gì, chỉ đợi tương lai thực lực của hắn vậy là đủ rồi, chỉ cần này ba người mở miệng, hắn tất nhiên sẽ không có bất luận cái gì chậm lại. Lão giả tựa hồ đem hắn tâm tư đều thấy rõ ràng, đáy mắt hiện lên một kia vui mừng. truyền âm nói, ngươi có như vậy tâm tính rất là không tồi, hai người kia chỉ cần không ở nửa đường ngã xuống nói, bọn họ con đường tất nhiên có thể đi đến ngươi ta không thể tưởng được độ cao. Bất quá, ngươi tuy rằng so ra kém bọn họ bẩm sinh ưu thế, bản thân ngộ tính cũng thuộc thượng giai, tương lai tất cũng sẽ không bình thường. Lão giả kỳ thật còn có lời nói không có nói, chỉ bằng hắn cái này tiểu đệ tử cùng kia hai người quan hệ, liền đủ để cho hắn đứng ở những người khác so ra kém độ cao bất quá hắn cũng ở này đó thiên hiểu biết cái này tiểu đệ tử tính nết hắn nạo khí cùng tự tôn không nhỏ chỉ sợ ở tu luyện một đường thượng cũng không sẽ tùy tiện hướng kia hai người xin giúp đỡ thư lăng quy nhạn ánh mắt mang cười gật đầu lúc này ở chu diệu lang dẫn dắt hạng bọn họ những người này đã đi tới niệm quốc hoàng cung một t phỏn sở tài một e phỏn xài dơ mười tám tơ ít phò nầy tật bom một dê co một thỏ phủ ồ, ồ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm mực danh D1 T Phỏn Thứ 135 Trương Thúc Cháu lẫn nhau véo Niệm quốc hoàng cung tọa lạc ở cực bắc nơi chỗ sâu trong, liếc mắt một cái nhìn lại kiến trúc đến không tính là quá hùng vị xa hoa, lại có khắc một phen tuyệt luân điện nhã, ở đóng băng ngàn rằm cực bắc nơi bên trong, càng có vẻ một phân thần bí, giống như thâm cư che giấu tuyệt thế cung điện. Bởi vì ma tỉnh ngày còn không có hoàn toàn kết thúc, cho nên niệm quốc hoàng cung cũng không có khôi phục ngày xưa quý cũ càng miễn bản thượng triều. Rốt cuộc này thiên hạ trừ bỏ tứ phương căn nguyên địa mạch ngoại, địa phương khác nhân dân đều còn ở khắp nơi chạy trốn, căn bản không biết còn có thể dư lại mấy người, càng không cần triều đình tới quản lý. Chẳng sợ như thế, niệm quốc trong Hoàng cung hết thể vẫn là có vẻ phi thường gọn gàng ngăn nắp, các cung nữ cung hầu nhóm còn ở trong đó hành tẩu, nên thủ vệ ngự lâm quân như cũ ở thủ vệ. Vừa vào trong Hoàng cung, không xem bên ngoài cảnh sát nói, thẳng làm người cảm giác nhật tử tựa hồ cũng không có sinh biến hóa giống nhau. Chu Diệu lang một đường lánh tư lang quy nhạn bốn người hành tẩu, hành tẩu phương hướng đúng là trong hoàng cung một chỗ không người cư trú cung điện, vừa đi vừa mỉm cười hỏi nói, quy nhạn thiếu ra cần phải đi trước trông thấy trang chủ bọn họ. Tư lang quy nhạn sóng mắt chật lóe, lắc đầu cười nói, không cần, thiệt tối thượng liền có thể gặp được. Loại này cảm xúc hẳn là gọi là gần hương tình khiếp đi. Không nghĩ tới hắn tư Lăng quy nhạn thế nhưng cũng sẽ có như vậy cảm xúc. Rất nhiều chuyện nghĩ kỹ, vung hạ sau, nhiều năm không thấy. Đương biết được cũng đã cách này hai người như thế chi gần, chỉ cần tưởng là có thể đủ nhìn thấy, trong lòng thế nhưng có loại mạc danh phập phòng không chừng. Chu diệu lang tựa hồi nhìn ra tâm tư của hắn, nhấp môi không tiếng động cười, cũng đúng. Một lát sau, năm người liền ở một tòa cung điện trước mặt dừng lại. Tư lang quy nhạn ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy này cung điện trước đại môn bảng hiệu, màu son bảng hiệu thượng dùng ám kim sắt xa sơn viết tiến về cung ba chữ, kia tự thể giống như kinh hồng dương cánh, kích khởi đầy đất thanh tuyết. Dước lấy tư lăng quy nhạn trong lòng hơi hơi chấn động. Nay tự hắn gặp qua, cũng quen thuộc, đúng là người kia viết. Tư lăng quy nhạn hai tròng mắt ba quang không ngừng mánh liệt, cuối cùng hóa thành bình tĩnh một mặt sắc màu ấm, trong đó ý cười cũng càng nhiều một phân chân thật, dũ mắt đem kia liền chính mình đều không thể khống chế cảm xúc cấp che lấp đi xuống. Quy nhạn thiếu ra, vô ngần rừng rậm bên kia tư lăng gia tộc đã tại đây chàng thiên thạch hạ không có, bất quá nơi này còn ở. Chu diệu lang ở một bên khẽ cười nói Có thể nhìn đến này từ nhỏ nhìn lớn lên người giải khai trong lòng kết, chân chính đem trang chủ bọn họ coi như chính mình thân nhân, thật sự làm nàng vui mừng. Chính như tư lăng quy nhạn suy nghĩ, này tòa cung điện bảng hiệu tự là tư lăng cô hồng viết, này tòa cung điện cũng ở ngoan bảo một tuổi sinh nhật khi kiến trúc tà bảo cung khi cùng nhau đúc thành, tà bảo cung tự là tư lăng cô hồng viết, này cung điện tự cũng thuận đường làm tư lăng cô hồng viết. Tư lăng quy nhạn nghe ra chu diệu lang ý tứ trong lời nói, mật lớn lên lông mi nâng nâng. Cũng không có nhiều ít thất thố thần sắc, hai mắt mị mị, cười đến giống như ngàn năm rượu ngon, say lòng người nội tâm, ha ha, làm rượu lang tỷ tỷ lo lắng. Chu rượu lang nghe tâm thần không khỏi vừa động, bất quá tiếp theo nháy mắt liền bừng tỉnh, lập tức thần sắc chợt lóe mà qua bất đắc dĩ, nói, quy nhạn thiếu ra tính tình thật đúng là một chút cũng chưa biến. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là chu rượu lang trong lòng càng có rất nhiều buồn cười. Hắn thế nhưng ở ngay lúc này đột nhiên đối nàng sử dụng ngôn mị thuật. Thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau, trên thực tế vẫn là bởi vì trong lòng có chút biệt níu, không nghĩ bị nàng hiện tâm tình của hắn, lúc này mới dùng như vậy phương pháp còn rời đi nàng lực chú ý đi. Nghĩ đến đây, Chu Diệu lang khỏe miệng ý cười càng sâu, theo sau nhìn tư lang quy nhạn bên người ba người, mỉm cười nói, quy nhạn thiếu ra, còn có chư vị một đường cũng mệt mỏi, ta đây liền không hề quấy rầy. Đêm nay nguyệt thượng trống giống khi, vị ương điện nội bại hiến, quy nhạn thiếu ra cùng chư vị còn thỉnh chớ quên. Từ hiến về cung ra tới sau, Chu Diệu Lang một đường trực tiếp hướng Kinh Hồng Cung đi đến. Băng mà hoa mai, đình tại trạm ngọc Kiều Chu Diệu Lang đi vào Kinh Hồng Cung, nhìn thấy bên ngoài cũng không có kia một nhà ba người thân ảnh, chỉ có thủ Lam đang ở bận rộn bố trí cái gì, chiến thương tiễn một tay cầm súng ở trên đất chống múa may. Trang chủ cùng chủ mẫu đâu? Chu Diệu Lang đi vào thù Lam bên người hỏi. Tuy rằng hai người đã quý vì vua của một nước cùng hoàng hậu, nhưng là nàng vẫn là tương đối thói quen xưng hai người nguyên lai xưng hô. Điểm này tư lăng cô hồng bọn họ cũng không để ý, vô luận là một linh nhi thỉnh thoảng buột miệng thốt ra A đạp la, vẫn là tuyết tân sở xưng hô chủ nhân, bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Thù Lam dừng thân ảnh, nói, hoàng hậu tựa hồ đang ở luyện chế một loại tân đang dược, hoàng thượng đang ở một bên bồi, thái tử điện hạ hướng đi ta không hiểu được, nếu không phải bên ngoài đi lại, đó là ở phòng luyện công nội tu luyện đi. Chu diệu lang gật gật đầu, liền ở kinh hồng trong cung chờ hai người xuất hiện. Ước chừng hai cái canh giờ sau. Chu Diệu Lang mới nhìn đến Tư Lăng Cô Hồng hai người thân ảnh, chờ hai người dùng qua đồ ăn, lúc này mới mở miệng đem Tư Lăng Quy Nhạn đi vào tin tức nói cho hai người. Nàng lời nói vừa mới nói xong, đường nghiệm niệm dựa vào Tư Lăng Cô Hồng trong lòng ngực, gật đầu nói, biết. Từ Tư Lăng Quy Nhạn bọn họ xuất hiện ở bên trong hoàng thành thời điểm, nàng cùng Tư Lăng Cô Hồng cũng đã hiện, chỉ là lúc ấy nàng đang ở luyện dược cho nên cũng không có nhiều đi để ý, chẳng sợ không phải ở luyện dược nàng cũng sẽ không cố tình đi nghênh đón. Đối với tư lăng quy nhạn đường nghiệm nghiệm cảm tình cũng chỉ kiến với hắn là tư lăng cô hồng đệ đệ cái này thân phận thượng, bất quá liền kiến với cái này tư lăng cô hồng đệ đệ thân phận, liền đủ để cho hắn bị đường nghiệm nghiệm nhớ kỹ trong lòng. Chu diệu lang tưởng tượng liền minh bạch, lấy hai người thực lực, lại như thế nào sẽ không hiểu được tư lăng quy nhạn bọn họ đã đến. Cẩn thận quan sát một chút hai người thân sắc, lại trước sau nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, làm chu diệu lang bất đắc dĩ lại thoải mái. Hà tất đi như vậy để ý đâu. Trang chủ đối quy nhạn thiếu gia trung quy là có chút cảm tình, chẳng sợ này cảm tình bất quá là nguyên với phu nhân đã từng nói qua nói như thế cũng đã vậy là đủ rồi. Mặt trời lặn trăng ngọc lên, không trung đã là một mảnh hắc ám, toái tinh dày đặc, một mảnh mê huyễn cảnh. Vị ương cung nội hỏa trụ hôi hổi, thảm đỏ phô địa, sở bố trí bàn ghế cũng không nhiều, ngồi cũng chỉ có kia mười mấy người mà thôi, trung ương cung cũng không có bố trí bất luận cái gì tiết mục biểu diễn, chỉ có trướng phía sau rèm chỗ tối. Vài tên nhạc sư hợp tấu thanh tịnh Bình Yên Khúc. Đang ngồi người trung nữ tử có Chu Diệu lang, Thù Lam, Diệp Thị tỷ muội, Mục Linh Nhi, Hạ Ly Sa, Kha Cẩm Sát, Vệ Chỉ Thủy, còn có Hạ Ly Sa năm ấy bảy tuổi nữ nhi Liêu Cốc Lan. Nam tử tắc có Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích, Thư Tu Trúc, Tống Quân Khanh, Lý Cảnh, Triệu Thiết, Gia Cắt Thanh, Thạch Điện Cận, Tôn Hác. Này đó đều là từ phàm thế bắt đầu liền đi theo tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm người bên cạnh. Cộng thêm còn có bạch lê cùng hồng lê này một hồ một xà. Ba tháng thời gian, làm lúc trước phân tán đi ra ngoài người đều đã tất cả đến đông đủ, không có tổn thất một người. Bất quá xem bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, đều làm người biết được bất quá hơn hai năm thời gian, đều làm cho bọn họ có điều trưởng thành, trải qua tuyệt đối không có lúc này chờ bọn họ đầy mặt nhẹ nhàng tươi cười nói đơn giản như vậy. Không ngừng bọn họ, chú thiền, thẩm cửu, lưu bảo còn có viên tế dân đều ở ở viên tế dân bên người còn ngồi mấy người. trong đó liền có viên phủ dương những người này đều từng người ngồi từng người ngồi dưới đất cẩm tú trên đệm mềm trước mặt là bảy trái cây điểm tâm ngọt bàn lùn ở mọi người phía trước ngồi đúng là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người bên cạnh bàn lùn sau tắc ngồi ngoan bảo lục lục chính ghé vào ngoan bảo trước mặt bàn lùn thượng hai chỉ móng vuốt nhỏ bắt lấy một khối màu trắng dính đầy đường mặt điểm tâm cảm a nha xem ra vẫn là đến chậm một tiếng nam tử lược hiện kinh ngạc tiếng cười vang lên mọi người quay đầu nhìn về phía cung điện cửa liền thấy thân xuyên một bộ áo gấm dung mang nửa trương mặt nạ tư lăng quy nhạn chậm rãi đi tới dương mắt chi gian nhìn về phía chính phía trước chủ vị hành hai người hai mắt thiền mị chỗ sâu trong chợt lóe mà qua bừng tỉnh dị xác khoe miệng nhẹ con cười nói ca tiểu tẩu tử đã lâu không thấy Nay một tiếng ca còn có tiểu tẩu tử từ trong miệng nói ra phía trước tư lăng quy nhạn vốn tưởng rằng sẽ biệt nữ thực chỉ là đương nhìn phía trước kia hai người thời điểm này hai tiếng sưng hô liền đã không khỏi buột miệng thốt ra như thế tự nhiên lại hoài niệm vị ương cung nội ánh nến nảy lên ấm áp ánh nến đem hai người khuôn mặt cũng nhiễm một tầng sắc màu ấm này hai người dung nhan như nhau lúc trước kia bạch di tuyệt luân nam tử ôm ấp nữ tử mà ngồi tư thế cũng một chút đều không có biến như thế cường thế lại ôn nhu. bừng tỉnh chi gian làm tư lăng quy nhạn cảm thấy tựa hồ thời gian cũng không có qua đi bao lâu bọn họ vẫn là bọn họ chính mình cũng vẫn là chính mình chẳng qua là chưa từng ngân dừng rậm tư lăng gia tộc đến này cực bắc nơi niệm quốc hoàng cung tư lăng cô hồng con ngươi nhẹ ngân Nhìn hắn một cái vẫn chưa nói chuyện. Đường Nghiệm nghiệm nhẹ chớp hạ con ngươi, đạm nói, "6 năm 8 tháng, không bao lâu." Đối với người tu tiên tới nói, 10 năm cũng bất quá là dài lâu 5 tháng giây lát mà thôi. Tư Lăng Quy nhạn ngẩn ra, ngay sau đó thấp giọng ra tiếng, tiếng cười lộ ra sung sướng, một đôi sâm nhiễm nồng đậm ý cười con ngươi nhìn chằm chằm vào Đường Nghiệm, nghiệm tiếng nói khàn khàn ta hoặc, "Tiểu Tẩu tử, thật đúng là một chút cũng chưa biến a." Này dung nhan, này dáng người, chính yếu là tính tình này. Thật sự vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc, chọc đến hắn chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất cảm tình lại sinh động lên. Chỉ là học xong thoải mái, không có năm đó nóng nảy, càng có rất nhiều lắng đọng lại, có thể đem này phân yêu thích chỉ cần làm yêu thích, không hề lại dư thừa hy vọng xa vời niệm tưởng. Tư Lăng quy nhạn con ngươi thâm thầm, trong lòng chính như vậy nghĩ, ngay sau đó cảm giác được một mặt quen thuộc đến khung ánh mắt, này một sợi ánh mắt quét tới làm hắn ánh mắt từ đường niệm nghiệm trên người rời đi, rơi xuống nàng phía sau Tư Lăng cô hồng trên người. quả nhiên đối cấp trên lăng cô hồng cặp kia đen nhánh như vượt sâu con ngươi ha ha. tư lăng quy nhạn lại nhịn không được cười một tiếng loại này quen thuộc cảm giác thật đúng là làm người hoài niệm vô luận hắn rời đi bao lâu bọn họ đối với hắn đều không có trở nên càng thêm xa lạ lãnh đạm cũng không có trở nên càng thêm thuộc lạc thân cận chỉ là như vậy như nhau năm đó bình đạm ngược lại làm hắn trong lòng kia một sợi bất an hoàn toàn an ổn xuống dưới đệ đệ tới muộn trước tự phạt một ly tư lăng quy nhạn nói Vung tay lên đem một chỗ không có người bàn lồn thượng bầu rượu chén rượu thu vào trong tay, sau đó tự mình đổ một ly, làm cho hai người trước mặt uống một hơi cạn sạch. Chu rượu lang lúc này đã từ chỗ ngồi đứng lên, vì tư lang quy nhạn còn có bên cạnh hắn lao giả, tiểu hai tử, tráng hắn dẫn đường, đến sớm đã chuẩn bị tốt khắp nơi vô nhân tòa vị, cười nói, vị trí đã bị hảo, quy nhạn thiếu ra, còn có ba vị mời ngồi. Nơi này không có những người khác, không cần chú ý quá mức quý củ. chỉ cần cùng năm rồi ở tuyết diên sơn trang giống nhau có thể chu diệu lang cũng hiểu biết tư lăng cô hồng tính tình những việc này đều là nàng ở xử lý cho nên này liền chủ động ra tiếng tiếp đón ba người liền ngồi bên kia chu thiền thẩm cửu còn có viên tế dân cùng viên phủ dương đám người nhìn đến áo đen láo giả ba người sắc mặt đều có chút hơi biến hóa viên phủ dương nhìn về phía viên tế dân truyền âm nói tam trưởng lão vị kia hình như là viên tế dân mỉm cười truyền âm đều không phải là giống như thật là áo đen lão tổ không sai viên phủ dương nghe xong nhìn về phía tư lăng quy nhạn bên người vị kia áo đen lão giả trong mắt hiện lên một sợi kính sợ áo đen lão tổ ở tiên nguyên trung thanh danh pha đại này nguyên với hắn tu vi còn có hắn tính tình hắn là một cái tán tu ngay từ đầu cũng không có bất luận cái gì biết được hắn thẳng đến tiên nguyên thiên mang Trung tím thanh kiếm phái đột nhiên bị diệt môn này tím thanh kiếm phái không tính là cái gì đại phái này môn phái môn chủ cũng bất quá là một cái nguyên anh kỳ kiếm tu bất quá toàn bộ môn phái trung đệ tử cũng không ít lại ở trong một đêm bị tàn sát hầu như không còn đến nỗi này đem tím thanh kiếm phái diệt môn người đúng là này áo đen lão tổ áo đen lão giả tên là lỗ thâm tu luyện chi đạo lại là âm luật lấy âm nhập đạo quỷ dị phi thường ngày đó tím thanh kiếm phái bị diệt môn thời điểm có người đứng xem đem kia hết thảy đều dùng ngọc giảng cấp ký lục xuống dưới chỉ thấy này lỗ thâm thân xuyên một bộ áo đen chỉ cần đứng ở không trung bên trong thổi một khúc tiếng tiêu toàn bộ tím thanh kiếm phái trung đệ tử bắt đầu cho nhau tàn sát Thẳng đến máu chạy thành sông một cái không lưu, tím thanh kiếm phái tông môn cũng bị Lỗ Thâm cấp dùng linh lực quanh hủy, chỉ còn lại đầy đất trần hôi. Chuyện này một khi điều tra lúc sau, mới vừa rồi làm người biết được, nguyên lai này Lỗ Thâm sở dĩ đem tím thanh kiếm phái cấp diệt môn, bất quá là bởi vì này tím thanh kiếm phái một người trưởng lao đem một đôi vợ chồng cùng với hải tử cấp giết. Này đối bất quá trúc cơ kỳ vợ chồng là Lỗ Thâm bạn bè, đương Lỗ Thâm vừa nghe đến chuyện này khi liền trực tiếp tìm tới tím thanh kiếm phái lý luận. muốn tím thanh kiếm phái môn chủ đem tên này trưởng lao giao ra đây chỉ là tím thanh kiếm phái môn chủ căn bản không đem lỗ thâm này không có nửa phần bối cảnh tán tu xem ở trong mắt chẳng những không giao người còn đem lỗ thâm vũ nhục một phen cuối cùng hậu quả chính là một hồi diệt môn lấy sức của một người đem toàn bộ môn phái hủy diệt này nhất cử trực tiếp khiến cho tiên nguyên chúng tu sĩ khiếp sợ đối mặt một ít người chỉ trích lỗ thâm chút nào không để ý tới đối mặt đại môn phái mượn sức hắn cũng đồng dạng khinh thường nhìn lại như cũng một mình hành tẩu. bởi vì chuyện này lỗ thâm thanh danh liền dần dần đi lên theo sau lại hắn lại làm vài món đại sự mỗi lần hắn đều ăn mặc một kiện áo đen mọi người liền bắt đầu xưng hắn vì áo đen lao tổ lỗ thâm người này có thể nói cũng chính cũng tà, hắn có thể bởi vì một chút thù hận giết cả nhà người khác rồi lại có thể cùng một cái bất quá chúc cơ kỳ tu vi phế vật xưng huynh gọi đệ chút nào không để bụng này tu vi cao thấp càng không có thân là nguyên anh kỳ cao nhân ngạo khí có thể nói được thượng trọng tình trọng nghĩa lúc này ở chu diệu lang tiếp đón hạ Thân xuyên áo đen lão giả cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là đứng ở đại điện trung ương đối phía trước tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người nói, lao phu lỗ thâm. Hắn thanh em không kiêu ngạo không xìm lịnh, lại nhưng làm người cảm nhận được hắn tôn kính. Tư lăng cô hồng không có phản ứng, đường nghiệm nghiệm một đôi con ngươi lẳng lặng dừng ở hắn trên người, gật đầu. Tư lăng quy nhạn một bên cười nói, ca mà tiểu tẩu tử tính tình cứ như vậy, sư tôn không cần để ý. Nói chuyện khi, hắn ánh mắt quét về phía một bên ngoan bảo trên người. chỉ thấy ngoan bảo cũng hướng hắn nhìn qua một đôi tràn ngập sinh cơ cùng hắc ám đan sen dị đồng thuần tịnh sáng ngời đến dị thường xinh đẹp chỉ là chỗ sâu trong chấp động giảo hoạt lại không có tránh được hắn ánh mắt a không hổ là ca cùng tiểu tẩu tử hài tử này trương phấn điêu ngọc trác mỹ lệ dung nhan nay song yêu dị thuần tịnh hai mắt này phó thiên chân vô tà biểu tình sợ là mới gặp người của hắn đều phải bị hắn này phó bề ngoài cấp lửa gạt đi lại không biết hắn nội bộ tà ác nếu không phải hiểu biết tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm tính tình cảm thấy bọn họ hài tử tất nhiên sẽ không đơn giản chỉ sợ hắn cũng sẽ bị đứa nhỏ này bề ngoài cấp lửa gạt cũng nói không chừng ngoan bảo chấp chấp con ngươi trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào tư lăng quy nhạn này một tiếng sư tôn dức lấy chu thiền bên kia mấy người kinh ngạc tiên nguyên người trong đều biết áo đen láo tổ làm người nghiêm cẩn chưa bao giờ từng nghe nói hắn thâu đệ tử thật không có nghĩ đến hắn tới một chuyến phàm thế thế nhưng liền thu đệ tử này đệ tử vẫn là tư lăng cô hồng thân đệ đệ không ngại lỗ thâm nói thanh âm cùng thần sắc thượng đều nhìn ra được tới hắn đích sắc không thèm để ý hắn nói kia một tiếng bất quá là tỏ vẻ tôn kính mà thôi đối với cường giả hắn đồng dạng sẽ tôn kính huống chi trước mắt này người một nhà giá trị tuyệt đối đến hắn đi tôn kính tư lăng quy nhạn cùng lỗ thâm nhập tòa tên kia biểu tình một kia gầy yếu thiếu nữ còn có thân cao mười thước đại hán vốn dĩ cũng không tính toán ngồi ở lỗ thâm gật đầu ý bảo hạ lúc này mới đi theo làm được vì bọn họ chuẩn bị vị trí thượng lúc này người đã đến đông đủ Trận này dạ Yến cũng tự nhiên mà vậy bắt đầu. Các cung nữ thực mau đem một mâm bàn tinh xảo thức an bưng đi lên, bố trí ở mỗi người bàn lùn thượng, sau đó lặng lặng lui ra ngoài. Trận này Yến hội vì chính là bọn họ này hỏa người một nhà đoàn tụ một hồi, cũng không cần người khác ở đây, này rượu cái gì cũng không cần người khác tới hầu hạ, mọi người đều tự mình động thủ, càng nhiều một phần tự tại tự nhiên. Lúc này đoàn người người đều bắt đầu nói nói chuyện với nhau lên, triệu thiết tiếng nói lớn nhất, giống như chuông lớn. đặc biệt là uống xong rượu lúc sau nói chuyện càng là giống như xét đánh giống nhau rước lấy đoàn người một trận vắng giận càng nhiều còn lại là cười vang vệ chỉ thủy đã sớm chạy đến lý cảnh kia một bàn tươi cười quỷ dị thỉnh thoảng động tay động chân rước lấy lý cảnh mặt lạnh chỉ là đáy mắt sủng lịch bao dung ai nấy đều thấy được tới liêu trọng nhiên cũng cùng hạ ly Sa ở bên nhau liêu cốc lan ở bọn họ trung gian bất quá ngồi một hồi một đôi mắt luôn hướng lên trên mặt ngoan bảo trên người nhìn một bộ tưởng đi lên nói chuyện lại không dám bộ dáng Hạ ly Sa cùng liêu trọng nhiên nơi nào nhìn không ra nhà mình nữ nhi tâm tư, nếu là ngoan bảo chỉ là một cái bình thường năm tuổi nhiều tiểu hài tử thật không có cái gì, hai đứa nhỏ nhưng thật ra có thể làm bạn chơi cùng, đáng tiếc bọn họ hai người đều biết được ngoan bảo nhìn như thiên chân bề ngoài hạ, thật sự không phải bình thường hài tử có thể so sánh với. Từ lần đầu tiên gặp mặt, liêu cốc lan dính ở ngoan bảo bên người muốn ngoan bảo cùng nhau chơi giả phu thê trò chơi, ngoan bảo không muốn, liêu cốc lan một chút lấy ra khóc nháo đại chiêu. chẳng những không có dứt lấy ngoan bảo thương tiếc còn làm ngoan bảo càng không mừng sau bọn họ cũng không hề làm liêu cốc lan đi tìm ngoan bảo đừng nhìn ngoan bảo tuổi nhỏ bề ngoài thiên chân vô tả bọn họ lại biết hắn giết khởi người tới một chút đều không nương tay nếu là liêu cốc lan thật sự không nghe giáo hấn, vẫn luôn đi dính ngoan bảo chọc đến ngoan bảo không cao hứng chẳng sợ ngoan bảo sẽ không động thủ sát nàng chỉ bằng mượn ngoan bảo kia quỷ dị làm người xui xẻo bản lĩnh cũng câu liêu cốc lan dễ chịu diệp thị tỷ mội đang cùng bạch lê vui lùa ở mỹ Mộc linh nhi cùng thủ la mấy nữ cùng nhau cười liêu bọn nam tử đua rượu cười to thức mau toàn bộ yến hội đều là một mảnh vui mừng hào sảng không khí tư lăng quy nhạn nhìn này hết thảy lại nhìn thoáng qua phía trước tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm khoe miệng tươi cười cũng nhiều một phân sái nhiên thật sự hồi lâu không có như thế nhẹ nhàng tự tại tiểu thúc thúc một tiếng hài tử thanh thúy tiếng nói ở bên thai vang lên tư lăng quy nhạn nao nao trước mắt nhìn đến một trường phấn điêu ngọc chắc tinh xảo khuôn mặt nhỏ trong lòng thất kinh đứa nhỏ này như thế nào lại đây hắn thế nhưng không hề có phát hiện tiểu cháu trai có chuyện gì tư lăng quy nhạn híp mắt cười nói tiếng nói khàn khàn kéo dài lộ ra quỷ dị mê hoặc ngoan bảo tươi cười tốt đẹp vươn tay mở ra ở hắn trước mặt Tư lăng quy nhạn cười mắt thấy hắn động tác không nói gì ngoan bảo bẹp bẹp môi đỏ thần sắc có chút ủy khuất người xem không đành lòng tư lăng quy nhạn nhìn đến hắn này thần sắc trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng theo sau trên mặt tươi cười càng hoặc nhân một ít tiểu từ này Thật đúng là không đơn giản a. Tiểu cháu trai này biểu tình là làm sao vậy? Tư Lăng Quy nhạn diễn ngược nói, không biết là còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Ngoan bảo đôi mắt mị mị, biểu tình càng thêm ủy khuất, tiểu thúc thúc không cho ngoan bảo lễ gặp mặt sao? Tư Lăng Quy nhạn sóng mắt chợt lóe, xem nhẹ trong lòng kia một cái chớp mắt im lặng. Quả nhiên tiểu tẩu tử hải tử, tính tình này cũng kế thừa tiểu tẩu tử cá tính a. Tiểu thúc thúc ta a, của cải đều bị kia chàng thiên thạch hủy hoại, hiện tại một nghèo hai trắng. Còn chỉ có thể ký túc ở chỗ này, thật sự không có gì thứ tốt cấp tiểu cháu trai ngươi A ca cùng tiểu tẩu tử hài tử sao. Khi dễ không được tiểu tẩu tử, lăn lộn không được ca, khi dễ lăn lộn một chút bọn họ hài tử đảo cũng không tồi. Tư lăng quy nhạn ác liền nghĩ, tươi cười nồng đậm. Ngoan bảo cũng không giận, một đôi dị đồng mị lập tức khinh thường nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Nguyên lai tiểu thúc thúc nghèo như vậy ai nhón chân, dối tay vô vô tư lăng quy nhạn bả vai, không quan hệ, ký túc gì đó. Quan bảo tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này khinh thường tiểu thúc thúc, mỗi ngày một đốn cơm trắng rau xanh gì đó, cũng khẳng định cung đến khởi. Ngươi xác định ngươi không có khinh thường sao? Cái gì kêu mỗi ngày một đốn cơm trắng rau xanh? Cần thiết đem một đốn còn có cơm trắng rau xanh mấy chữ cắn như vậy trọng âm sao? Ngươi thật sự cho rằng người khác nghe không hiểu ngươi ý tứ sao? Tư lăng quy nhạn thần sắc không có nhiều ít biến hóa, thật sự là ở đường nghiệm nghiệm bên kia ăn mệ tan nhiều, miễn dịch lực liền cao Ở hắn bên cạnh bàn lỗ thâm lại là da mặt hơi hơi run lên một chút. Tư lăng quy nhạn hiếp mắt, hắn tính đã nhìn ra, này tiểu hài nhi là tới tìm hắn không thoải mái. Cái này nhận chi làm hắn buồn cười, nhớ trước đây hắn hay không cũng chính là như vậy, dùng ngôn ngữ đi tìm tư lăng cô hồng không thoải mái. Ngoan bảo đồng dạng hiếp mắt. Ngươi thật đương bản công tử không thấy ra tới ngươi cố ý khi dễ bản công tử đâu. Dám làm phải trả giá đại giới A. Vốn dĩ hắn chỉ là lại đây thử xem vị này tiểu thúc thúc đế. Vừa mới vị này tiểu thúc thúc xem thân thân mẫu thân ánh mắt nhưng không đơn thuần đâu, cùng mẫu thân thân yêu nói chuyện thời điểm còn dùng mỹ thuật, lúc này cùng chính mình nói chuyện thời điểm cũng dùng mỹ thuật, còn lừa gạt chính mình, nếu đấu thượng, như vậy chơi chơi cũng không có gì đi. Ta như thế nào cảm thấy tiểu cháu trai là ở ngược đái tiểu thúc thúc? Thư lăng quy nhạn chậm rãi cười nói. Ngoan bảo trừng mắt xinh đẹp mắt to, đầy mặt hủy khuất, tiểu thúc thúc tại sao lại như vậy tưởng đâu, ngoan bảo còn cảm thấy tiểu thúc thúc là đang lừa ngoan bảo đâu. tư lăng quy nhạn cười mắt mị mị nói a nha tiểu cháu trai quả nhiên thông tuệ cư nhiên biết được tiểu thúc thúc là đang lừa ngươi ngoan bảo vẫn là không giận trên mặt ủy khuất hóa thành nghiêm túc hai mắt quỷ bí tiểu thúc thúc lừa ngoan bảo là sẽ xui xẻo nga tư lăng quy nhạn biểu tình hơi hơi một đốn mơ hồ mạc danh cảm giác làm hắn cảm thấy ngoan bảo không giống như là ở nói giỡn. ngoan bảo cười tủng tìm nói tiểu thúc thúc nếu là bồi thường ngoan bảo nói ngoan bảo cao hứng tiểu thúc thúc liền sẽ không xui xẻo Tư lăng quy nhạn đôi mắt mị đến càng sâu, đoan trang ngoan bảo thần sắc. Ngay từ đầu hắn liền cảm giác được này tiểu cháu trai không đơn giản, lúc này càng có loại nói không nên lời loại quỷ dị cảm giác, đây là. Một cái hộp ngọc tới rồi ngoan bảo trước mặt. Ngoan bảo cùng tư lăng quy nhạn hai người đồng thời nhìn về phía này hộp ngọc. Áo đen láo tổ lỗ thâm nói, đây là quy nhạn cho người lễ gặp mặt. Tư lăng quy nhạn nhìn về phía chính mình sư tôn, trên mặt tươi cười có chút bất đắc dĩ, sư tôn, người quá nghiêm túc chẳng sợ đứa nhỏ này thật sự có cái gì quỷ dị bản lĩnh làm chính mình xui xẻo nhiều nhất cũng chỉ là chơi chơi tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho chính mình tánh mạng ngoan bảo cũng nhìn về phía lỗ thâm không chút khách khi đem hộp ngọc nhận lấy sau đó tràn đầy đồng cảm gật đầu nói thúc thúc ngươi quá nghiêm túc này một tiếng thúc thúc làm tư lăng quy nhạn cùng lỗ thâm khỏe mắt co giật vừa mới hắn mới kêu tư lăng quy nhạn tiểu thúc thúc lúc này kêu lỗ thâm thúc thúc đây là tưởng biểu hiện tư lăng quy nhạn lao đầu, vẫn là biểu hiện lỗ thâm tâm trí quá tuổi trẻ nhiên đối với hai người lời nói lỗ thâm tắc thật sâu trầm mặc hắn cũng hiện chính mình tựa hồ quá nghiêm túc lúc này ngoan bảo đã phủng hộp ngọc trở về đi cao giọng nói cha mẫu thân đây là tiểu thúc thúc cho ta lễ gặp mặt nga hắn lời nói rước lấy tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm chú ý càng rước lấy đang ở gặm đùi gà lưu bảo chú ý từ vừa mới hắn liền chú ý ngoan bảo hành động này hội kiến hắn nhất cử thành công bóng người nháy mắt đi vào tư lăng quy nhạn trước mặt trà sắt dính nước luộc đôi tay Tươi cười đầy mặt nói, tiểu nhân là tiểu chủ tử chức hệ, duy nhất, độc nhất vô nhị, cái thứ nhất cấp dưới, không biết tiểu chủ tử tiểu thúc thúc cấp tiểu nhân, cái gì lễ gặp mặt. Hắc. Không cần quá hảo, chỉ cần so tiểu chủ tử kém một chút một chút là được. Buồn vui mừng yến hội trong nháy mắt tiến tĩnh. Lưu Bảo trong nháy mắt cảm giác vô số ánh mắt tụ tập ở chính mình trên người, trên mặt tươi cười vẫn là không có biến, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Lăng Quy Nhạn. Tư Lăng Quy Nhạn trên mặt tươi cười từ lúc bắt đầu cứng đờ. sau đó trở nên dị thường thâm hài hước ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa ngoan bảo ánh mắt kia tựa hồ muốn nói nha đây là thuộc hạ của ngươi a ngoan bảo thân sắc không có biến hóa trên mặt tươi cười cơ hồ nở rộ hoa chậm gì gì cười kêu tiểu bảo lưu bảo vừa nghe cái này kêu thanh toàn thân run lên thân ảnh một hư tái xuất hiện thời điểm đã là ở vị ương điện cửa kém một bước liền có thể đi ra ngoài đáng tiếc ngoan bảo đã ra tiếng ngươi chạy tiểu chủ từ a lưu bảo khóc tăng tiêu, đầy mặt chỉ kém nước mắt lưu bảo đã hận không thể chịu chết chính mình đắc ý vênh báo. làm ngươi đắc ý vênh báo. nghe được lễ gặp mặt liền hướng ngày thường lý trí tự giữ đều đi nơi nào thật sự là nhận chủ lúc sau lưu bảo thói quen không làm mà hưởng nhìn chính mình túi càn khôn bó lớn bó lớn no đủ lên còn không cần lo lắng sinh mệnh nguy hiểm nhật tử miễn bản quá đến nhiều dễ chịu chỉ cảm thấy chỉ cần tiểu chủ tử thượng chính mình cũng đi theo thượng tuyệt đối là có thể được đến thứ tốt lúc này hành động cơ hồ mau thành phản xạ có điều kiện Thật sự là đắc ý với báo, tư nhiên không có thấy rõ ràng thế thế còn có cái kia bị bóc lột người là ai. Một t Phỏn Sở Tài một e Phỏn tám 18TX, phò Nầy Tật bom Mở D, có một thỏ phủ ổ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh, D1T Phỏn. Thứ 186 chương niệm niệm rồi thế, quyết định đi Lưu. Một hồi tiệc tối ở vui mừng chung kết thúc, mọi người từ tiệc tối lúc sau liền bắt đầu khắc khổ tu luyện nhật tử, Lưu bảo kết quả cuối cùng không người biết hiểu, bất quá từ tiệc tối kia sẽ bị Ngoan bảo gọi lại. Sau đó mang đi lúc sau, vẫn luôn liên tục mấy ngày xuống dưới đều không có người nhìn thấy quá hán, nghĩ đến lấy ngoan bảo thủ đoạn, này lưu bảo là có bị. Tư lăng quy nhạn đi vào niệm quốc hoàng cung lúc sau, liền cùng lỗ thâm ba người cùng nhau ở yến về cùng tạm thời ở xuống dưới, sau đó đồng dạng liên tục mấy ngày không ra, nhìn dáng vẻ cũng là ở tu luyện công pháp. Ngày nay, viên thế dân tìm được cái thật thời cơ, mang theo viên phủ dương liền hướng kinh hồng cung bên này hành tẩu. Đường xá chung thời điểm. vừa lúc gặp phải Chu Thiền cùng thẩm cửu hai người. Xem Chu Thiền đứng ở Ngọc Kiều bên cạnh, cười nhìn chính mình, viên tế dân ánh mắt chật lóe, đoán được này cũng không phải ngày thường vừa khéo gặp phải, chỉ sợ này hai người là chuyên môn chờ ở chỗ này. Chu Thiền nhìn viên tế dân hai người, chờ hai người đến gần, thi lễ cười nói, vạn bối gặp qua viên tiền bối, phù dương huynh. Thẩm cửu đồng dạng thi lễ. Viên tế dân mỉm cười nói, xem Chu Thiền tiểu huynh đệ hai người đây là ở chuyên môn chờ ta. Chu Thiền cũng không phủ nhận. thẳng thắn thành khẩn cười nói còn thỉnh viên tiền bối chớ trách chu thiền phỏng đoán đến viên tiền bối muốn tìm đường cô nương nói sự tình cho nên muốn muốn một đạo nhìn xem viên tế dân tính tình ở tiên nguyên là có tiếng ôn hòa giống nhau đối đãi tiểu bối cũng chưa bao giờ lấy tu vi cùng bối phận áp người chu thiền lúc này thản nhiên trong lòng suy nghĩ viên tế dân cũng không có trách móc mỉm cười nói nếu chu thiền tiểu huynh đệ có hứng thú việc này cũng không có gì nhận không ra người như vậy liền một đạo đi nói không chừng có chu thiền tiểu huynh đệ ở một bên còn có thể giúp ta khuyên bảo vài câu chu thiền có lễ cười nói viên tiền bối khách khí nếu đạt thành trung nhận thức bốn người liền cùng nhau hướng kinh hồng cung đi chu thiền cùng thẩm cửu hai người cũng biết thú lạc hậu viên tế dân một bước chẳng sợ đối phương tính tình ôn hòa cũng không quá để ý bối phận cao thấp nhưng là làm tiểu bối đối tiền bối tôn kính quyết không thể quên nếu không rốt cuộc vẫn là sẽ rước lấy người khác không mừng đi kinh hồng trong cung không có bao nhiêu người bởi vì thù lam bọn người bị đường nghiệm, nghiệm đánh đi tu luyện giống nhau sự tình đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đều không thế nào thích kinh người khác tay cho nên lúc này trừ bỏ mấy cái từ tuyết diên sơn trang mang đến tỷ nữ ngoại toàn bộ kinh hồng trong cung có vẻ đặc biệt trống vắng lại sẽ không trống vắng viên tế dân bốn người đã đến khi cũng không có thấy đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng thân ảnh một người thanh y cùng nữ đi đến bọn họ trước mặt nói chư vị nếu là tìm hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nói còn thỉnh tại đây chờ một lát các nàng này đó làm cung nữ cũng không biết đường niệm cùng tư lăng cô hồng hướng đi nhưng là lại biết được hai người giống nhau đến dùng bữa thời điểm liền sẽ xuất hiện viên tế dân gật đầu phất tay ở mai lâm băng trên mặt đất phô một chương thảm sau đó ngồi trên mặt đất tư thái vui mừng viên phủ dương tắc đứng ở hắn bên cạnh chỉ là tương so với viên tế dân bình thản hắn hơi hơi phập phồng hai tròng mắt ba quang bại lộ ra tới hắn tâm lý mặt không bình tĩnh ngay từ đầu từ đồn đãi chung biết được đường nghiệm nghiệm lại đến ma tỉnh ngày sau chính mắt thấy đường nghiệm nghiệm hành động đối với cái này có tám phần năm chắc chính là viên gia huyết mạch nữ tử viên phủ dương cảm thấy dở khóc dở cười đồng thời đã tiêu ngạo lại bội phục kính ngưỡng một cái ở phàm thế trung sinh hoạt nữ tử thế nhưng có thể trưởng thành đến như vậy nông nỗi này phân ngộ tính cùng bản lĩnh đáng giá hắn đi bội phục kính ngưỡng từ đường nghiệm nghiệm đánh bại hát sát lại bức cho gì đông minh tự bạo bỏ mình sau viên phủ dương liền không ngừng nghĩ viên tế dân sớm chút đem sự tình nói cho đường nghiệm nghiệm sau đó đem đường nghiệm nghiệm mang về viên ra nội Này phân kích động tâm tình làm hắn mấy ngày nay đều có chút khó khó có thể bình tĩnh thẳng đến hôm nay viên tế dân rốt của quyết định tiến đến chu thiền cùng thẩm cựu đối đường niệm niệm hai người cũng coi như có chút hiểu biết nay liền cũng đứng ở một bên lẳng lặng chờ tước chừng sau nửa canh giờ tư lăng cô hồng một bộ trường bảo tay dài, ôm đường niệm niệm thân ảnh xuất hiện bốn người trước mắt viên tế dân từ trên mặt đất đứng lên phất tay đem kia thảm thu vào túi cắn khôn mỉm cười nhìn hai người bát phương câu giác đình tạ nguyên hình thạch ngọc bàn trên bàn phóng một trản lư hương Lư Hương tinh xảo chạm rỗng điêu khắc trôi nổi ra từng đợt từng đợt xương trắng, tia xương mủ tràn ra u hương hỗn hợp trùng quanh hoa mai hương, có chút hơi lạnh thanh lãnh, lại làm nhân thần thanh khí sảng. Tư Lăng Cô hồng ôm ấp Đường Nghiễm Nghiễm ngồi ở bàn tròn bên ghế tròn thượng, đối diện ngồi chính là Viên tê Dân, Viên phủ Dương tắc đứng ở một bên. Chu thiền cùng Thẩm Cửu Bối phận rốt cuộc vẫn là thấp hơn Viên tê Dân, lúc này cũng tự giác đứng, thần thái thượng bình tĩnh mỉm cười. Nói đi. Đường niệm Nghiễm nhàn nhạt ra tiếng. trong tay phủng một ly linh khí mờ mịt quỳnh tương dựa vào tư lăng cô hường lực, có vẻ có chút nhỏ sinh xứng với nàng nhàn nhạt thần thái có chút tò mò ánh mắt thẳng làm người cảm nhận được một cổ thành thơi tựa hồ đang chờ nghe chuyện xưa giống nhau viên thế dân ánh mắt ở nàng trong tay phủng ngọc sứ chén trà nhìn liếc mắt một cái không có lập tức mở miệng giải thích dối tay ở đường nghiệm, nghiệm trước mặt ở trong tay của hắn nằm một quyển bức họa cuộn tròn đường cô nương trước nhìn xem này bức họa đi đường nghiệm nghiệm không có duỗi tay Ánh mắt rừng ở trong tay hắn kia phó cuốn lên tới trên bức họa, bức họa cuộn tròn đã chịu vô hình dược lực khống chế từ viên tế dân trong tay trôi nổi lên, sau đó tự động giải khai hệ bức họa cuộn tròn hồng tế thẳng, bức họa cuộn tròn triển khai ở mọi người trước mắt, chỉ thấy hình ảnh nội sở họa chính là một người thân xuyên áo lam nữ tử, nay bức họa cuộn tròn không biết là người phương nào sở họa, thế nhưng như thế tinh tế rất giống, cơ hồ có thể so ngọc giản ký lục, áo lam nữ tử ra như ngưng chi, mày đẹp xảo mắt, sóng mắt giống như thu thủy. Chỉ là nhìn liền làm người cảm thấy nàng ô nu, lại xem kia một chút môi đỏ nhợt nhạt gợi lên một sợi độ cung, có chút nghịch ngậm lại lộ ra thục nhàn thanh nhã, thật sự có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là này họa trung áo lam nữ tử dung mạo thế nhưng cùng đường nghiệm nghiệm có bảy phần tương tự, chỉ là giữa hai bên khí chất hoàn toàn bất đồng. Đối này họa trung nữ tử cùng đường nghiệm nghiệm không quen thuộc người, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ biết cảm thấy hai người có chút tưởng tượng. chính là lúc này này bức họa cùng đường nghiệm niệm đều ở trước mặt hai người đặt ở cùng nhau càng làm cho người dễ dàng tương đối không đi chú ý hai người khí chất nói chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan đích sắc rất giống đặc biệt là kia mũi kia môi cơ hồ không có sai biệt đường nghiệm niệm ánh mắt lóe lóe do hỏi ánh mắt đầu hướng viên tế dân viên tế dân nói này họa trung nữ tử tên là viên phủ yên là ta tiên nguyên thiên quỳnh viên gia tam phòng đông mạch dòng chính ở mấy chục năm tiến đến, đến phàm thế rèn luyện thẳng đến cung ở viên gia hốn bài rách nát cũng không có trở về quá. Đường Nghiệm Nghiệm biết được hồn bài, đó là một ít môn phái gia tộc đều sẽ ở thu vào đệ tử hoặc là sinh ra con nối dõi sau, liền đem này một tia hồn phách phú với trong đó thể bài, chỉ có này đó đệ tử con nối dõi thân chết, hồn bài liền sẽ rách nát. Từ nay bức hỏa trung áo lam nữ tử tới xem, hơn nữa viên tế dân lời nói, Đường Nghiệm Nghiệm đều đoán được một sự thật. Người này là ta nương. Đường Nghiệm Nghiệm thản nhiên đem trong lòng suy đoán hỏi ra. viên thế dân trên mặt hiện lên tới cười từ đường nghiệm nghiệm này một tiếng trong giọng nói nương làm hắn nghe ra đường nghiệm nghiệm đối viên gia cũng không bất luận cái gì oán nghiệm như thế xem ra nói đem nàng khuyên bảo hồi viên gia thành xuất càng cao chút này hết thể vẫn chưa biết được bất quá chỉ bằng viên gia điều tra tình báo tới xem chuyện này có chín thành tựu là như thế viên thế dân mỉm cười nói viên gia là dược tu gia tộc phù yên đứa nhỏ này ngộ tính cùng thiên tư đều không coi là cao ở vừa đến tới phàm thế rèn luyện tuổi tác liền dứt khoát đi ra ngoài từ nàng rời đi tiên nguyên thời gian còn có hồn bài rách nát thời gian tới xem cùng ngươi tuổi tác đều tương xứng Đường nghiệm nghiệm gật đầu viên thế dân lúc này trong tay xuất hiện một khối trong suốt tinh thạch tinh thạch nội một giọt màu đỏ tươi máu tươi đong đưa lộ ra cổ sinh cơ đây là viên gia bảo lưu lại tới phù yên huyết chỉ cần đường cô nương nhỏ giọt một giọt máu tươi đi vào liền biết được sự tình chân tướng đương nghiệm, nghiệm cũng không có động trong tình huống bình thường nàng đều sẽ không vô cơ thương tổn thân thể của mình Viên tế dân trên mặt tươi cười hơi ảm, ở một bên đứng viên phủ dương có chút nóng nảy, nhất thời nhịn không được mở miệng nói. Niệm tiểu thư, tam trưởng lão theo như lời đều là thật sự, chỉ cần một giọt máu tươi là có thể chứng minh hết thể chân tướng. Ngày xưa hắn xưng hô đường niệm niệm đều là đường tiểu thư, lúc này biến thành niệm tiểu thư tôn sưng, trên thực tế đã đem nàng coi như viên gia tiểu thư. Phủ dương Viên tế dân liếc hắn một cái, làm viên phủ dương đem càng nhiều lời nói đều nuốt hồi trong cổ họng chỉ là thần thái thượng ảm đạm sốt ruột hai nấy đều thấy được tới chu thiền nhìn này hết thảy không khỏi có chút nghi hoặc lấy đường nghiệm nghiệm tính tình hẳn là sẽ không đối này hết thệ cự tuyệt huống chi lấy nàng đối viên tế dân biểu hiện xem ra nàng cũng hoàn toàn không chán ghét người này mới là một khi đã như vậy vì sao không muốn thử một lần hay là nàng cũng có sợ hãi thời điểm viên gia tuy rằng đã từ tiên nguyên đệ nhất dược tu gia tộc rơi xuống nhưng là đế xúc đều còn ở nơi đó Bọn họ trong tay mặt Đan Phương đủ để cho Tiên Nguyên Đông đảo dược tu gia tộc mắt thèm. Nếu Đường Nghiệm Nghiệm có thể đem viên ra không chế nói, như vậy vô luận là với nàng đối phó mộ dung ra, vẫn là với hắn được đến tận trời song kiếm môn đều có rất lớn trợ giúp. Chu Thiền nghĩ thầm, trên mặt cũng mang lên nghi hoặc, cười đối Đường Nghiệm Nghiệm hỏi, bất quá một giọt huyết mà thôi, Đường, cô đây là. Huyết vô dụng. Đường Nghiệm Nghiệm nhàn nhạt nói. Nàng tu luyện bích tuyên quyết, toàn thân đều đã thoát thai hóa cốt, thân là thiên thánh dược thể nàng thân thể máu cũng đã sớm đã đánh tan sở hữu nghiệp trướng về thân duyên huyết mạch tương liên cũng bị hủy diệt đây cũng là vì cái gì ngoan bảo đối đường thu sinh không có nửa điểm thân nhân cảm ứng nguyên nhân nàng lời nói rước lấy viên tế dân bốn người nghi hoặc đương niệm nghiệm bỏ thêm một câu công pháp này hai chữ vừa ra bốn người liền minh bạch trên đời này công pháp hay thay đổi có thể thay đổi người huyết mạch công pháp không nhiều lắm nhưng là tuyệt đối không ít huống chi một cái đoạt là có thể chiếm cứ người khác thân thể cho nên chuyện này thượng bốn người đều không có kỳ quái viên thế dân chỉ có đem thủy tinh thu hồi than nhỏ nói người già rồi thế nhưng quên mất này một tầng đáng tiếc phù yên hồn phách đã sớm vào luân hồi cũng cũng không có lưu lại bất luận cái gì dư thừa tàn hồn bằng không đến lúc đó có thể cho người cảm ứng đường nghiệm nghiệm nghe thấy cái này lời nói cũng không có phản ứng chỉ là trong lòng nghĩ chẳng sợ có tàn hồn cũng vô dụng nàng hồn phách vốn là không phải nguyên lai đường nghiệm nghiệm cùng viên phủ yên cũng sẽ không có cảm ứng nay sẽ viên phủ dương lập tức nói viên ra dòng chính huyết mạch vai trái thấy hõm vai chỗ đầu có một chút xanh đậm sắt trí, niệm tiểu thư công pháp đem máu sửa lại như vậy thân thể nhưng có biến hóa viên thế dân vốn dĩ cũng nghĩ đến này một tầng bất quá viên phủ dương tiểu tử này nói được như thế mau cũng liền không cần hắn lại mở miệng chỉ đem ánh mắt đầu hướng đường nghiệm nghiệm hắn ánh mắt đảo còn tính bình đạm chỉ là viên phủ dương tắc có chút nhiệt liệt này mãnh liệt dừng ở đường niệm nghiệm trên người ánh mắt tựa hồ hận không thể nàng nhanh lên hướng ra quần áo chứng thực rước lấy từ bắt đầu liền yên tĩnh không tiếng động nam tử động tác đôi mắt khẽ nâng, triển lộ thanh ảnh mờ mịt che đậy sau vực sâu ưu ám viên phủ dương chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ toàn thân máu đều bị đông lại một đôi mắt ba quang tử đột nhiên phập phồng nơi nào còn xem tới được đường nhậm nghiệm tư lăng cô hồng động tác cùng viên phủ dương khác thường dước lấy mặt khác ba người chú ý viên thế dân nhìn mắt hiển nhiên là đã chịu kinh hách viên phủ dương sau đó nhìn về phía tư lăng cô hồng chỉ thấy lúc này hắn đã lại lần nữa khôi phục can tĩnh Hơi thở cơ hồ không tiếng động, ôm ấp đường nghiệm nghiệm, thủy môi dương nhợt nhạt ý cười. Kia bộ dáng tựa chỉ cần có trong lòng lực nữ tử liền lại không cần mặt khác, mà trên thực tế cũng chứng minh rồi điểm này. Từ bọn họ cùng đường nghiệm nghiệm đối thoại bắt đầu, cái này nam tử liền không có ngắt lời một câu, cũng không để ý bọn họ xem nhẹ, càng không thèm để ý như thế có thể hay không có vẻ không có quyết đoán. Yên tĩnh đạm nhiên thần thái làm người không cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm. Thằng đến viên phủ dương quá mức làm càn ánh mắt. Cái này nam tử mới hơi có dao động, chỉ cần liếc mắt một cái liền đem viên phủ dương nhất trụ, có thể thấy được hắn đều không phải là an tĩnh khi như vậy vô hại tốt đẹp. Viên tế dân trong lòng than nhẹ, này tư lăng cô hồng quả nhiên ái thê như mạng. May mà cũng chỉ là liếc mắt một cái cảnh cáo mà thôi, cũng không có chân chính bị thương phủ dương, chỉ sợ như thế cũng là vì đường nhậm Nghiệm. Có. Nữ tử bình tĩnh thanh thúy tiếng nói đánh thức viên tế dân như đi vào coi thần tiên tâm tư. Viên tế dân nhìn về phía đường nhậm nghiệm Trên mặt cũng không có quá lớn và phồng, hai mắt nội lại rõ ràng lộ ra một cổ nhẹ nhàng, cười nói, như thế liền đủ để chứng minh, đường cô nương thật là ta viên gia di lưu ở phạm thế huyết mạch. Tuy rằng hắn phía trước nói chỉ có 9 thành 5 chắc đường nghiệm nghiệm là viên gia huyết mạch, trên thực tế thông qua không ngừng điều tra đã sớm đã có 10 thành đích xác định, chỉ là nếu là đường nghiệm nghiệm không chịu thừa nhận nói, như vậy hắn cũng không có cách nào. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, bưng trong tay sứ ly, thích ý uống một ngụm linh khí quỳnh tương. Thưởng thụ đến tựa thỏa mãn miêu nheo lại con người, hướng viên tế dân nhìn lại liếc mắt một cái. nay liếc mắt một cái, rõ ràng hiện hiện lộ ra có chuyện tiếp tục nói ý tứ. Chỉ là lúc này nàng gò má nhợt nhạt đỏ bừng, thần thái thích dí thỏa mãn, lười biếng như miêu hoa ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực, minh tôi hai tròng mắt mị đến mông lung, tuy là viên tế dân cũng không khỏi bị nàng dáng vẻ này xem đến sửng sốt, có loại muốn rỗi tay xoa xoa nàng đầu xúc động. Tự nhiên, nay chỉ là xúc động mà thôi. Viên tế dân lý trí sẽ không làm hắn như vậy đi làm. nay đều không phải là nói hắn tâm tư không thuần, hắn suy nghĩ bất quá là trưởng bối đối hậu bối đáng yêu cảm thấy yêu thích, loại này xúc động cũng là bình thường trưởng bối đối hậu bối yêu thương một loại biểu đạn, nếu là đường nghiệm nghiệm chỉ là một cái bình thường viên gia hậu bối, làm như vậy nhưng thật ra không có gì. Chỉ là thực hiển nhiên lấy đường nghiệm nghiệm tới nói, hắn cảm thấy đường nghiệm nghiệm chỉ sợ sẽ không thích làm hắn xoa đầu, chẳng sợ nàng chịu, nàng phía sau cái kia nam tử cũng sẽ không nguyện ý. Khu Ho nhẹ một tiếng, viên tế dân thực bình tĩnh che giấu chính mình thất thần, mỉm cười nói, trên thực tế lần này ma tỉnh ngày ta đi vào tiên nguyên, đó là vì đường cô nương mà đến. Lời nói ở chỗ này một đốn, viên tế dân thần sắc chậm dại hóa thành trầm định nghiêm túc, thành khẩn nói, không dối gạt đường cô nương, viên gia bổn vì tiên nguyên thiên quỳnh dược tu đệ nhất gia tộc, chỉ là theo năm tháng ăn mòn, viên ra một thế hệ không bằng một thế hệ, chẳng sợ có được mặt khác dược tu gia tộc cực kỳ hâm mộ đông đảo đàn phương. chỉ là nếu là không ai có thể đủ luyện chế ra tới nói giống nhau chỉ là phí công mà thôi nay cũng làm viên gia nhất cử từ thiên quỳnh đệ nhất ngã xuống dưới nay đó năm tháng tới vẫn luôn đau khổ dãy giụa chỉ vì có thể bảo vệ cho viên gia huyết mạch cùng này đó từ cổ truyền đến nay đan dược phương thuốc đường nghiệm niệm lẳng lặng nghe không có tiếp lời viên phủ dương lúc này đã từ tư lăng cô hồng kinh hách khôi phục lại chỉ là cũng biết thu không có lại quá mức nhiệt liệt nhìn đường nghiệm, nghiệm theo viên tế dân kể rõ hắn thần sắc có vẻ đặc biệt trầm trọng Tay áo nội đôi tay đã nắm thành nắm tay. Chu Thiền cùng thẩm cửu liếc nhau, Chu Thiền trong lòng thầm than, không hổ là viên gia Tam trưởng lão, nhanh như vậy liền nhìn ra cùng Đường nghiệm nghiệm ở trung bản trước, này phân có gan nói thẳng quyết đoán cũng phi người bình thường có thể so. Nếu hắn dùng giả dối ngôn ngữ lừa gạt Đường nghiệm nghiệm, do đó lừa gạt Đường nghiệm nghiệm đi trước tiên nguyên nói, như vậy chẳng sợ thành công hậu quả chỉ sợ không phải là tốt. Viên Tế Dân tiếp tục nói, từ biết được Đường cô nương tồn tại, viên gia liền bắt đầu điều tra Đường cô nương hết thảy. Biết được đường cô nương là viên gia di lưu ở phạm thế huyết mạch lúc sau, ta liền tự động chờ lệnh tiến đến, vì chính là khuyên bảo đường cô nương tùy ta đi trước tiên nguyên trở về viên gia. Ta cũng không lừa gạt đường cô nương, làm đường cô nương trở về viên gia, trên thực tế vẫn là bởi vì đường cô nương thiên phú dị bẩm, đối dược tu ngộ tính thật tốt, cho nên hy vọng viên gia có thể được đến đường cô nương trợ giúp, tăng cường một phân thực lực, cùng nhau vượt qua sau này khó khăn. Ở viên tế dân lại lần nữa tạm dừng thời điểm. một ly linh khí quỳnh tương phiêu ở hắn trước mặt, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đường niệm niệm phủng ngọc sứ ly, nhàn nhạt nhìn qua, thiện giải nhân ý đảm nói, khát uống. viên tế dân một đốn, có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười, bất quá đường niệm niệm một phen hảo ý, hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. bưng lên ngọc sứ ly khi, hiện bên trong quỳnh tương cùng đường niệm niệm uống tựa hồ là giống nhau, chỉ là cái ly hiển nhiên bất đồng. viên tế dân không rõ này trong đó hàng nghĩa, thiện uống một ngụm, nồng đậm toàn thân linh lực quỳnh tương chảy vào trong cơ thể. khiến cho một trận thoải mái hắn sẽ không biết được này cái ly bất đồng cũng không có hắn đặc thù hàm nghĩa chỉ là đường niệm niệm sử dụng đồ vật giống nhau đều là độc này một phần mà thôi tư lăng cô hồng tự mình tạo hình mà thành viên tế dân buông ngọc sứ ly nói tiếp nếu là đi tiên nguyên như vậy liền không thể tùy ý trở lại phàm thế bất quá tiên nguyên nội linh khí đặc biệt từ sung túc linh khí bảo địa cũng tương đối phàm thế càng nhiều đường cô nương sẽ hiện thứ nhất cái không giống người thường thế giới viên gia tuy rằng xuống dốc Bất quá cũng chỉ so nhất lưu gia tộc lược kém mà thôi, đường cô nương nếu là trở về, viên gia sẽ đem đường cô nương xếp vào tam phòng đông mạch dòng chính, tam phòng đông mạch dòng chính sẽ tẫn lớn nhất năng lực cho đường cô nương yêu cầu hết thảy Hắn lời nói đều là chân thật, có khả năng cấp ra hứa hẹn cũng chỉ có này đó, nên nói hắn đều nói, cuối cùng quyết định ở chỗ đường nhậm nhiệm không biết đường cô nương ý tứ như thế nào. Nhưng tùy ta đi trước tiên nguyên. Này một câu ngữ hỏi hạ sau, toàn bộ đình tạ nội một mảnh an tĩnh. Viên Phủ Dương trên mặt là cố nén khẩn trương, Chu thiền cùng thẩm cửu nhưng thật ra bình đẳng chút, bất quá đồng dạng để ý đường nghiệm nghiệm trả lời. Từ lúc trước đường nghiệm nghiệm đáp ứng rồi hai người hợp tác, liền đủ để biết được đường nghiệm nghiệm bọn họ nhất định sẽ đi tiên nguyên. Chỉ là này đi tiên nguyên cùng có trở về hay không viên gia là hai việc khác nhau, viên gia là đại gia tộc, đại gia tộc đều sẽ có một ít ám đấu, huống chi viên gia tổng cộng có tứ phòng dòng chính. Viên thế dân đó là thuộc về tam phòng đông mạch dòng chính. hắn trong lời nói hứa hẹn nói cũng là tam phòng đông mạch dòng chính gia tộc cho trợ rút có thể thấy được mặt khác một phòng nhị phòng tứ phòng những người đó ý tưởng vẫn chưa biết được rất có khả năng đối với đường nghiệm niệm càng có rất nhiều tinh kế lại không phải trợ rút như vậy đường nghiệm niệm trở về viên gia nhưng thật ra hảo là hư còn nói không rõ đối mặt bốn người đều cố nén cảm xúc đường nghiệm nghiệm chỉ là bình đạm uống linh khí huyết thanh này linh khí quỳnh tương chính là nàng tự mình lợi dụng các loại linh quả linh dịch vụ hương vị cũng không tệ lắm cái này làm cho nàng đối với chính mình ở phòng bếp nấu ăn thượng ngu ngốc năng lực được đến không nhỏ an ủi một ngụm linh khí quỳnh tương nhập hầu, đường nghiệm niệm mới mở miệng ta là viên gia huyết mạch giọng nói của nàng chân thuật, thần thái cũng bình tĩnh lại làm viên tế dân cảm thấy nàng là đang hỏi lời nói liền ứng tiếng nói không sai đường nghiệm niệm nói người muốn ta giúp viên gia viên tế dân gật đầu đường nghiệm nghiệm sóng mắt loé sáng đạm nói ta là viên gia huyết mạch viên gia liền có ta phân ta giúp viên gia viên gia chính là của ta Đường nghiệm Niệm từ trước đến nay tính đến rõ ràng nàng đối viên gia bản thân không có cảm tình viên gia chết sống buồn với nàng không có căn hệ bất quá nàng nguyên lai liền nói quá muốn lộng một cái cùng tuyết diên sơn trang so sánh với thực lực từ được đến một sâm quốc sau theo một long linh mạch hiệu dụng mất đi một sâm quốc liền hủy hoại tại đây chàng thiên thạch hạ chỉ sợ càng trở thành phế tích như vậy nếu muốn đi tiên nguyên muốn viên gia cũng không tồi viên gia nếu là đại gia tộc như vậy sinh hoạt điều kiện hẳn là không tồi không cần đi thời điểm tìm chỗ ở. Húng chi, đường nghiệm niệm cũng không phải ngốc tử, nàng biết lấy nàng hiện tại thực lực cũng không đủ để lay động mộ dung gia tộc. như vậy trừ bỏ chu thiền nói cái kia tận trời song kiếm môn, hơn nữa viên gia nói cùng mộ dung gia tộc đấu lên hẳn là càng có thắng suất. viên thế dân bị nàng này một phen hào nôn cấp chấn một chút, có chút không xác định do hỏi, đường cô nương là ý tứ. chẳng lẽ là muốn viên gia ra, ra chủ vị trí? viên phủ dương có thể so không thượng hắn tâm cảnh. Lúc này đã bị đường nghiệm nghiệm nói chấn đến đẩy mặt ngẩn ngơ. Chu Thiền trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ ý cười. Nay đường nghiệm nghiệm nói chuyện vẫn là như vậy trực tiếp, căn bản là không hiểu đến che giấu. Nếu là những người khác dự mưu muốn viên ra, chỉ sợ cũng là trộm đem tâm tư chôn giấu ở chỗ sâu trong, sau đó chậm rãi mưu chi, nơi nào sẽ tưởng nàng như vậy trắng trận táo bạo nói ra, nửa điểm không có cảm thấy chính mình ngôn ngữ có bao nhiêu dò người. Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh nói, không phải. Gia chủ để cho người khác đương thì tốt rồi, viên gia là ta liền thành. Đương gia chủ nói phải quản lý một đống sự tình, nàng không có cái này tâm tư, nàng lòng tham liền tưởng được đến này hết thảy sau đó làm phủi tay trưởng quài. Viên tế dân im lặng. Không được sao? Đương nghiệm nghiệm hỏi. Viên tế dân đánh giá cẩn thận thần sắc của nàng, hiện nàng thật sự không phải ở nói dẫn sau, nhất thời liền hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. trầm mặc một hồi, có chút bất đắc dĩ cười nói. Cái này đều không phải là là ta nói hành cùng không được là có thể thành sự tình, viên gia cùng sở hữu tư phương dòng chính, viên gia gia quy có ngôn gia chủ đều là năng giả đường chi, trên thực tế giống nhau đều là một phòng tây mạch dòng chính người tiền nhiệm. Đường nghiệm Nghiệm gật đầu, trong mắt nhàn nhạt chuyển động một vòng, nói, ta biết ngươi ý tứ. Viên tế dân mặt lộ vẻ vui mừng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể đánh mất nàng cái này đáng sợ ý niệm liền hảo, nếu không viên gia chỉ sợ theo nàng trở về, càng muốn hôn loạn đi lên. mới vừa như thế tưởng lại nghe đường nghiệm nghiệm lúc này nghiêm túc nói không phải ta ta sẽ không cố sức đi giúp muốn ta giúp lại không cho ta viên ra vậy phải cho ta mặt khác thù lao viên thế dân bị nàng như thế nghiêm túc thần sắc lại lần nữa làm cho ngần ra nghe nàng ngôn ngữ tựa hồ sợ hắn có rảnh bao tay bạch lang ý tứ giống nhau hoàn hồn lúc sau đó là dở khóc dở cười mỉm cười nói tự nhiên ta đã nói qua tam phòng đông mạch sẽ tận lớn nhất năng lực cho đường cô nương mớn tuy rằng đường nghiệm, nghiệm lời nói quá mức trực tiếp Thực hiện nhiên đối với viên gia cũng không có dư thừa cảm tình, liền trợ giúp cũng muốn tìm muốn thù lao. Bất quá ít nhất từ đây ngôn chung nhưng nghe ra nàng là tính toán tùy hắn cùng nhau trở về tiên nguyên viên gia, chỉ cuối cùng là một cái thành công mở đầu, đến nỗi lúc sau sẽ như thế nào, liền xem chỉ có thể lúc sau. Hắn đều không phải là mộ dung gia vị tia thanh liên đạo thể, nhìn không thấy tương lai, cũng hoàn toàn không tưởng ý lại loại này không thể nắm lấy biết trước. Lần này nói chuyện với nhau xem như lấy từng người đều vừa lòng kết quả kết thúc. Thời gian dây lát, 3 tháng thời gian đảo mắt mà qua, này 3 tháng tương so với tứ phương địa mạch bình tĩnh, bên ngoài đã sớm loạn thành một đoàn. Lần này ma tỉnh ngày tuy rằng mấy phương tiên ma thế lực đều là vì đường nghiệm nghiệm một nhà ba người mà đến, nhưng là đại bộ phận vẫn là vì tranh thủ giết địch sau đó được đến trời cho bảo vật. Trải qua phía trước một trận chiến sau, chúng tiên ma đô biết được căn bản lại vô năng lực đối phó này một nhà ba người, tự nhiên liền thừa dịp này cuối cùng ngày bắt đầu rồi đại khai sát giới. Tức khắc. căn nguyên địa mạch ngoại một mảnh huyết vũ tinh phòng có người hận chung chết, có người nhạc chúng sinh. ngày này niệm quốc bên trong hoàn thành, thù lam đám người toàn bộ đều từ bế quan tu luyện trung ra tới, lại lần nữa thể tụ vị ương cung. đường niệm niệm thân là thiên nguyên thiên quỳnh viên gia huyết mạch sự tình đã chuyển vào bọn họ những người này trong hai, biết được nàng chuẩn bị ở mấy ngày sau ma tỉnh ngày sau khi kết thúc, rời đi phàm thế đi trước thiên nguyên. những người này tụ tập ở chỗ này là vì chính là quyết định đi lưu. chu diệu lang nhìn mắt viên tề dân. Đã sớm biết được người này có mục đích, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là chủ mẫu nhà mẹ để bên kia người. Bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước đường niệm niệm một nhà ba người, thấp giọng hỏi nói, ma tỉnh ngày một kết thúc, liền muốn ly khai sao. Đường niệm niệm lắc đầu, nói, cô Hồng sẽ trước làm căn nguyên địa mạch đều nhận chủ, lại đi. Căn nguyên địa mạch nhận chủ. Lần đầu nghe thấy cái này tin tức viên thế dân, chu thiền, thẩm cửu, lỗ thâm đám người, toàn bộ lộ ra kinh dị thần sắc. chỉ là bọn hắn biết được lúc này thỉnh thoảng do hỏi hảo thời cơ huống chi bọn họ cũng không có tư cách này đi dò hỏi chỉ có đem toàn bộ kinh dị áp chế chu diệu lang đối này cũng không quá hiểu cũng không quá để ý nói như thế nghiệm quốc quốc quân nên như thế nào thư lăng cô hồng nhẹ nhàng chậm chạp đạm nói truyền ngôi thái tử mọi người ánh mắt đều đầu hướng hai người bên người ngoan bảo chỉ thấy ngoan bảo biểu tình ngốc ngốc bất quá ngay sau đó liền khôi phục như thường sau đó cười tủm tìm nói ngô no, nói như vậy Ngay trong ngày khởi truyền ngôi cấp Vương Thúc, hắn Vương Thúc, tự nhiên là Tư Lăng Quy Nhạn. Tư Lăng Quy Nhạn không nghĩ tới chính mình nằm cũng trúng đạn, khiếp mắt cười nói, chỉ sợ này ma tỉnh ngày một kết thúc, này niệm quốc nhưng chính là thống nhất thiên hạ đại quốc, này sẽ quốc quân vị trí thế nhưng bị ghét bỏ đẩy tới đẩy đi. Hay là ca cùng tiểu cháu trai đều không thèm để ý này lấy tiểu tẩu tử chi danh vì Hào Quốc. Gia hỏa này tính xấu không đổi, lại bắt đầu châm ngòi tìm người không thoải mái. Ngoan bảo hư hư nói. chờ cha đem căn nguyên địa mạch đều cấp chiếm này thiên hạ toàn bộ đều thuộc về mẫu thân niệm quốc ai cũng không động đậy căn nguyên địa mạch nhận chủ thiên hạ toàn vì tư lăng cô hồng sở hữu sở hữu long mạch vận mệnh quốc gia toàn với niệm quốc chẳng sợ không có bọn họ những người này tại đây cũng không ai có thể đủ lay động nếu thật sự có người dám can đảm sửa đổi niệm quốc quốc hiệu hừ hừ hắn chính là đã sớm đã hạ nguyền rủa nga tư lăng quy nhạn bất quá mới vào tu tiên Lỗ thâm cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền cho hắn nói căn nguyên địa mạch kỳ diệu, này sẽ đối với căn nguyên địa mạch cũng không hiểu nhiều lắm, nghe xong ngoan bảo lời nói chỉ có thể sáng tỏ hắn đây là không có sợ hãi. nay liền không tiếp tục vô nghĩa, cười nói, ngay trong ngày, ta liền muốn tùy sư tôn nhập tiên nguyên du lịch, này niệm quốc quốc quân vị trí xem ra còn phải chuyển ngôi người khác. Hắn ánh mắt ở thù lam những người đó trên người lưu chuyển, không lắm để ý cười nói, các ngươi vị nào trung tâm, chịu ngồi trên niệm quốc quốc quân một vị. thủ này niệm quốc thiên hạ thái bình một màn này nếu là làm những người khác thấy chỉ sợ đều đến vô ngữ một phen tưởng những người khác tranh thiên hạ tranh đến vỡ đầu chảy máu tưởng những cái đó hoàng tử vương gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tranh đến lục thân không nhận lúc này này lập tức liền phải thống nhất thiên hạ niệm quốc quốc quân vị trí lại dùng để khảo nghiệm mọi người ai trung tâm thư tu trúc trầm tinh nói thân nguyện lưu tại phàm thế trăm năm trở lên thủ niệm quốc thiên hạ thẳng đến buổi dưỡng gia kế thừa người triệu thiết cũng tiến lên cười to nói thần cùng nguyện tống quân khanh phe phẩy cây quạt, hai mắt tôn kính nhìn về phía tư lăng cô hồng cười nói thần này tánh mạng là hoàng thượng cứu có hôm nay hết thảy bổn vì hoàng thượng sở cấp, này niệm quốc thiên hạ thần lưu thủ chu diệu lang nhẹ nhàng cười nói ta tuổi lớn liền lưu lại tại đây nghỉ ngơi một hồi đi tùy theo tiến lên đây còn có gia các thành, kha cẩm sát thạch địa cận tôn hắc liêu trọng nhiên lý cảnh vệ chỉ thủy Này phiến niệm quốc thiên hạ có thể nói cũng là bọn họ đồng loạt giải han đánh hạ thiên hạ là bọn họ cộng đồng quốc gia, bọn họ căn ở chỗ này, bọn họ khởi điểm đồng dạng ở chỗ này. Hiện giờ bọn họ đều đã tu tiên, thọ mệnh không bao giờ là ngắn ngủn trăm năm, này hết thể cũng nguyên đến tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người, không vì mặt khác, đơn vị này phân ân tình, ở phàm thế nội tiếp tục lưu thủ cái trăm năm lại tính cái gì. Thẳng đến bồi dưỡng ra tân một thế hệ người thừa kế tiếp tục thủ niệm quốc, bọn họ đi thêm đi trước tiên nguyên cũng là có thể. Ha ha! Tư lăng quy nhạn một tiếng cười. Có chút hài hước nói, nhiều như vậy người, này quốc quân nhưng chỉ có một, cái này kêu ta truyền cho người nào. Thư Tu Trúc nói, Chu Tổng còn đi. Chu Diệu lang ngẩn ra, thấy những người khác lại đều không có phản đối, nhất thời bất đắc dĩ nhẹ trừng mắt nhìn Thư Tu Trúc liếc mắt một cái, nói, ta lúc này mới nói muốn nghỉ ngơi, ngươi lại kêu ta ngồi phiền thoái nhất vị trí. Thư Tu Trúc bên môi lược hàm một sợi cười, nói, nơi này chỉ có ngươi tư cách sâu nhất, ngươi nếu muốn nghỉ ngơi, chỉ cần ngồi hưởng thụ có thể. mặt khác sự vụ đều có ta chờ xử lý không sai chu tổng quản ở cái này vị trí thượng ngươi muốn như thế nào hưởng thụ nghỉ ngơi đều có thể a thống quân khanh diêu phiến cười tư lăng quy nhạn lúc trước cũng nghe nói qua niệm quốc cũng không có nam tôn nữ ti quý củ, hết thể đều là năng giả cư chi này sẽ làm chu diệu lang ngồi trên ngôi vị hoàng đế nói nhưng thật ra thú vị một khi đã như vậy này niệm quốc quốc quân vị trí liền truyền tới diệu lang tỷ tỷ trên đầu ha ha chu diệu lang cười cười xem như ứng hạ lúc trước vì quản lý tuyết diên sơn trang lại đến quản lý vô ngần rừng rậm tư lang gia tộc này sẽ lại đến niệm quốc thiên hạng chu diệu lang có chút tự tiêu khiến tưởng xem ra nàng thật đúng là cấp trang chủ làm tổng quản mệnh a như thế một phen thương lượng dưới trừ bỏ những cái đó lưu lại người lần này quyết định tùy đường niệm niệm một nhà ba người cùng đi trước tiên nguyên người liền có thù lam diệp thị tỉ muội chiến thiên kích, chiến thương tiễn mục linh nhi cộng thêm bạch lê cùng hồng lê này một hồ một xả lục lục tự nhiên không cần phải nói đường niệm niệm chính yên lặng tính, một sợi dao động bị nàng phát hiện lúc này mới hướng một chỗ âm u nhìn thoáng qua bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm a còn có tuyết tân chỗ tối tuyết tân yên lặng lại lần nữa khôi phục vô thanh vô thức hắn liền biết chính mình tồn tại cảm thấp về điểm này động tĩnh cũng là hắn cố ý làm ra đến gây chuyện đường nghiệm niệm chú ý chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio. .org. thứ một tam thất trương nhất thống thiên hạ niệm hồng truyền kỳ mấy ngày thời gian thực mau qua đi ma tỉnh ngày bắt đầu suốt ba năm hôm nay đó là cuối cùng một lần căn nguyên địa mạch mất đi hiệu lực nhật tử không trung xanh thảm giống như không tì vết vô biên ngọc bích vạn dặm không thấy một mảnh đám mây niệm quốc hoàng thành phía trên không thấy tiên ma một người một sợi ngũ thải hà quang đột nhiên từ xanh thẳm không trung sáng lên cũng không biết từ chỗ nào mà đến thẳng tắp chiếu dọi trở thành một đạo ngũ thải quang trụ rừng ở niệm quốc hoàng cung kinh hồng trong cung này nói sáng dọi xuất hiện thời điểm giữ lấy vô số người chú ý vô luận là xa ở hán phương tiên ma người vẫn là đang ở niệm quốc hoàng thành ba tánh hoặc là người tu tiên quả nhiên như thế chu thiền lẩm bẩm một tiếng khoe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ cười hắn bên người thẩm cửu không nói gì bất quá trên mặt biểu tình đồng dạng mang theo sớm đã phỏng đoán đến sẽ là như vậy hiểu rõ không ngừng là bọn họ viên thế dân bên kia viên ra dự tu lỗ thâm những người này toàn bộ đều hiểu rõ này ma tỉnh ngày tiên ma chi chiến vì không ngừng là thù hận càng là vì lúc sau trời cho bảo vật nơi này giết địch càng nhiều bảo vật tắc càng tốt Ngũ Thải Hà Quang rất ít người gặp qua, bất quá ở tiên nguyên sách cổ trùng cũng không phải không có, này đó tham dự ma tỉnh ngày tiên ma nhóm cũng từ trước bối nơi đó nghe nói qua. nay đến là giết nhiều nhất địch nhân người thắng mới có thể được đến trời cho. Đường niệm niệm thân là phàm thế nguyên trụ dân, vô luận là người tu tiên vẫn là người tu ma đối với nàng tới nói đều là địch nhân, cho nên nàng vô luận là sát người tu tiên vẫn là người tu ma đều nhưng tính vì giết kẻ địch số. Nay trong đó nàng giết nhiều ít, không cần đi tính toán. mọi người từ bên người nàng con dối liền có thể biết được một ít lúc này trời cho bảo vật cũng đủ để chứng minh rồi bọn họ phỏng đoán ngũ thải hà quang chiếu khắp dưới đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người liền tại đây dáng màu trung ương đường niệm niệm ngẩng đầu trơ mắt nhìn không ngũ thải quang trụ nội hiện hiện ra bảo vật hư ảnh một chút trở nên ngưng thật, sau đó chậm rãi rơi xuống vừa lúc dừng ở nàng trước mặt ở ngũ thải hà quang trung cái này bảo vật có vẻ đặc biệt giản dị tự nhiên lại là một đôi tay bộ này bao tay mỏng như mây mù cơ hồ vô hình lại sẽ không bị ngũ thải hà quang cấp chiếu dọi nhuộm màu chỉ cho người ta một loại bình phàm lại bất phàm cảm giác đường nghiệm nghiệm rỗi tay đụng vào nơi tay chóng lên kia bao tay nháy mắt dung nhập nàng đôi tay nửa điểm nhìn không ra khác thường tiểu món đồ chơi một tiếng lẩm bẩm từ đường nghiệm nghiệm khẩu chìm ra nàng rũ xuống con ngươi nhìn chính mình đôi tay quơ quơ thứ này tới tay một cổ quen thuộc thân thiết cảm giác nhập não làm nàng mạc danh liền biết được cái loại này thân thiết cảm giác tựa hồ kể rõ cái gì Dường như đang nói, đây là thời trẻ sử dụng tiểu món đồ chơi. Một kiện thời trẻ sử dụng tiểu món đồ chơi đó là một kiện đủ để cho vô số người tu tiên mà người tu ma cưỡng bách đầu bảo vật. Có thể thấy được bố trí trận này tiên ma chiến trường nhân tu vì rốt cuộc tới rồi kiểu gì nông nỗi. Đường nghiệm nghiệm ánh mắt bích ba nhẹ dạng, nàng tưởng sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ biết được chân tướng, nàng cũng nhất định sẽ nỗ lực đứng ở cái kia độ cao. Cùng với cái này tên là Ngọc Hoa bao tay bị đường nghiệm nghiệm thu vào. Không Chung ngũ thải Hà Quang cũng biến mất vô tung vô ảnh, mơ hồ Chung có thể thấy được, còn hiểu rõ đến các màu quang hoa cột sáng ở Niệm quốc bên trong Hoàng thành chiếu dọi mà xuống. Này đó, cột sáng chiếu dọi xuống địa phương, tất nhiên là có bảo vật rơi xuống, trong đó liền có Chu Thiền cùng Lưu Bảo hai người. Chu Thiền tạm thời không nói, đương hắn cùng Đường Niệm Niệm đạt thành hiệp nghị, ở Đường Niệm Niệm trong đội ngũ che giấu tung tích, đích xác không có nhàn rỗi, không ngừng sát người tu ma, từng có vài lần sinh mệnh nguy hiểm. Lưu Bảo lại không giống nhau. Gia hỏa này không thể không nói tạc thực, khống chế trong tay Kim Ngọc con dối, mỗi lần đều là trực tiếp vây công một người, hoặc là ở trong đội ngũ đục nước béo cỏ, mỗi khi thấy có người tu ma bị đánh đến trọng thương, liền lập tức đi bổ đao, này phân bổ đao kỹ thuật cho dù là đường nghiệm nghiệm khống chế con rối dối, cũng thật sự vô pháp cùng này so sánh. Bọn họ hai người được đến cái gì bảo vật, đường nghiệm nghiệm cũng không có đi để ý. Lúc này mọi người đã sửa sang lại hảo hành trang, chuẩn bị đi trước chu, hạ hai nước hoàng thành. chờ đem này hai nước căn nguyên địa mạch cấp chiếm lĩnh liền có thể trực tiếp đi hướng tiên nguyên nếu lần này không phải sinh ma tỉnh này như vậy đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng muốn được đến căn nguyên địa mạch cần chậm rãi lấy phàm thế chi lực đem hai nước vận mệnh quốc gia một chút tiêu ma rớt sau đó chiếm chi nghĩ đến lấy 3 năm thời gian cũng đủ bất quá này ma tỉnh này nói đến liền tới mây lửa thiên thạch rơi xuống linh khí cọ rửa nhưng xem như đem phàm thế rửa sạch một lần nguyên lai các quốc gia vận mệnh quốc gia cũng tự nhiên tiêu tán Ba năm tiên ma chi chiến một kết thúc, đúng là có thể quần hùng nổi lên bốn phía thời điểm, này cũng làm tư lăng cô hồng không cần tiếp tục chậm rãi mưu chi. Xanh thẳm trên bầu trời, tư lăng cô hồng ôm ấp đường niệm niệm như dâm trên đất bằng hành tẩu, mỗi khi một bước đó là cây số, ở hai người bên cạnh là bạch lê thật lớn thân hình trở diệp thị tỷ mỗi hai người, xà quái trên đầu ngồi ngoan bảo, một phương màu làm tiểu Phàm chung ngồi viên tế dân cùng chiến thiên kích, chiến thương tiễn, một linh nhi, chu thiền, thẩm cửu. lỗ thâm dưới tỏa còn lại là một cái cực đại âm hồ mặt trên ngồi tư lăng quy nhạn cùng kia hắc gầy yếu nữ hải thân cao mười thước đại hán lưu bảo không thấy bóng dáng lại là đang ngồi chính mình chui xuống đất thoi dưới nền đất đi theo ở phía dưới hắn đẩy mặt cực kỳ hâm mộ nhìn trên bầu trời viên tế dân kia nói thuyền cứu nạn còn có lỗ thâm âm hồ trong lòng yên lặng tưởng đáng tiếc bổn đạo nhân không có hảo một chút bầu trời phi hành pháp bảo so với trắng trận táo bạo ở không trung phi hành dưới nền đất toàn thổ thật sự quá rất mặt núi bất quá hắn cũng biết được, này hai người này phi hành pháp bảo nhưng không đơn giản, đều không phải là là bình thường một ít phi kiếm, này hai người phi hành pháp bảo chính là cực phẩm, chỉ cần một ít linh lực chống đỡ độ liền có thể cực nhanh. hắn cũng là vì chỉ có chui xuống đất thôi có thể đuổi kịp bọn họ độ, lúc này mới chỉ có thể ngồi ở chui xuống đất thôi nội. đều không phải là hắn không nghĩ cũng đi lên đáp một chuyến, chỉ là ngoan bảo thiên chân vô tà liếc mắt một cái đánh vỡ hắn ảo tưởng. ai? đáng tiếc gì Đông Minh tự bạo quá đột nhiên. Cái kia hư không la bàn chính là thứ tốt ta. Vì cái gì không thể trước đem túi càn khôn ném ra tới lại tự bạo. Một cái mộ dung ra tộc người, kia đến nhiều ít thứ tốt ta. Lưu bảo chỉ cảm thấy tâm khảm như là miêu chảo giống nhau, tưởng tượng đến gì đông minh tự bạo, đem chính mình túi càn khôn cũng cấp bạo thành cho tàn, liền cảm thấy một trận không đăng giá. Đoàn người độ cực nhanh, dĩ vãng phải tốn phí nửa tháng lộ trình ở mấy người không chút nào giữ lại độ dưới, thế nhưng bất quá một ngày thời gian liền đến. Này dọc theo đường đi cũng không có tiên ma quấy nhiễu, phần lớn tiên ma đều tại đây một ngày về tới tiên nguyên ma vực, thiếu này đó tiên ma tàn sát bừa bãi, phàm thế nội còn không có tiêu tán nồng đậm linh khí hạ, mặt đất cây cối đều ở cực nhanh sinh trưởng, nghĩ đến không cần bao lâu liền sẽ khôi phục năm rồi sinh cơ. Lần này đoàn người trước đi vào là Chu Quốc Hoàng Thành. Trước mặt mọi người người thân ảnh xuất hiện ở Chu Quốc Hoàng Thành thời điểm, vốn dĩ theo tiên ma rời đi Chu Quốc Hoàng Thành các bá tánh tức khắc đại bị kinh hãi. Trơ mắt nhìn bọn họ hướng hoàng cung phương hướng đi, mai cho đến nhìn không tới tư lăng cô hồng đám người thân ảnh sau, lúc này mới nghị luận sôi nổi lên. Những người này bên trong, nguyên lai đông xuân thành thành chủ tô duy tuyệt liền ở trong đó, hắn đệ đệ tô duy thâm bị một vị tiên nhân thu làm đệ tử mang nhập tiên nguyên bên trong, hắn không có cái kia tư chết, liền bị giữ lại, chỉ cầu có thể trùng kiến tô gia đông xuân thành phồn hoa. Hãy còn nhớ rõ tô duy thâm trước khi đi lời nói, nếu là đối cấp trên lăng cô hồng đám người, trăm triệu không thể cùng chi đối kháng. chỉ nhưng thần phụ kỳ thật chẳng sợ hắn không nói từ đồn đãi bên trong biết được kia hai người năng lực hắn cũng không có bất luận cái gì can đảm đi cãi lời xem ra này thiên hạ chỉ sợ muốn nhất thống tô duy tuyệt đứng ở chu quốc bên trong hoàng thành một chỗ tiểu lầu rào chắn chỗ nhìn tư lăng cô hồng đám người tiến đến phương hướng thấp giọng lẩm bẩm lấy thực lực của bọn họ này thiên hạ nơi nào còn có người có thể đủ chống cự được dĩ vãng bọn họ vì sao không trực tiếp dùng như vậy đáng sợ thực lực được đến hết thảy không thể hiểu hết Bất quá nếu lúc này như thế trang trận táo bạo tiền đến, nghĩ đến là đã không cần lại để ý những cái đó vô hình chói buộc quý củ. Nay Trung Quốc, chỉ sợ cũng muốn không còn nữa tồn tại. Tô Duy tuyệt ánh mắt một thầm, Đông Xuân Thành gom tiền năng lực thiên hạ đều biết, nghĩ đến chỉ cần thần phục nhiệm quốc, muốn trùng kiến Đông Xuân Thành cũng đều không phải là không phải không có khả năng. Hắn đang ở vì chính mình đường lui cùng gia nghiệp làm tính toán, tư lăng cô hồng đám người đã đi tới Trung Quốc Hoàng Cung. Chu quốc trong hoàng cung tuổi ra hoàng đế sớm tại ma tỉnh ngày thời điểm bị con nối dõi cấp giết hại, lúc này toàn bộ chu quốc có thể nói là quần Long vô. ngay từ đầu bởi vì Tô Duy thâm bị tiên nguyên người trong nhìn chúng, thân là hắn Tô ra một phương cựu hoàng tử tự nhiên thế lực lớn nhất, bất quá lúc này Tư Lăng Cô Hồng đám người đã đến, căn bản là không có người dám can đảm cãi lời. Tư Lăng Cô Hồng cùng đường niệm nghiệm trực tiếp đi trước chu nền tảng lập quốc nguyên điệu mạnh nơi, viên tế dân bọn người không có đi theo đi lên. Bọn họ tuy rằng ngạc nhiên căn nguyên địa mạch loại này đáng sợ chi vật như thế nào có thể bị tư lăng cô hồng chiếm hữu, tư pháp giả lại vì sao không xuất hiện quản lý, nhưng là việc này hiển nhiên không phải việc nhỏ, bọn họ nếu là tùy tiện đi theo bằng quan, hoặc là do hỏi nói, thật sự không phải cái gì hảo hành vi. Tư lăng quy nhạn trong lòng cùng có tò mò, chính về phía trước đi xem, lại bị hắn sư tôn lỗ thâm cấp ngăn lại. Tư lăng quy nhạn nghĩ nghĩ, cũng liền dừng lại bước chân. Thời gian dần dần qua đi. ở Chu quốc một chúng hoàng tộc con nối dõi kinh dị không chừng khẩn trương lại ngầm bực cảm xúc chung ở Viên Tế Dân Chu Thiền còn có thủ làm đám người chờ hạ, không lâu liền thấy Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng thân ảnh từ rời đi phương hướng lại lần nữa hiện ra xuất thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm cũng không coi ở Chu quốc dừng lại lại lần nữa không tiếng động bay lên không hướng hạ quốc phương hướng đi Viên thế Dân đám người tự nhiên lại lần nữa đi theo đi lên thấy hai người thần thái nghĩ đến kia căn nguyên địa mạch chỉ sợ thật sự bị bọn họ cấp chiếm. đến nội những cái đó Chu Quốc hoàng tộc nhóm tắc không rõ nguyên do, căn bản không hiểu được Tư Lăng Cô Hồng cùng đường niệm niệm này rời đi một chuyến, rốt cuộc là ở Chu Quốc cầm đi cái gì. Khi bọn hắn lập tức đi hướng quốc khố cùng một ít gửi bảo vật địa phương đánh giá, hiện bên trong đồ vật cũng không có bất luận cái gì tổn thất sau, chỉ có càng thêm kinh dị, lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tự mình an ủi nghĩ, có lẽ bọn họ chỉ là tiến đến tìm kiếm một ít đồ vật, không có tìm được tự nhiên liền đi rồi. Trên bầu trời Đường nghiệm nghiệm cũng không có ngăn cản tư lăng cô hồng này chút nào không ngừng nghỉ hành vi, thật sự là ma tỉnh ngày sau. Căn nguyên địa mạch khôi phục thuần tịnh, hiện nhiên tư lăng cô hồng tu vi cũng so chi tam năm trước có điều tăng trưởng, lần này làm chun nền tảng lập quốc nguyên địa mạch nhận chủ so chi năm rồi kia hai lần đều phải dễ dàng rất nhiều, An xong nàng sở cấp đang hăng dược, thần thái thượng cũng không thấy nhiều ít mỏi mệt. Ba chỗ căn nguyên địa mạch đều đã bị tư lăng cô hồng chiếm hữu, nhiệm hắn hơi thở. Dư lại cuối cùng một chỗ căn nguyên địa mạch tùy này, ba chỗ căn nguyên địa mạch sở ảnh hưởng, chỉ biết càng thêm dễ dàng chiếm hữu, cho nên cũng không dùng lo lắng cái gì. Trước mặt mọi người người tới Hạ Quốc thời điểm, Hạ Quốc các ba tánh tức khắc chịu đựng một hồi cùng Chu Quốc ba tánh giống nhau kinh hoàng tương so với Chu Quốc còn tính bình thản hoàn cảnh. Hạ Quốc lại có vẻ có chút hỗn loạn, đặc biệt là Hạ Quốc Hoàng Cung, trước mặt mọi người người tới thời điểm, nơi này còn ở sinh một hồi cung biến, trong đó trộn lẫn trong trốn giang hồ nhân mã, quốc gia ba tánh mỗi người ở tranh đoạt đánh nhau thẳng đến nhìn đến tư lăng cô hồng đám người toàn bộ nhân mã đều như là bị đóng băng ở giống nhau kinh hách quỷ quỷ dạp trên mặt đất tư lăng cô hồng đám người cũng không có để ý tới bọn họ kinh hô xin tha vốn là tính toán cùng ở chu quốc thời điểm giống nhau viên tế dân cùng thù lam bọn người ở bên ngoài chờ tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm đi trước căn nguyên điệu mạch nơi chỉ là một người xuất hiện đem mọi người tính toán tạm thời lùi lại một hồi một người trung niên nam tử đứng ở dưới ánh mặt trời hán ngũ quan đoan chính Hai mắt tang thương trầm ổn, thân xuyên một bộ màu xanh biển mộc mạc trường bào, trong tay kiểm giữ một cuốn sách, kia sách thoạt nhìn có chút dày nặng, cho người ta một loại không bình thường cảm giác. Tên này nam tử trừ bỏ hạ quốc còn quỷ trên mặt đất bá tánh nhân dân, tư lăng cô hồng đám người toàn bộ đều nhận thức, hoặc làn nên nói là gặp qua. Người này đúng là yêu tu tư pháp giả, ấn lôi. Ấn lôi tựa hồ ở chỗ này chờ một hồi, nhìn về phía tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm người một nhà, cũng không có lập tức mở miệng. Thần sắc thượng có thể thấy được hắn một chút bừng tỉnh cảm thán, một hồi mới đối Tư Lăng Cô Hồng có chút bất đắc dĩ nói: Ngươi thật đúng là sẽ che giấu à? Thế nhưng liền Lao Tổ Tông đều cấp lửa, vốn dĩ cho rằng lần này ít nhất có thể cho ngươi mang điểm phiền thoái. Ai ngờ hiểu ngươi thế nhưng đã có thể cùng Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Kiếm Tu đánh nhau bất bại, mất công. Ta phía trước còn nhắc nhở ngươi cẩn thận, cho ngươi lưu lại đường lui. Tư Lăng Cô Hồng đối hắn như vậy cảm thán, cũng không có phản ứng. Đường nghiệm Niệm cùng Ngoan Bảo đồng dạng thần sắc nhàn nhạt. nhạt. Hiển nhiên đối này cũng không lắm để ý. Bất quá, bọn họ này một nhà ba người không thèm để ý, không đại biểu viên tế dân này đó tiên nguyên người cũng có thể như vậy bình tĩnh. Đương nhìn đến ân lôi xuất hiện, lại đến hắn hiện tại lời nói, đều làm viên tế dân đám người kinh sợ. Tư pháp giả có tiếng công chính vô tư, lanh khốc vô tình, bởi vì thực lực đáng sợ, đem tiên nguyên khống chế được liền một ít đại gia tộc người trong cũng không dám rắc mặt phá hư quý củ. Chính là hiện giờ xem ra, Này tư pháp giả thế nhưng cùng tư lăng cô hồng đám người nhận thức, thế nhưng còn nhắc tới vị kia khủng bố lao tổ tông, còn nói lần này ma tỉnh ngày cấp tư lăng cô hồng bọn họ để lại đường lui. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tư lăng cô hồng cùng tư pháp giả quan hệ không cạn, cùng vị nào quan hệ càng không bình thường. Ấn lôi lúc này nếu dám bên ngoài đem này hết thể làm cho bọn họ trước mặt nói ra hiện, hiển nhiên cũng không sợ bọn họ sẽ truyền ra đi, tiếp tục nói, các ngươi nhà này, nhưng xem như náo loạn một hồi đại phiền toái bất quá việc này cũng không phải không thể xử lý lần này ngươi đem này cuối cùng một đạo căn nguyên địa mạch chiếm lĩnh sau liền muốn đi trước tiên nguyên đi thư lăng cô hồng nhàn nhạt gật đầu Ấn lôi thói quen hắn lãnh đạm nói đương tứ phương căn nguyên địa mạch đều bị ngươi chiếm lĩnh này thiên hạ cũng tự nhiên về ngươi sử dụng lao tổ tông nói này phàm thế nếu thuộc về ngươi hắn cũng sẽ không lại nhiều nhúng tay trong đó này quy củ cũng đem từ ngươi cái này chủ nhân tới định ngươi là nguyện này khiến phàm thế thiên hạ tiếp tục bảo trì bất biến vẫn là làm nó dung nhập tiên nguyên. Tư Lăng cô hồng ngón tay nhẹ ở đường niệm niệm nhu nhuận mượt mà hát chung xuyên qua, đáy mắt nhu hòa, tê, niệm niệm. Đường hắn đem căn nguyên địa mạch hoàn toàn thu phục, này thiên hạ liền sẽ không tái xuất hiện ma tỉnh này, nếu là dung nhập tiên nguyên, ý tứ đó là tư pháp giả cũng không sẽ lại quấy nhiều tiên nguyên người trong tiến vào này phiến thiên hạ động tác, tùy ý này phiến thiên hạ triển, đều là người tu tiên một mảnh địa vực. Như thế giới, này phiến thiên hạ đại cục tuy rằng rốt cuộc vô pháp thay đổi, Chỉ là không khí sẽ càng thêm hỗn loạn là khẳng định, rốt cuộc tu tiên thế giới tàn khốc, có thể so phàm nhân mạnh hơn quá nhiều. Này một tiếng niệm niệm làm ánh mắt mọi người dừng ở hắn trong áo nữ tử trên người, mọi người đều minh bạch. Cái này đáp án đã dừng ở đường niệm niệm trên người, chỉ cần nàng một câu, liền đại biểu cho hết thảy. Trên thực tế, này phiến thiên hạ từ lúc bắt đầu, tư lăng cô hồng đó là vì đường niệm niệm mà đoạn, cùng là đưa cho nàng lễ vật. Này thiên hạ cùng cấp thuộc về đường niệm niệm sử dụng. Nó quyền khống chế cũng đều ở đường nghiệm nghiệm trong tay. Đường nghiệm nghiệm nói, bất biến. Nàng cùng tư lăng cô hồng nghĩ thầm thông, hắn có thể nghĩ đến địa phương, nàng đồng dạng có thể nghĩ đến. Nơi này là nàng tái sinh địa phương, cùng tư lăng cô hồng tương ngộ địa phương, tuyết diên sơn trang ở chỗ này, nghiệm quốc ở chỗ này, bên người người càng ở chỗ này, như thế bất biến liền đủ rồi. Ấn lôi được đến đáp án, gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó ánh mắt hướng bạch lê cùng hồng lê này một hồ một xà xem qua đi. Ánh mắt có chút nghiêm khắc, nói, ngươi này hai cái tiểu ra hỏa trái với quý củ, thế nhưng ở phạm thế đối tiên nguyên người trong vô cơ ra tay, việc này trở lại tiên nguyên lúc sau nhưng đến làm tốt tiếp thu trừng phạt chuẩn bị. Bạch Lê cùng Hồng Lê sắc mặt đều có một cái chớp mắt biến hóa, không nói gì, chỉ là tâm tình hiển nhiên có chút trầm trọng. Hồng Lê chiều Bạch Lê phiết qua đi liếc mắt một cái, tê, tê, tê. Chuyện này chính là nhân ngươi này xú hồ ly dựng lên, đến lúc đó nhưng đừng quên cấp bổn xà vương bồi thường. Bạch Lê hít mắt. Lê chi chi chi ngươi này chết xả đủ rồi tại đây chuyện ngươi cướp đoạt ta nhiều ít thế nhưng còn tưởng ta còn ngươi cho rằng người này tình là còn không xong không thành tưởng đều đừng nghĩ hồng lê xả trên mặt tức khắc vẻ mặt khinh thường tựa hồ ở châm chọc hắn bẩn cùng cùng vong ân phụ nghĩa bạch lê đối này không chút nào để ý tới phải biết rằng ở đấu võ mùn thượng bởi vì chuyện này nó đều nhường nhịn rất nhiều lần hơn nữa đan dược thượng cống này chết xả thế nhưng còn tưởng tiếp tục quắp nó Kỳ thật này một hồ một xà cũng bất quá này đây này tới giảm bất chính mình bởi vì ân lôi lời nói sở mang đến trầm trọng mà thôi. Chúng nó đều không phải là sợ kia cái gọi là trừng phạt, rốt cuộc lấy chúng nó thân phận, giết một cái tiên nguyên địa vị cũng không tính quan trọng đạo tu thật sự không coi là cái gì. Nhưng là bộ dáng vẫn là phải làm cấp tiên nguyên bên kia người xem, cho nên chỉ sợ lần này chúng nó chỉ sợ phải bị nhốt lại. Cố tình, cấm đoán thứ này mới là chúng nó nhất không nghi mớn, này một quan cũng không phải là phàm nhân một ngày hai ngày. Một tháng hai tháng liền nhưng có giải quyết sự tình, lấy chúng nó dài dòng năm tháng tới nói, này một quan cấm đoán nghĩ lại, chỉ sợ ít nhất cũng là trăm năm, thậm chí năm trăm năm đều có khả năng, đến lúc đó cũng không biết bên người những người này rốt cuộc thế nào. Ấn lôi nhìn này hai cái tiểu bối nghẹn khuất sắc mặt có chút buồn cười, bất quá hắn nghiêm túc ra mặt cũng không có cười ra tới, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên triều tư lăng cô hồng lại lần nữa hỏi, đúng rồi, còn có một việc ta hỏi hỏi ngươi. những cái đó năm ngươi đem bên trong sơn cốc kho sách xem xong rồi, hay là toàn bộ đều xem đã hiểu, còn nhớ kỹ? Ân. Một tiếng nhạt nhẽo giọng mũi xem như Tư Lăng cô hồng đáp án. Ân Lôi sắc mặt tức khắc có chút phức tạp, đó là một loại nghẹn chịu đựng gì đó khó chịu, miệng hoạt động, cuối cùng nói cái gì đều không có nói, bóng người một chút biến mất tại chỗ. Chỉ có Ân Lôi chính mình biết được, hắn kia không có nói ra nói là cái gì, thật sự là quá nhiều, hận không thể toàn bộ mắng ra tới. Chỉ là hiển nhiên đối phương cũng sẽ không an tĩnh đứng cho hắn mắng, mà hắn cũng thật sự làm không ra loại này rất đáy sự tình tới, chỉ có thể đem sở hữu lời nói hóa thành trong lòng một tiếng nghẹn khuất thở dài, thật là so với bọn hắn này đàn thật yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Ấn lôi này vừa đi, tư lăng cô hồng liền ôm đường nghiệm nghiệm tiếp tục đi trước căn nguyên địa mạch nơi. Đến nỗi lưu lại mọi người, thù lam đám người còn đối tu tiên còn có tư pháp giả sự tình không hiểu nhiều lắm, tự nhiên sẽ không cảm thấy nơi này có bao nhiêu lệnh người khiếp sợ chân tướng. cho nên biểu tình thoạt nhìn còn tính bình thường duy độc đối bạch lê cùng hồng lê sắp sửa đối mặt trừng phạt tò mò cùng quan tâm viên thế dân đám người cũng đã đẩy mặt trầm tư từ hai người đối thoại đã đủ để cho bọn họ xác nhận tư lăng cô hồng cùng tư pháp giả quan hệ thật sự không cạn cùng vị kia lão tổ tông càng là quen thuộc nay cũng làm cho bọn họ tìm được rồi một lời giải thích này hai người trên người thần bí lý do có vị kia lão tổ tông trợ giúp nói này hai người có thể trưởng thành đến đủ để nông nỗi Cũng không tính qua không thể tưởng tượng sự tình, ít nhất làm cho bọn họ tìm được một cái điểm đột phá không phải. Cuối cùng không phải giống như trước như vậy hoàn toàn không có một chút manh mối có thể tìm ra. Xem ra, này tư pháp giả cố ý đứng ở tư lăng công tử bên này a Viên tế dân thấp giọng thở dài, nói không nên lời trong lòng rốt cuộc là hỉ vẫn là cái gì. Tư pháp giả thực lực tiên nguyên người trong toàn vì này kính sợ, đó là bởi vì vị kia lão tổ tông tồn tại. Lúc này ân lôi thế nhưng chút nào không tránh ngại làm cho bọn họ trước mặt cùng tư lăng cô hồng giảng những lời này, chỉ sợ đều không phải là không thèm để ý bọn họ nghe được cùng không, ngược lại có cố ý cho bọn hắn nghe được ý tứ, chính là muốn cho bọn họ biết được tư lăng cô hồng bọn họ cùng tư pháp giả có quan hệ, cùng vị kia láo tổ tông có quan hệ. Này rốt cuộc là một loại cảnh cáo, vẫn là một loại suối rục đâu, tuy là viên tế dân cũng đoán không ra, nếu là một loại cảnh cáo, Đó là làm cho bọn họ không cần đem tâm tư đánh vào này một nhà ba người trên người, không cần tham dự đến này một nhà ba người sự tình thượng. Nếu là một loại xối dục đó là cố ý làm cho bọn họ biết được này một nhà ba người lao tổ tông bên kia đương chỗ dựa, đứng ở này một nhà ba người bên này là tốt nhất, này một nhà ba người muốn làm cái gì, tận lực hiệp trợ nhất định có thể được đến chỗ tốt. Không ngừng là hắn, Chu Thiền lúc này cũng là đầy mặt trầm tư, lỗ thâm tắc muốn bình đạm rất nhiều. Rốt cuộc trước hai người là bởi vì có cầu với đường nghiệm nghiệm này một đám người, cùng đường nghiệm nghiệm này một đám người có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là hắn lại chỉ là một cái tán tu, cùng chi quan hệ cũng chỉ có thu tư lăng quy nhạn cái này đệ tử mà thôi. Dù sao hắn trở lại tiên nguyên lúc sau liền sẽ mang theo tư lăng quy nhạn khắp nơi du lịch tu luyện, cũng không sẽ tham dự đến này đó phe phái hỗn loạn chung. Hắn cái này đệ tử tu vi lúc này còn không đủ, chẳng sợ có nghĩ thầm muốn tham dự trong đó trợ giúp đường nghiệm nghiệm bọn họ, lại cũng là hưu tâm vô lực Đi cũng chỉ là đồ thêm phiền thoái, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều sẽ không cùng này nhóm người lại có bao nhiêu tiếp xúc, như thế tự nhiên chính mình cũng không cần quá đi để ý ân lôi sau lưng ý tứ. Đang lúc mọi người các hoài tâm tư thời điểm, một tiếng thương long ngâm tiếng huyết gió ở toàn bộ phía chân trời ầm ầm dựng lên. Không ngừng là này hạ quốc Hoàng Thành, Chu quốc Hoàng Thành, nguyên lai cẩm quốc Hoàng Thành, hiện tại Minh Ân Cung, còn có cực bắc nơi niệm quốc Hoàng Thành chỗ sâu trong, đều lúc này vang lên dòng ngâm tiếng động. Này dòng ngâm thật lâu không dứt, một tiếng cùng với một tiếng, một tiếng so với một tiếng càng văng rội, xa hơn cổ, càng tăng thương, càng xa xưa, đều không phải là vang ở bên hai, càng như là ở trực tiếp chuyển vào mỗi người trong ốc nội, làm cho cả người trong thiên hạ hoặc là động vật, chim bay, trùng cá đều có thể đủ nghe thấy. Toàn bộ thiên địa đều tại đây một khắc yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại có kia dòng ngâm ở trong đầu quanh quẩn quanh quẩn. Này đó đều tại đây phiến thiên hạ nguyên trụ dân mới có thể đủ thân thiết cảm nhận được. Viên tế dân từ tiên nguyên mà đến người tu tiên ngược lại chỉ có thể bằng vào đối thiên đạo lĩnh ngộ, do đó nhạy bén cảm thụ trong không khí mạc danh dao động. Tiêu Dòng Ngâm thanh tuy rằng cũng trực tiếp từ nhĩ nhập não, lại không có nguyên trụ dân cái loại này từ nội tâm thản nhiên mà thân thiết lòng trung thành. Suốt 9981 đạo dòng ngâm, từ đệ nhất thanh đến đến cuối cùng một tiếng, tựa hồ bất quá một lát mà thôi, lại dường như đã qua suốt một cái kỷ niên. Niệm Hồng, này hai chữ Dũng mạnh vào toàn bộ thiên hạ tiện nội dân trong đầu. làm cho bọn họ trong nháy mắt liền có thể từ bản năng chung lĩnh ngộ. đây là này phiến thiên hạ danh. Cái này phàm thế thiên hạ cho tới nay đều không có xác thực danh, chẳng sợ càng xa xăm phía trước từng có, kia cũng chỉ bất quá là có chút nhân vì càng tốt ký lục này thiên hạ hết thẻ chính mình lấy, cũng không có được đến khắp thiên hạ người thừa nhận, theo năm tháng ăn mòn cũng bị người quên đi. Nhưng mà giờ này khắc này, sở hữu tại đây phiến thiên hạ chung sinh hoạt người đều biết được thiên hạ này danh, đó là một loại linh hồn dấu vết giống nhau ấn ký. Làm cho bọn họ từ linh hồn bản năng thừa nhận thiên hạ này danh Niệm hồng đại lu cờ Này phiến thiên hạ, từ hôm nay trở đi xưng là niệm hồng đại lu cờ Bọn họ từ hôm nay trở đi đó là niệm hồng đại lu cờ con dân Không lâu lúc sau càng là niệm quốc con dân Niệm hồng đại lu cờ tư lăng quy nhạn cùng là tại đây phiến thiên hạ sinh ra nguyên trụ dân Tự nhiên cũng cảm nhận được này hết thảy Hồi lâu lúc sau bừng tỉnh, lẩm bẩm nói nhỏ Sau đó hắn híp mắt một tiếng cười Nhìn phía tư lăng cô hồng cùng đường Niệm Niệm vừa mới rời đi phương hướng, thấp giọng cười nói, ca thật đúng là bá đạo A. nay không phải làm người trong thiên hạ đều biết được, tiểu tẩu tử là hắn sao. Bất quá, trái lại, cùng là làm người trong thiên hạ đều biết, ca cũng chỉ tiểu tẩu tử A. Hắn thở dài, này phân quyết đoán, này phân năng lực, thật là hắn vô pháp cùng tư lăng cô hồng so sánh với. Này thiên hạ đã bị này hai người sở hữu, này hai người cũng đem bị này phiến thiên hạ khắc trong tâm khảm, nghĩ đến không cần bao lâu. Theo năm tháng quá khứ, một thế hệ nhân dân cùng với một thế hệ nhân dân truyền thừa, này hai người cũng sẽ trở thành này phiến niệm hồng đại lưu cờ trung truyền kỳ truyền thuyết. Niệm hồng đại lưu cờ. Đương nhiệm Nghiệm, tư lăng cố hồng. Như vậy tiếng thở dài, xâm lộ ra vô số phức tạp tâm tư, tại đây phiến thiên hạ trung, ở rất nhiều người trong lòng hoặc là trong miệng nói ra. Cực bắc nơi niệm quốc bên trong hoàng thành, các ba cánh kinh hô vui mừng, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, bọn họ là niệm quốc con dân. bọn họ là kia hai người quốc gia con dân cái này kêu bọn họ như thế nào không kiêu ngạo Niệm quốc trong hoàng cung chu diệu lang thư tu trúc tống quân khanh từ từ lưu lại nơi này người toàn bộ đều đi ra hoàng cung nhìn không chung, trên mặt đồng thời tươi cười một chỗ sơn giãn nội phòng nhỏ đường miệng ẩn đầy mặt phức tạp còn có thật sâu hối hận không cam lòng chu quốc một phương ẩn nấp tiểu lâu nội liều phiêu tuyết biểu tình trọng giật mình hồi lâu nhẹ nhàng thở dài biểu tình tràn ngập bừng tỉnh cực kỳ hâm mộ loạn thạch trong sân cốc quan tử sơ vẻ mặt lạnh nhạt rũ mắt nhìn phương xa một cây úc thúy cây tùng thất thần trong tay nắm bầu rượu đã rời tay giải đầy đất rượu hương không xa chỗ tối cất giấu nhậm xanh nhi mãn nhãn bi thường nhìn hắn chỗ sâu trong có nào đó quyết tuyệt kiên định minh ân cung nơi nào đó trong cung điện các loại địa phương các dạng cùng tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm có chút sâu xa người một đám dâng lên các loại phức tạp cảm xúc đến nỗi những cái đó ba cánh nhân dân như cũ biểu tình nếu ngốc Nhìn không trung thật lâu bất động. Ánh nắng khuynh sái, dưới bầu trời nổi lên tinh tế mênh mông mưa nhỏ, nước mưa ở như quang hạ ẩn hiện ra thất thải quang hoa. Nam tử ôm ấp nữ tử chậm rãi đi tới, mưa phùn mê mang trùng, không thấy nửa điểm dừng ở hai người trên người, càng vì hai người thêm một phần mê huyễn không chân thật. Rõ ràng nhìn hai người ở đến gần, lại cứ làm người dâng lên không thể chạm đến không thể nắm lấy xa xôi cảm. Mưa bùi mông lung, hình cùng bức họa của tròn. Hạ quốc hoàng cung quỳ xuống đất nhân dân nhóm, ngốc ngốc nhìn hai người. giống như mất hồn thù lam đám người thần thái đồng dạng có chút dại ra diệp thị tỷ mụi há miệng thở dốc hiện ngày thường nhanh mồm dẻo miệng đều biến mất không thấy giống nhau viên thế dân đám người biểu tình phức tạp nhìn hai người đồng dạng không nói gì ngoan bảo nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia vẻ mặt ta cười giống như bất đắc dị nhún nhún vai nhìn xem một chút tiếp thu năng lực đều không có nơi nào giống bản công tử như vậy bình tĩnh gặp mưa thoải mái sao nữ tử thanh diệu tiếng nói nghi vấn lại đây bừng tỉnh mọi người tâm hồn. Lúc này, thù lam đám người hoàn hồn. Lúc này mới sẽ chính mình mấy người thế nhưng quên mất ngăn cản này đẩy trời mưa phùn, bất chi bất dắt chung, trên người xiêm y đều bị nước mưa cấp tầm ước. Trong lúc nhất thời, thù lam nhìn xem diệp thị tỷ muội còn có một linh nhi, diệp thị tỷ muội nhưng thật ra không có chuyện, bởi vì có bạch lê cẩn thận cho các nàng che khuất, Một linh nhi lại không có như vậy vận may, này sẽ làm cùng thù lam giống nhau. Đầu cùng xiêm y đều dính ở trên da thịt. nhìn đến hai người kia chật vật bộ dáng, Diệp Thị Tỷ Mội lập tức chút nào không cho mặt mũi bật cười. Một hương vô vô dưới thân Bạch Lê, Tán Thường nói, ân, vẫn là tiểu Bạch Lê Hảo. Liên tiểu cũng nuốt Bạch Lê mềm mại mau, cười nói, lần sau cấp tiểu Bạch Lê ăn cơm. Chi Bạch Lê Dương Dương hí mắt, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên nản đạm cùng kiên quyết. Lần sau không biết sẽ là khi nào, lần này trở về nhất định phải đối mặt trong tộc vấn đề, còn có kia xử phạt, thật đúng là phiền toái. Viên Tế Dân hỏi. Chính là muốn hiện tại nhích người tiến đến tiên nguyên. Căn nguyên điệu mạch sự tình đã giải quyết, lấy hai người quyết định nên là hiện tại liền phải đi về tiên nguyên. Dựa theo ma tỉnh ngày quy củ, ma tỉnh ngày một kết thúc ma nhân lập tức liền sẽ trở về, người tu tiên nhiều nhất cũng chỉ có thể nhiều dừng lại ba ngày, tại đây ba ngày tuyệt đối không thể đối phàm thế tạo thành bất luận cái gì nguy hại, nếu không tư pháp giả tất nhiên sẽ xuất hiện trực tiếp đem này chém giết. hắn vốn dĩ cho rằng này hai người nói như thế nào đều là phàm thế sinh ra người. Đối đi trước tiên nguyên nên không hiểu biết, cũng tưởng làm bọn họ dẫn đường giả, nhưng thật ra không nghĩ tới tư pháp giả cùng hai người có quan hệ, nghĩ đến nếu là tưởng đi trước tiên nguyên cũng là dễ dàng cực kỳ. Bất quá như vậy, hắn vẫn là tưởng tự mình dẫn đường. Còn có một chỗ, đường nghiệm nghiệm nhìn phía tư lăng cô hồng, trông thấy hắn bên môi một sợi cười nhạt, hai mắt cũng cong lên trăng non giống nhau độ cung. Ngoan bảo ngồi ở hồng lê phân thân xà quái trên đầu, cũng gật gật đầu, gương mặt có chút mất tự nhiên đường đỏ. nơi đó. Ở hắn hồi ức có rất nhiều chính mình cứu sự, những cái đó cứu sự lại cũng là nhất quý trọng hồi ức. Thu Lam, Diệp Thị Tỉ Muội Mục Linh Nhi, Chiến Thiên Kích, Chiến Thương Tiễn Còn có tư lăng quy nhạn đều lộ ra hiểu rõ biểu tình. Tuyết Diên Sơn Trang Trước mặt mọi người người tới Bắc Vực Hư Tuyết Sơn thượng thời điểm, bên này ở một hồi thiên thạch tứ lược như trên dạng có chút biến hóa, nhưng là trước mặt mọi người người đồng loạt đứng ở bàn Long Sơn trên đầu thời điểm, hiện tiêu biến hóa cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Đường nghiệm nghiệm hãy còn nhớ rõ năm đó, tư lăng cô hồng đó là ôm nàng ở chỗ này, đi xuống nhìn lại đem toàn bộ tuyết Diên sơn trang cảnh sắc đều xem ở trong mắt, kia như mộng như ảo hình cùng tiên cảnh cảnh, bị hắn nói là bọn họ ra. Tư lăng cô hồng nhìn ra nàng một sợi thất thần, ôm cánh tay của nàng hơi buộc chặt một phân. Nàng nhớ rõ, hắn tự nhiên càng sẽ không quên. Tư lăng cô hồng ngôi khẩu hé mở, không có người nghe được hắn thanh âm, sau đó liền thấy bản lòng sơn quay trung quanh phía dưới sinh biến hóa Sương đen giống như ngọc ma giống nhau mờ mịt, lẫn lộn người tầm mắt, một tiếng thương ngâm thấp thấp chuyển vào mọi người trong thai, ngay sau đó kêu bổn trôi nổi xương đen độ manh đến một mau. cơ hồ trước mắt chuyển động liền hóa thành một đầu trăm trượng hắc long, đằng khởi thân hình ở không trung, long đầu chính rồi hướng tư lăng cô hồng trước mặt, hơi hơi rũ. Theo hắc long xuất hiện, phía dưới tuyết diên sơn trang cũng lại lần nữa hiển lộ ra bộ dáng, tinh xảo sơn trang giống như một khối thiên nhiên tạo hình mà thành của quý. Tuy là nhìn quen tiên nguyên nội các loại cảnh đẹp mỹ lệ chi vật viên tế dân đám người, nhìn thấy nơi này cũng không khỏi thiệt tình tán thưởng một tiếng. Tư Lăng Cô hồng ôm đường niệm niệm bước lên Hắc Long đầu khoanh chân ngồi xuống. Hắc Long một tiếng thương âm, thân hình mạnh mẽ bay vút lên, đầu lại không có nửa phần sốc này, một đôi màu đen lộ ra nhẹ nhẹ u lam long đồng nhìn phía viên tế dân liếc mắt một cái. Viên tế dân sáng tỏ Tư Lăng Cô hồng ý tứ, này liền mỉm cười nói, tiên nguyên chi môn liền ở cực đông. Hắn duỗi tay mở ra, Kia thuyền cứu nạn lại lần nữa xuất hiện không trùng, người ngồi trên thuyền cứu nạn nội, chiến thương tiễn đám người cũng ngồi đi lên. lỗ thâm cũng mang theo tư tư lăng quy nhạn ngồi trên chính mình em hồ. Lưu bảo lại lần nữa hâm mộ ghen ghét nhìn trên bầu trời người, như cũ chỉ có thể chính mình một cái lẻ loi ngồi ở chính mình chui xuống đất thôi. Nhớ trước đây hắn còn đối chính mình này chui xuống đất thôi vô cùng vừa lòng, hiện tại chỉ hận không được nó đổi thành không chung phi hành pháp bảo thì tốt rồi. Không có biện pháp. Này chui xuống đất thôi có thể xem như một kiện thật tốt chạy trốn phát bảo, dưới mặt đất giống nhau sẽ không có người phát hiện, ở trên trời nói, đó là tương đương sống điểm ngắm Chính là hiện tại có cái đại chủ tử đại chỗ dựa ở phía trước, hắn tự nhiên muôn trắng trận táo bạo diêu võ dương ai? Gì? Người nọ là ai? Ngay từ đầu có hắn sao? Lưu bảo lúc này chú ý tới đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng cười móng vuốt thắt cổ một bóng người, nếu không phải hắn nhãn lực hảo, vừa vặn nhìn đến nơi đó, chỉ sợ đều sẽ không hiện. Đơn giản là người này trang phẫn thật sự làm người không dám khen tạo, đầu đen, hắc mặt nạ, hắc y ghi phục, độc thủ bộ, hắc dày, toàn thân hắc, giống như một cái bóng dáng giống nhau, treo ở hắc long móng nuốt thượng, hơn nữa hắc long móng nuốt cũng là hắc, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới này đó. Lúc này, không ngừng hắn chú ý tới, viên tế dân đám người cũng chú ý tới. Rốt cuộc bọn họ không cần dùng đôi mắt đi xem, có thể dùng cảng vì tinh tế linh thức đi quét. Vị này viên tế dân xem qua đi. lúc này hắc long cùng thuyền cứu nạn cũng không xa kia đứng toàn hắc giả dạng người móng nuốt cùng thuyền cứu nạn càng dựa gần ước chừng chỉ có 3 mét khoảng cách cho nên làm giữa hai bên có thể xem đến dị thường rõ ràng a tuyết tân a diệp thị Tỷ mọi mấy người tự nhiên là nhận thức người này người này chính là chỉ có tư lăng cô hồng có thể sai sử nga không đúng hiện tại đường nghiệm nghiệm đồng dạng có thể ân minh mông không gợn sóng như gió lọt vào thai đã có thể quên nhớ thanh âm quỷ mị truyền ra tới Tuyết Tân không có động, còn ở hắc long nóng nuốt trong bọc khoanh chân ngồi. Ngươi chừng nào thì tới A? Liên Kiều hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy xem nhẹ cái gì, lúc này cuối cùng nghĩ tới, ngay từ đầu liền không có nhìn thấy Tuyết Tân A. Tuy rằng Tuyết Tân cho tới nay đều là tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là thực lực hẳn là còn vô pháp đuổi kịp này thuyền cứu nạn độ, cho nên nói ngay từ đầu hắn hẳn là không có theo kịp mới đúng. Vừa đến, Tuyết Tân thanh âm vẫn là như vậy làm người ta nói không ra quỷ dị. Gì? Một hương ngơ ngác, chính ngươi tới. ân, Ngươi độ cư nhiên có thể đuổi kịp trang chủ. Hai tỷ muội khiếp sợ trăng miệng một lời. Không có. Vậy ngươi. Hai tỷ mọi nghi hoặc. Tuyết tân nói, bảy ngày trước ra vừa đến. Cho nên nói, hán thế nhưng ở ngày đó vị ương cung quyết định đi lưu thời điểm liền một người trước ra sao. Mọi người một trận im lặng. Một hồi, liên tiểu im lặng nói, ngươi như thế nào bất hòa chúng ta giống nhau thừa viên ra ra thuyền cứu nạn đâu. giây lát không có thanh âm. Liên tiểu chấp chấp mắt, một hương cũng chấp chấp mắt, thủ lam cùng một linh nhi mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Tuyết tân nói chuyện, chủ nhân không phân phó. Cho nên ngươi liền chính mình trước chạy tới. Ngươi không thể tưởng được này một tầng, rồi lại tưởng được đến trang chủ nhất định sẽ đến sân trang, sớm ra liền ở chỗ này chờ. Này rốt cuộc là nên nói ngươi ngốc đâu. Vẫn là nói ngươi thông minh. Liên tiểu đám người lại lần nữa im lặng, lấy không chuẩn này tuyết tân rốt cuộc là cái gì tâm tư. Các nàng xem không hiểu người bên trong. Này Tuyết Tân cũng là thứ nhất. Một hương lúc này hài hương nói, kia trang chủ cũng không có phân phó ngươi đáp thượng hắc long móng bút à, ngươi như thế nào liền đáp thượng tới. Tuyết Tân nói, không đáp đuổi không kịp. Hán khoanh chân ngồi ở hắc long móng bút, một đầu hắc bị gió thổi đến khắp nơi bay múa, cả người liền giống như một cái hư ảnh. Mọi người lại lần nữa im lặng. Ngươi cũng biết không đáp đuổi không kịp. Ngay từ đầu liền nghĩ đến đáp viên tế dân thuyền cứu nạn không phải hảo. Một linh nhi có chút miễn cưỡng nói vị này, Tuyết Tân. Cà ca. Người cùng đi trước, trang chủ cùng A nạp la biết không. Gia niệm quốc, lập tức muốn đi tiên nguyên, lúc này nàng cũng tùy đại chúng, xương tư lăng cô hồng vì trang chủ. Tuyết tân gật đầu. Hắn nhớ rõ ngày đó đường niệm niệm nói ra tên của hắn. Liên tiểu ngắm ngắm Hắc Long, cũng hỏi, kia này Hắc Long biết không. Không trách nàng hỏi như vậy lời nói, thật sự là tuyết tân người này thật sự quá không có tồn tại cảm. Nàng sợ Hắc Long không hiểu được, này móng nuốt nếu là lỏng, không phải đem hắn cấp ném. Tuy rằng bọn họ những người này nhất định sẽ tiếp được hắn. Tuyết tân gật đầu. Hắn nhớ rõ vừa rồi hắc long nhìn hắn một cái, này móng nuốt cũng thu vừa lúc, sẽ không ngăn trở hắn tầm mắt, ngồi đến cũng rất thoải mái. Mọi người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chẳng sợ có linh thức có thể xuyên thấu qua hắn mặt nạ nhìn đến hắn mặt, hắn mặt lại so với mặt nạ càng giống mặt nạ, không chút biểu tình. Vị tiểu huynh đệ này, nhưng cần ngồi chung. Viên tế dân mỉm cười nói. Như vậy độ, gió thổi đến nhưng không thoải mái. ở hắn thuyền cứu nạn được nói sẽ có trận pháp bảo hộ bảo đảm ấm áp lại thoải mái tuyết tân nhìn thuyền cứu nạn liếc mắt một cái lắc đầu sau đó mọi người hiện trên người hắn hơi thở tựa hồ đột nhiên sinh biến hóa cả người càng thêm không có tồn tại cảm liền hơi thở đều dường như biến mất này phân bản lĩnh viên thế dân thân là nguyên anh đỉnh dự tu cũng không khỏi vì tuyết tân này phân giống như thiên phú giống nhau năng lực cảm thấy kinh ngạc chu thiền cùng thẩm cửu đối diện giống nhau cũng đều nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc này tư lăng cô hồng bên người thật đúng là chính là tàng long họa hổ a chỉ là hắn rốt cuộc vừa mới vì cái gì không trực tiếp như thế che giấu lúc này đột nhiên liền ẩn tàng rồi bọn họ sao lại minh bạch tuyết tân chỉ là lại lần nữa hướng đường nghiệm nghiệm xông ra một chút chính mình tồn tại ngồi trên chủ nhân thừa kỵ nên với chủ nhân lên tiếng kêu gọi này sẽ làm đường nghiệm nghiệm chú ý hắn tồn tại không có ra tiếng tỏ vẻ ý kiến thuyết minh chấp thuận hắn cưới, như vậy hắn liền có thể yên tâm thoải mái ngồi tiếp tục không có tồn tại cảm biến mất Thứ 138 chương mới tới ngộ trở. Vong cảnh, vạn rằm thiên sơn, ngàn rằm nước chảy, vô biên sương ngủ. Nơi này đúng là tiên nguyên đi thông phàng thế, hiện tại hoặc là nên nói là đi thông niệm hồng đại lu cờ nhất định phải đi qua nơi. Nơi này không có bất luận cái gì hung thú, đồng dạng không có ma tu trở ngại, lại rước lấy một đám tiên duệ trốn bước. Đơn giản là nơi này tràn ngập vô số người niệm, dục niệm, tham niệm, tưởng niệm, ái niệm, chỉ cần là người có thể sinh ra niệm tưởng, nơi này đều có. hồ đồ đi vào giả chỉ biết bị này đó niệm tưởng cấp chiếm cư tâm thần sau đó hoàn toàn bị lạc ở trong đó thẳng đến hồn phách tiêu vong vong phảm cảnh này một thế hệ từ mộ dung gia tộc trưởng quảng, lúc này vong phảm cảnh đi thông nghiệm hồng đại lu cờ nhập khẩu bên đang có hai bên nhân mã ở tinh trở, lúc này xem hai bên nhân mã sát mặt có thể thấy được bọn họ cũng không hòa thuận bên trái này một phương tổng cộng 18 người mỗi người trên người hơi thở thực rõ ràng làm người cảm giác được bình thản lại ngầm có ý táo bạo Trên người đều như có như không tán một cổ nhàn nhạt dược hương. Trong đó 14 nhân thân xuyên xanh đậm sắc áo choàng trên eo hệ màu đen đai lưng, cung kính đứng ở phía trước bốn người phía sau. Ở 14 người phía trước đứng bốn người, hơi thở không lộ hiển nhiên tu vi không thấp, thần thái có chút nghiêm cẩn, hai mắt nội đều có thể cảm giác được bọn họ nội tâm một chút nóng nảy. Bên phải bên này đứng bất quá 10 người, 9 người thân xuyên thanh bảo, thần thái cung kính. trong đó có hai người lại là ở niệm hồng đại lu cờ xuất hiện quá Hồng Bình Tân cùng Lý Bối Tiểu. Này hai người vốn chính là mộ dung gia tịnh uyên phái người, từ hai người trở về bị mọi người một trận ngầm ngoài sáng nói bọn họ là con rối thời điểm, hai người đều là giận dữ, chính là mặt trên người áp chế, làm cho bọn họ chỉ có thể đem bất mãn cắn răng nhìn xuống, an tinh đứng ở trong đám người. Hai người đều biết được, chỉ sợ trưởng lão là cố ý tin tưởng những người đó lời nói, chính là bọn họ thật sự không có bị luyện chế thành con dối. Nếu bằng không bọn họ như thế nào có thể như thế rõ ràng phân tích chính mình tình huống Hai người ngầm liếc nhau, bọn họ đều cảm thấy Lần này trở về chỉ sợ hai người đều sẽ không hảo quá Nếu cứ như vậy kiểm tra liền tính Chỉ sợ bọn họ sẽ siêu tầm bọn họ hơn phách Đến lúc đó bọn họ đạo tu tiền đồ nhưng tính liền không có Một cái không hảo còn sẽ trở thành ngốc tử Bên này hai người kinh hồn táng đẳng nghĩ Bọn họ phía trước dẫn đầu mộ dung ra trường lão, Mộ dung nghi cũng sẽ không đi để ý tới Hiện giờ hắn một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm vãng phàm cảnh đi thông niệm hồng đại lù cờ đại môn, chú ý nó tùy thời động tĩnh. Dì Đông Minh không có trở về, từ những cái đó trở về tiên duệ trong miệng biết được, hắn thế nhưng bị buộc đến tự bạo thân vẫn. Mộ Dung nghi trong lòng ám nhè, hắn tự thân đồng dạng là nguyên anh đỉnh đạo tu, chỉ là so với Dì Đông Minh miệng cái này chi thứ người thực lực tự nhiên cường đại hơn rất nhiều, cho dù là hai cái Dì Đông Minh đều không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn đều không phải là là sợ hãi đường nghiệm niệm thủ đoạn. Hắn sợ chính là này người một nhà thiên phú, hiện giờ bọn họ mới bất quá không đến 50 tuổi tuổi tác, liền đủ để cùng Nguyên Anh đỉnh đạo tu cùng kiếm tu đánh nhau bất bại, thậm chí lợi dụng các loại quỷ dị thủ đoạn, đem gì đông minh cấp bức cho tự bạo, nếu lại cho bọn hắn thời gian nói, ai cũng không hiểu được này Tư Lăng cô hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm sẽ trưởng thành đến kiểu gì nông nỗi. Không đúng, còn có bọn họ hài tử, này hai người liền đã chú ý yêu nghiệt thiên phú, bọn họ hài tử sẽ đơn giản sao? Lúc này đây ma tình này Từ trở về người trong miệng nghe được Cũng không có bao nhiêu người gặp qua hai người hài tử Bất quá kia hài tử chỉ là ở sinh ra thời điểm liền đủ để dọa chạy ngưng thật tiểu thư Đứa nhỏ này sẽ đơn giản sao Một cái sinh có dị đồng hài tử sẽ đơn giản sao Chẳng sợ thiên phú chưa chắc giống bọn họ cha mẹ như vậy đáng sợ Nhưng là hắn trên người tất nhiên mang theo cái gì đặc thù quỷ dị thiên phú Đây cũng là tạo thành hắn trời sinh dị đồng nguyên nhân cùng là đem ngưng thật dọa chạy nguyên nhân Như thế tính ra nói Này một nhà ba người liền không có một cái đơn giản. Bọn họ mộ dung ra bởi vì mộ dung ngưng thật cùng này một nhà ba người kết thành mâu thuẫn, từ lúc bắt đầu đơn giản tranh giành tình cảm, đến trở thành nhục người tự tôn, hủy nhân tu vì này thù, sau đó biến thành giết người tánh mạng, đoạt nhân thê nhi chi hận, cho tới bây giờ mộ dung ra phái người đi trước phàm thế đổi giết, đủ để cho hai người thù hận đạt tới không thể cởi bỏ trình độ. Nếu vô pháp cởi bỏ, như vậy liền chỉ có thể một phương chết. Này chết đi một phương. cần thiết là tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm này toàn ra mộ dung nghi trong lòng tính toán nếu viên tế dân đem này hai người mang về tới chỉ là còn không có chân chính xếp vào tiên nguyên danh sách như vậy liền còn không tính tiên nguyên người hắn liền tính trước đây tiên nguyên trung tướng hai người giết tư pháp giả cũng vô pháp hoàn toàn định hắn chịu tội hơn nữa mộ dung ra thế lực đủ để bảo toàn hắn bình yên vô sự nghĩ đến đây mộ dung nghi bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên trái viên gia nhân mã lạnh lùng nói viên tục sinh Tư Lăng Cô Hồng còn có đường nghiệm nghiệm này hai người cùng Mộ Dung Gia thù hận nghĩ đến ngươi cũng nên biết được. Lần này nếu này hai người dám can đảm đến đến tiên nguyên trung nói, ta không hy vọng nhìn đến Viên Gia cùng Mộ Dung Gia trở mặt cục diện. Ngươi cũng biết được, năm đó Viên Gia cùng Mộ Dung Gia giao tình, chẳng sợ những năm gần đây có chút nhạt nhẽo, nhưng là nếu ở. Cũ tình thượng, ta cũng không nghĩ Mộ Dung Gia thật sự cùng Viên Gia kết thù. Lần này Viên Gia trở tề tiểu bốn mạnh người. Mộ Dung Nghi kêu ra cái kia cái kia viên tục sinh vì Tam phòng Đông mạch dòng chính, vừa lúc cùng viên tế dân là cùng mạch. Mộ Dung Nghi thân là Mộ Dung gia tộc trưởng lão, đối đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng cô hồng này hai người đồng dạng chú ý, đối đường Nghiệm Nghiệm thân phận tự nhiên có điều tra. Lần này viên gia phái ra chính là Tam phòng Đông mạch dòng chính viên tế dân đi nghênh đón đường Nghiệm Nghiệm, đường Nghiệm Nghiệm mẹ đẻ cũng vừa lúc là viên gia Tam phòng Đông mạch người, cho nên lần này có khả năng nhất trở ngại người của hắn, đúng là này viên tục sinh. Hắn lời này tuy rằng là đối viên tục sinh nói, bất quá trên thực tế cũng có cảnh cáo mặt khác ba người ý tứ, nếu như bằng không cũng sẽ không đem lời nói nghiêm trọng tính nhắc tới hai nhà ân đoán trên người. nay đều không phải là là nói hắn sợ bốn người này, lấy thực lực của hắn đối thượng bốn người này căn bản là không đủ để gây cho sợ hãi, chỉ là không nghĩ sự tình sinh biến cố, làm đường nghiệm nghiệm đám người chạy, này để người vạn nhất mà thôi. Quả nhiên, nghe được hắn nói, không ngừng là viên tục còn sống có mặt khác ba người sắc mặt đều là biến đổi. Mộ dung nghi lời này là ở quá mức kiêu ngạo, thậm chí lộ ra uy hiếp chi ý nghĩ đến hắn lời nói bên trong nói cái gì hai nhà giao tình. Nay căn bản chính là thí lời nói, hiện tại ai chẳng biết hiểu thiên quỳnh đệ nhất gia tộc công tôn gia vì cái gì sẽ ngồi vào vị trí này. Còn không phải là bởi vì có mộ dung gia từ giữa làm khó dễ. Hiện tại cùng bọn họ nói giao tình, còn nói cái gì không muốn thương cập trước kia giao tình. Tuy là bọn họ trong lòng như thế nào bất bình. Trên thực tế bọn họ hiện giờ thực lực sắc thật vô pháp cùng mộ dung gia tộc đối kháng, này khí cũng chỉ có thể gắt gao áp chế, có khổ nói không nên lời. Viên tục sinh là một người đầu trọc trung niên nhân bộ dáng, dáng người kiện thạc cao lớn, nếu là có người nói hắn là đồ tể nhưng thật ra có người tin, nói hắn là dược tu chỉ sợ có 8 phần người lần đầu tiên nghe được đều sẽ không tin tưởng. Cố tình hắn chính là một cái dược tu, tuy rằng đối dược tu phương diện ngộ tính cũng không như thế nào hảo. Mộ dung đạo hữu những lời này là có ý tứ gì? Đường nghiệm nghiệm cùng mộ dung gia có cái gì thù hận ta không biết, nhưng thật ra ngươi mộ dung gia tiểu thư không biết liêm sỉ trực diện đoạt phu quân sự tình thật là hiểu rõ một ít. Chẳng lẽ này mộ dung gia đại tiểu thư chính mình đoạt phu quân đoạt không đến, nay mộ dung gia toàn bộ người đều phải giúp đỡ nàng đoạt không thành. Viên tục sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. hắn tuy rằng đánh không lại mộ dung nghi, bất quá tính tình lại là dám làm dám chịu, đối này mộ dung gia vốn chính là không có nhìn chẳng sợ đánh không lại mộ dung nghi. miệng thượng cũng chút nào không tính toán thoái nhượng lời này vừa nói ra vốn chính là bất bình cùng không khí tức khắc động lại lên mộ dung nghi không giận phản cười nói xem ra viên ra đây là cho rằng được một cái tiểu bối liền thiên hạ vô địch chớ nói các ngươi nguyên lai đỉnh là lúc chúng ta mộ dung ra không đem các ngươi để vào mắt hiện giờ các ngươi càng là bất kham một kích lời nói vừa ra một đạo cương lôi chớp mắt liền tới rồi viên tục sinh trước mặt đem hắn đả kích đến toàn thân run rẩy đến thiếu chút nữa té ngã viên tục sinh sắc mặt đỏ lên Không biết là khí vẫn là bởi vì bị lôi pháp cấp điện. Mộ Dung Nghi cười lạnh nói, nơi này là tiên nguyên, không được vô cớ giết hại tiên duệ, chỉ là ngươi nói năng lô mãng, ta giao hấn một phen lại cũng không quá, chư vị nói đúng không. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía viên ra mặt khác tam mạch dẫn đầu người. Này ba người tuy rằng trong lòng có lửa giận, chỉ là trong lòng biết không phải viên tục sinh đối thủ, càng không nghĩ đem sự tình náo đại, này sẽ nghe được hắn hỏi chuyện, cũng không có trả lời. chỉ là như thế không trở về lời nói thái độ cung cấp với cam chịu cái này làm cho mộ dung nghi rất là vừa lòng một đám không biết cái gọi là dự tu có lần này uy hiếp đợi lát nữa nếu là đường nghiệm nghiệm bọn họ tới rồi nghĩ đến bọn họ cũng không dám nhúng tay ngăn trở ở mộ dung nghi phía sau mộ dung gia tộc đệ tử một đám sắc mặt tiêu căng mắt lẽ khinh thường nhìn quét viên gia đệ tử viên gia đệ tử bị bọn họ xem đến trong lòng lửa dẫn bốc lên lại cũng chỉ có thể đem sở hữu hỏa khí hướng chính mình trong lòng ướt sắc mặt cực kỳ khó coi Đáy mắt còn có bi thương. Nhớ trước đây, bọn họ viên ra kiểu gì phong cảnh, hiện giờ thế nhưng bị như thế coi rẻ cùng khi dễ, liền năng lực phản kháng đều không có. Viên tục sinh sắc mặt xanh mét nhìn trầm trầm mộ dung nghi, một đôi con ngươi lạnh băng như thiết, tay háo nội bàn tay nắm một cái đan bình nhất khẩn nhất tùng, cuối cùng vẫn là thu hồi túi càn con nội. Viên gia đều không phải là thật sự hoàn toàn không phải mộ dung ra đối thủ, chỉ là nếu một đấu nhất định phải khuynh xào một trận chiến, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là đả thương địch thủ tám trăm. Tự tổn hại một ngàn, này đều không phải là là viên gia muốn nhìn đến kết quả. Húng chi viên gia trong tay đan phương, có thể nói làm cho cả tiên nguyên trung vô luận là gia tộc vẫn là môn phái đều nhìn trộm không thôi. Một cái không hảo liền sẽ rước lấy vô số người tranh đoạt, đến lúc đó mới là chân chính diệt môn. Như thế giới, bọn họ chỉ có thể thật cẩn thận tồn tại, tranh thủ hết thể cơ hội, bảo vệ cho này từ cổ trí kim gia tộc chân bảo. Chỉ cần viên gia xuất hiện một cái đỉnh, như vậy liền có thể kéo toàn bộ gia tộc quất khởi. Sau đó mấy năm nay tuổi tới vẫn luôn đang chờ cơ hội như vậy, khuynh tấn toàn lực bồi dưỡng tiểu bối, đáng tiếc tới rồi hiện tại mới thôi đều không có thành công, thẳng đến biết được đường nghiệm nghiệm tồn tại. Nàng thiên phú đủ để cho sở người nghe toàn bộ đều vì này khiếp sợ, này cũng làm viên gia động nổi lên tâm tư. Đường nghiệm nghiệm, thư lăng cô hồng viên tục sinh ở trong lòng nỉ non. Hai người kia thượng ở phàm thế thời điểm, là có thể đủ khiến cho tiên nguyên dung chuyển, nghĩ đến nhất định sẽ không đơn giản. Tuy rằng đem hy vọng ký thác ở một cái di lưu bên ngoài huyết mạch trên người thật sự quá mức bất đắc dĩ, bất quá này cũng thật là bất đắc dĩ cử chỉ. Hiện giờ viên ra thời gian không nhiều lắm, hết thể hy vọng đều không muốn buông tha. Ở mỗi người các hoài tâm tư thời điểm, lúc này tiên nguyên cùng niệm hồng đại lưu cờ nghị thông suốt đại môn đột nhiên một trận quang mang đại thịnh, đem mỗi người tâm tư đều cấp bừng tỉnh, từng đôi ngưng thần nghiêm túc ánh mắt thẳng tắp nhìn phía đại môn chỗ. Mộ Dung nghi âm thầm thuộc hạ đã đánh ra đạo đạo phát ấn. giống người chưa tới. Thanh tới trước, vô hình đại môn quang hoa đại xá, chưa chờ mọi người từ kia một tiếng quen thuộc lại xa lạ rồng ngâm trung phục hồi tinh thần lại, một đạo thật lớn hắc ảnh từ quang môn trung vội ra, độ cực nhanh đến làm mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó khắp không trung đều trở nên hắc ám trong đó. Đây là mọi người kinh dị không chừng ngẩng đầu, trăm trượng hắc long xoay quanh ở không trung, một đôi sơn ngẫu nhiên hiện lên u lam đồng tử lạnh băng vô tình, này thật lớn thân hình xoay quanh lên, đủ để đem mọi người đỉnh đầu ánh nắng cấp hoàn toàn che đợi. Này cũng tạo thành mọi người có loại nháy mắt đêm tối cảm giác, long, chân long, mộ dung nghi trong mắt thoáng hiện kinh nghi. Trời đất này trung chân chính có thể xưng là yêu thú cực kỳ thưa thớt, cái gọi là yêu thú chỉ có có thể tu luyện thành vì yêu tiên mới tính, này cũng nhất định phải mang theo một ít tiên thú huyết mạch thú loại mới nhưng, mặt khác chẳng sợ có thể tu luyện thú cũng bất quá bị xưng là hung thú hoặc là ma thú mà thôi. Tiên nguyên trung phần lớn đều biết được, tư pháp giả đúng là từ yêu tu tạo thành. Bọn họ tu luyện độ ngay từ đầu so ra kém người, nhưng là thọ mệnh cực dài, lại có trời sinh quỷ dị thiên phú, này liền tạo thành bọn họ đáng sợ. Yêu tu bên trong tự nhiên là thượng cổ huyết mạch nhất chân quý lợi hại, đến nỗi thượng cổ huyết mạch nhiều nhất người biết không ngoài là Long Phượng Hai Tộc, toàn bộ tiên nguyên nội chưa từng có xuất hiện một đầu chân long, có lẽ có, chỉ là bọn hắn không hiểu được mà thôi. Không đúng, không có khả năng là chân long. Mộ dung nghi thực mau liền phủ nhận, yêu tu cực kỳ kiêu ngạo. căn bản là sẽ không tùy tiện cho người ta thu phục, càng đừng nói làm người cười ở trên người, chân long vì yêu tu chung hoàng tộc, càng lại như thế mới là. Chỉ là trước mắt này, đầu hắc long vô luận là ngoại hình vẫn là khí thế toàn không bình thường, chẳng sợ không phải chân long, cũng tất nhiên không phải đơn giản chi vật. Mộ dung nghi bị hắc long xuất hiện chọc đến nhất thời giải ra, chẳng sợ lúc này đã phục hồi tinh thần lại phân tích tình huống, lại cũng mất đi nháy mắt cơ hội ra tay. Hán đảo mắt đem mặt khác người nhìn lại, này không xem không quan trọng, vừa thấy thật sự làm hắn hoảng sợ. Tuy rằng đã nghe trở về người ta nói quá nhìn thấy hai đầu yêu thú đối gì Đông minh ra tay, nhưng là nghe nói chung quy là nghe nói, không kịp trước mắt chứng kiến. Này vừa thấy hắn lập tức liền nhận ra này hai đầu yêu thú thân phận, trong lòng không khỏi đem đã chết đi gì Đông minh tức giận mắng một đốn. Tuyết Nguyệt Hồ. Huyết Lân Xà. Này hai tộc ở hiện tại yêu thú bên trong tuyệt đối là vương tộc giống nhau tồn tại, huống chi này hai người đã tu luyện đến như vậy nông nỗi. Thân phận hiển nhiên không ngừng là bình thường tộc nhân đơn giản như vậy. Này dì đông minh thế nhưng đã chết còn cấp mộ dung ra rước lấy này hai cái tiểu gia hỏa trở mặt. Mộ dung nghi cũng không phải là dì đông minh, dì đông minh nói đến cùng cũng chỉ là một cái chi thứ mà thôi. Chẳng sợ tu vi đã là nguyên anh đỉnh, nhưng là biết được đồ vật chung quy không nhiều lắm. Không có hắn cái này chân chính mộ dung gia tộc huyết mạch người hiểu biết rõ ràng. Yêu tu bởi vì thưa thớt, thọ mệnh dài lâu, thực lực cường đại, cho nên có tiếng bên vực người mình. May mắn này hai cái tiểu gia hỏa không có sự tình, nếu không cho dù là này hai cái tiểu gia hỏa trước chọc sự, nhưng này hai cái tiểu gia hỏa thật sự bị thương nói, như vậy mộ dung gia tộc tuyệt đối cũng muốn ra một lần huyết. Thế dân, viên tục sinh lúc này cũng từ hắc long chấn động chung hoàn hồn, nhìn về phía kia thuyền cứu nạn thượng viên tế dân. Viên tế dân chiều hắn gật đầu một cái, ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua mộ dung nghi, đồn đãi cấp viên ra bốn mạch người, có việc trở về lại nói. Viên tục sinh bốn người đều minh bạch hắn ý tứ. Rốt cuộc nơi này có mộ dung gia tộc người ở một bên như hổ rình mồi, thật sự không nên ở lâu. Muốn chạy. Bên này người vừa mới có động tác, mộ dung nghi liền đã co phát hiện, một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía không trung hắc long trên đỉnh đầu ngồi hai người, cười lạnh nói, viên ra người đi có thể, bất quá này hai người lại không được. Hắn lời nói vừa mới nói xong, người đã xuất hiện ở hắc long trước mặt, trực diện nhìn về phía hắc long thượng hai người, này vừa thấy liền nhìn thấy làm hắn tức giận đan sen một màn. Có loại chính mình toàn thân sức lực đánh vào đông thượng cảm giác vô lực giác. Hắc Long thật lớn đỉnh đầu, Tư Lăng Cô Hồng khoanh chân mà ngồi, trường bào tay dài không có nửa điểm nhăn ngân, cánh tay hắn mềm nhẹ ôm đang nằm ở trong ngực nữ tử, thần thái ôn nhu sùng lịch. Chỉ là lúc này ánh mắt nhẹ nhăn, đảo qua Mộ Dung Nghi. Mộ Dung Nghi trước mặt một đạo như nước gợn sóng run rẩy, hắn hơi lui về phía sau một bước, một đôi mắt cẩn thận lại cố kỵ nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng. Hắn thế nhưng nói ra tay liền ra tay. Nếu không phải hắn từ nghe được hắn cùng Quan Lam sanh một trận chiến bất bại sau sớm có chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại chính mình đã bị thương. Như thế nghĩ, mộ dung nghi ánh mắt lại từ tư lăng cô hồng trên người, chuyển qua hắn trong lòng ngực người trên người. Ở trong lòng ngực hắn nằm nữ tử tự nhiên là đường niệm nghiệm không thể nghi ngờ, nàng cả người không có nửa phần trọng lượng nằm ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực, hai tròng mắt nhợt nhạt nhắm, cái miệng nhỏ khẽ nết phun tức, hai má nhàn nhạt đỏ bừng, làm người thấy đều không khỏi tâm tình tưởng hòa xuống dưới không đành lòng đem nàng cấp đánh thức đây đúng là mộ dung nghi cảm giác vô lực ngọn nguồn hắn nhất phái trào dâng mở miệng muốn đem người ngăn trở rõ ràng mang theo giải quyết thù hận ý tứ chính là đối thủ của hắn lại đang ở an tường ngủ loại này tương phản như thế nào gọi người chịu được bất quá thực hiển nhiên mộ dung nghi hành vi đều không phải là không hề tác dụng hắn nói chuyện khi lợi dụng linh lực chuyển khắp mỗi người lỗ thai tự nhiên cũng không có phóng buông tha đường nhậm nghiệm nay liền đem nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Lông mi róc rách run rẩy giống như dương cánh muốn bay cánh bướm, đương mở khi cặp kia đạm tĩnh sáng ngời đồng tử triển lộ bên ngoài, bình tĩnh không thấy, lại nhiều chút ngây thơ, còn có bất mãn. Này phân bất mãn từ nàng thần thái liền có thể nhìn ra tới. Mặc cho ai ngủ đến thoải mái lại trầm thời điểm, bị người đột nhiên đánh thức đều sẽ không có hảo tâm tình. Tuy rằng lấy đường nghiệm nghiệm hiện tại tu vi, chẳng sợ không cần ngủ cũng không có quan hệ, nhưng là nàng cái này thói quen vẫn luôn đều không có thay đổi quá. liền giống như ăn cơm cũng chưa từng có đoạn quá. đương mộ dung nghi đối diện thượng này xong lộ ra bất mãn lên án xem ra bình tĩnh con ngươi khi, trong lòng thế nhưng mạc danh dâng lên một cổ tội ác cảm. Ân, nay mà tội ác cảm làm mộ dung nghi trong lòng cả kinh, sau đó nhìn đường niệm niệm ánh mắt cũng nhiễm cố kỵ. Thế nhưng có thể ảnh hưởng đến chính mình tâm cảnh, này nữ tử tu vi tuy rằng không cao, nhưng là chỉ bằng điểm này, nói nàng có thể đem gì đông minh bức cho tự bạo cũng không phải không có khả năng. Bất quá vừa mới một cái gặp mặt, tư lăng cô hồng một cái đơn giản ra tay, đường nghiệm nghiệm đơn giản một ánh mắt, liền làm mộ dung nghi rõ ràng cảm giác được hai người kia bất phẳng. đối này hai cái tiểu bối nhắc tới cố kỵ chi tâm. Xem ra chính mình một người chưa chắc có 10 thành năm chắc đưa bọn họ đánh chết chảo lấy, như thế chỉ có thể tạm thời kéo thời gian. Mộ dung nghi trong lòng tính toán, trên mặt chút nào không lộ. Một t phỏn sở tài một e phỏn sài tám 18 ít, phỏ nầy tật bom mở dê. Có một ỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh, dê một tê phỏn. Thứ chín chương đánh một chút còn trăm hạ, một từ ma tỉnh ngày kết thúc, sở hữu tiên nguyên trung sống sót người trở về đến vong phẳng cảnh, trong đó tự nhiên cũng có mộ dung gia tộc tỉnh nguyên phái đệ tử, này đó đệ tử còn thừa nhân số cực kỳ thưa thớt, thế nhưng một bàn tay chỉ có thể số lại đây, chuyện này sinh làm mộ dung nghi trong lòng phi thường tức giận, chỉ là này đó lửa giận cũng không có làm cho những người khác trước mặt biểu lộ ra tới. Tuy rằng không có biểu lộ ra tới, nhưng là trở về người đều có thể tưởng được đến hắn trong lòng hỏa khí. Chẳng sợ không tính những cái đó chết đi người hay không là tịnh uyên phái tinh anh đệ tử, chỉ nói bọn họ chết đi liền đủ để cho người nhìn ra tới đây là bị người nhằm vào tịnh uyên phái sát lược, nhằm vào tịnh uyên phái thực hiển nhiên chính là nhằm vào mộ dung gia tộc, một phen suy tính xuống dưới, này căn bản chính là ở quất đánh mộ dung gia tộc thể diện, cùng vọng khiêu khích. Như vậy khiêu khích, thân là tiên nguyên thiên cơ đạo tu đệ nhất gia tộc mộ dung gia tộc nơi nào có thể nén giận lập tức mộ dung nghi bóp nát gia tộc nội linh tinh thạch chuyên môn gọi tới mộ dung gia tộc nhân mã vì chính là lưu lại tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm này người một nhà rốt cuộc viên gia người còn ở nơi này nhân số cũng so với hắn nhiều chờ viên tế dân trở về lại nhiều một cái nguyên anh đỉnh chẳng sợ chưa chắc đấu đến quá hắn nhưng là cấp này toàn ra để lại chạy trốn thời gian liền không hảo như thế giới mộ dung nghi liền tiếp tục ở chỗ này chờ Cũng tại đây chờ thời gian đem tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm nhà này phân tích một lần lại một lần, cho tới bây giờ chính mắt nhìn thấy bọn họ. nay một đương trường gặp mặt, thật là làm mộ dung nghi lắc bắp kinh hãi, này cũng liền vô cùng may mắn quyết định của chính mình, chuyên môn gửi gọi gia tộc người tới chi viện. Bằng không bằng vào hắn một người, thật sự chưa chắc có thể lưu lại bọn họ những người này. Mộ dung gia tộc người, nữ tử tiếng nói có trời sinh mềm nhẹ thanh thúy, mang theo sơ tỉnh khàn khàn, hơn nữa một chút điều âm nghi vấn. nghe vào người lỗ thai liền giống như miêu trảo tử cào quá giống nhau dư vị vô cùng mộ dung nghi nao nao sau đó mới rác lời này là từ trước mắt nữ tử trong miệng hỏi ra hắn hai mắt khôi phục thanh minh nhìn lúc này đã từ tư lăng cô hồng trong lòng ngược tỉnh lại đường nhậm nghiệm hiện nàng biểu tình thượng bất mãn càng nồng đậm một ít giống như là một cái bị đánh thức muốn cáo kỉnh hai tử đáng yêu vô hại đến chọc người buông tâm phòng nhưng mà này phân biểu tượng cũng không có làm mộ dung nghi có chút thả lỏng ngược lại làm hắn càng cẩn thận cố kỵ Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở một cái thấp chính mình một cái cảnh giới tiểu bôi trước mặt như thế cẩn thận, nhưng mà này hết thệ cố tình chân thật sinh, làm hắn sở dĩ như vậy cẩn thận nguyên nhân, lại là bởi vì đường nghiệm nghiệm. Hắn thế nhưng ở cái này nữ tử trước mặt hai lần thất thần, nếu hiện tại là ở đấu pháp nói, chỉ bằng này hai lần thất thần đủ để cho hắn ở quỷ môn quan đi một vòng. Đường nghiệm nghiệm nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài hắn tựa hồ chỉ có 27-28. Bất quá hiển nhiên một cái tu luyện đến nguyên anh kỳ người đều không thể thật sự chỉ có 27-28 tuổi tác, một đầu hắc không chút cầu thả lên đỉnh đầu thúc một cái nói thấn, trung gian cắm một quả bạch ngọc cây trơm, một chương không cần bạch diện bại lộ bên ngoài, một đôi thật nhỏ đôi mắt cho người ta một loại bén nhọn cảm giác, liền giống như lưỡng đạo sắc bén mà nhỏ, ở toàn bộ khuôn. Mặt trung nhất xuất sắc. Đưa nghiệm nghiệm từ mộ dung nghi dung mạo chuyển tới hắn siêm ý diệt thượng, nhìn đến mộ dung nghi này thân màu xanh lá đạo bào. Trên eo treo một quả thanh liên ngọc bội, cái này ngọc bội nàng không phải lần đầu tiên gặp được. Lúc trước ở dì đông minh trên người nàng cũng nhìn đến một lần, chỉ là dì đông minh kia một khối cũng không có trước mắt người này này một khối tinh xảo, mặt trên lộ ra linh lực cũng không có trước mắt này khối nồng đậm. Chỉ cần bằng vào người này quần áo trang điểm, đường nghiệm nghiệm có chín thành nhận định, người này là mộ dung gia tộc người. Mộ dung nghi này sẽ đã điều chỉnh tốt tâm thái, lạnh giọng cười nói, đúng là mộ dung gia tộc người không sai. Nhị vị quyết định đi vào Tiên Nguyên là lúc nên nghĩ tới hẳn là tiếp thu trường phạt đi. Thái độ của hắn cũng không tính cố nén, nhưng tuyệt đối cũng coi như không thượng mềm mại. Viên Thế Dân cùng Viên Tục Sinh liếc nhau, Viên Thế Dân mỉm cười nói: Mộ Dung nghi, những người này là ta Viên gia khách quý, càng là Tân Nhập Tiên Nguyên Tiên Duệ. Hiện giờ ngươi cường ngăn ở trước là có ý tứ gì? Viên Thế Dân miệng lưới cùng lời nói càng là bình thản, chỉ là tinh tế cảm thụ liền có thể hiện hắn trong lời nói mặt lãnh nạnh. Tân Nhập Tiên Nguyên Tiên Duệ. chỉ bằng bọn họ. Mộ Dung Nghi như là nghe được cái gì tốt nhất cười chê cười, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó hưởng phí tiếng cười một ngăn, lạnh lùng châm chọc nhìn quét trước mắt Tư Lăng, cô hồng cùng Đường Nghiệm Niệm một nhà ba người, lại đến viên tế dân thuyền cứu nạn thượng một Linh Nhi mấy người, trên mặt biểu tình càng khinh thường, chỉ là tâm lý mặt hơi chấn chỉ có chính hắn biết được, cười phúng nói, "Viên tế dân ngươi chẳng lẽ là sống được lâu lắm, người cũng xí ngốc. Hiện giờ bọn họ coi như là tiên duệ. Còn chưa đi trước tư pháp điện" Ghi chú thượng tiên duệ thân phận người liền không xem như tiên nguyên chân chính tiên duệ. Đừng nói ta không cho các ngươi viên ra mặt mũi này mấy người cùng mộ dung ra ân đoán các ngươi cũng là biết được, hiện giờ ta tâm tình hảo, cũng không muốn động thủ, bất quá lại tưởng cùng bọn họ nói chuyện, hay là ngươi viên tế dân đều phải ngăn cản không thành. Viên tế dân cũng là sống thành tinh người, vừa nghe hắn lời nói đầu tiên là trầm mặc một hồi, theo sau trong đầu linh quang chợt lóe liền phỏng đoán tới rồi hắn đánh chính là cái gì chú ý, lập tức sắc mặt hơi đổi. không tiêu ngạo không xiểm nịnh cười nói, đường nghiệm nghiệm là ta viên ra huyết mạch, những người khác càng là ta viên ra khách quý, vô luận cùng mộ dung ra có cái gì ân oán người muốn nói có thể tới ta viên ra nói là được. Nói xong, hắn từ thuyền cứu nạn nhảy ra tới, thân ảnh đi vào hắc long bên cạnh, cùng mộ dung nghi mặt đối mặt, hiển nhiên chút nào không phải nhượng ý tứ. Mộ dung nghi trong lòng hơi kinh hãi, nhưng thật ra không nghĩ tới ngày thường không ôn không hỏa viên tế dân thế nhưng dám can đảm giác mặt phản kháng hắn. Chứa đầy thâm ý đánh giá đường nghiệm niệm hai người còn có viên tế dân liếc mắt một cái, cười lạnh nói, xem ra các ngươi viên ra thật đúng là cho rằng được một cái thiên phú không tồi tiểu bối, coi như gia tộc của chính mình quật khởi, thiên hạ vô địch. Hắn sát mặt dùng mình, cả người khí thế mãnh liệt mở ra, thanh âm giống như hàn băng, ta đảo muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì làm ngươi có như vậy tự tin cùng lá gan phản ta. Hiện giờ ta chính là muốn đem bọn họ lưu lại, ở chỗ này nói chuyện ngươi lại có thể như thế nào. Đừng quên! viên gia cũng không phải là toàn từ ngươi tam phòng đông mạch làm chủ ngươi xác định ngươi hiện tại làm được toàn bộ người chủ phía dưới trên mặt đất trừ bỏ viên tục sinh viên gia mặt khác ba cái dẫn đầu người tức khắc cảm giác được mộ dung nghi đảo qua tới ánh mắt nháy mắt liền minh bạch hắn nói cái này lời nói ý tứ hắn đây là cảnh cáo uy hiếp bọn họ làm lựa chọn rốt cuộc là đồng ý viên tế dân cách nói giáp mặt phản kháng hắn vẫn là phản đối viên tế dân giữ mình trong sạch không tham dự trong đó ba người biểu tình hơi có chút do dự Trong lòng đối mộ dung nghi như thế cường ngạnh lời nói việc làm dị thường tức giận, nhưng là mộ dung gia tộc liền giống như một tòa núi lớn đẻ ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Viên gia sở dĩ sẽ xuống dốc, trong đó không đơn giản là bởi vì hàng năm không ra nhân tài, mộ dung gia tộc bỏ đa xuống giếng, trong đó cũng có bọn họ nội lực tranh đấu nguyên nhân. Lúc này toàn bộ viên gia bởi vì xuống dốc do đó so chi thường lui tới cảng vì hòa thuận rất nhiều, nhưng là nên có một ít khoảng cách vẫn là tồn tại. Mặt khác ta mạch người liếc nhau, trong đó một phòng nam mạch viên phúc lịch mở miệng nói, mộ dung nghi, chính như tế dân lời nói, đường nghiệm nghiệm là ta viên ra huyết mạch, những người này là ta viên ra khách quý, há tha cho ngươi tại đây ngăn trở. Nếu muốn nói, ngươi lại nhưng ngày nào đó tới viên ra nói. Một phòng người mở miệng, mặt khác hai người tự nhiên cũng không có chút nào do dự, đồng dạng đứng dậy. Những năm gần đây, bọn họ viên ra không ngừng thoái nhượng, hiện giờ tân huyết mạch trở về nhà, này huyết mạch vẫn là viên gia phụ lấy kỳ vọng cao huyết mạch lần đầu gặp mặt như thế nào đều không thể ở nàng trước mặt rất mặt mũi. Huống chi viên ra người đích xác chịu đựng mộ dung gia tộc hồi lâu, hôm nay nếu lại thoái nhượng, chỉ sợ không ngừng rét lạnh này đường nghiệm niệm tâm, càng rét lạnh ở bọn họ phía sau viên ra đệ tử tâm. viên tục sinh nét miệng cười, chỉnh trương thô cùng mặt đều có vẻ có chút dữ tợn khủng bố, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung nghi, lớn tiếng nói: mộ dung nghi, tuy rằng ngươi tu vi cao, chỉ là muốn ngăn lại chúng ta những người này, không khỏi vẫn là không đủ xem. Ở bọn họ phía sau vẫn luôn nén giận viên ra các đệ tử, lúc này trên mặt cũng đều lộ ra tươi cười. Bọn họ không sợ chết, so với chết tới, bọn họ càng hận loại này nén giận, bị mỗi người xem thường, mãn nhãn khinh thường đối đãi nhật tử. Hảo! Hảo! Rất tốt! Mộ dung nghi trên mặt tràn đầy lạnh băng, hai mắt trố sâu trong lại cấp lập lòe, lúc này đột nhiên cảm giác được thuộc về cùng tộc nhân cảm ứng. Hắn lập tức cười to ra tiếng, không nghĩ tới các ngươi viên ra nửa cái chân bước vào quan tài. Còn dám cùng Mộ Dung ra co? Ta hôm nay liền nhìn xem các ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, ở ta Mộ Dung gia tộc nhân trong tay hộ hạ những người này. Ngươi một nhà rốt cuộc tới rồi, hiện giờ chỉ sợ đã ở vong phàm cảnh bên cạnh." Mộ Dung Nghi nói xong, phất tay bóp pháp quyết, u lam sắc linh hỏa ở hắn thân thể trung quanh mãnh liệt bốc lên. Viên thế dân đám người sắc mặt trùng mình, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, viên thế dân thấp giọng nói, "Không tốt. Vừa mới hắn là ở kéo dài thời gian." "Ha ha, hiện tại hiện đã muộn mộ dung nghi lạnh giọng châm chọc thân thể chung quanh linh hoạt hóa thành một cái quần mãng bộ dáng hướng trước mặt không xa tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người mà đến đường niệm niệm ánh mắt hình như có màu trắng ngà ánh lửa chợt lóe mà không ngón tay nhẹ nâng. nhưng mà ngọn lửa còn không có chạm đến thân thể của nàng liền ở ly hai người chừng mấy thước khoảng cách thời điểm đã bị mấy thước cấp tán giã mộ dung nghi biểu tình một đốn đường niệm niệm nghiêng đầu nhìn về phía bên phải vong phàm cảnh nội tiên duệ không được tư đấu một tiếng lạnh nhạt vô tình tràn ngập đại công vô tư cảm giác nam tử thanh âm truyền ra tới chỉ thấy đường nghiệm nghiệm tầm mắt lạc điểm chỗ một người thân xuyên hắc y trường bảo nam tử xuất hiện ở nơi đó hắn khuôn mặt tuấn lãng lại lãnh ngạnh vô tình gò má thượng giống như trời sinh màu đen dây đằng hoa văn cho hắn thêm một phân yêu dị còn có quỷ mị ở hắn trên tay trái thủ sẵn một cuốn sách sách này sách toàn thân đen nhánh có thể bị hắn cầm ở trong tay biểu hiện không phải bình thường chi vận tư pháp giả mộ dung nghi ngẩn ra lúc sau Ngay sau đó khẩu khí chung có cố nén bất mãn, bọn họ bất quá là tử phàm thế lại đây phàm nhân, hiện giờ còn không coi là tiên duệ, ta nhân ân đoán nhân quả tại đây muốn đem bọn họ trảo lấy, đều không phải là là tiên duệ chi gian tư đấu, này không coi là trái pháp luật mới đúng. H.I.G. Nam tử đối mặt mộ dung nghi lời nói không có nửa phần phản ứng, lúc này quay đầu hướng hắc long thượng đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng xem ra, ở mọi người trong mắt, chỉ thấy người này đối hai người khẽ gật đầu. Lại hướng Hồng Lê trên đầu ngoan bảo cùng là gật đầu kỳ lễ, theo sau mới lạnh băng trả lời Mộ Dung Nghi nói, bọn họ từ nhập Tiên Nguyên là lúc, liền đã đưa về Tiên Nguyên Tiên Duệ danh sách, Tiên Duệ thân phận không thể nghi ngờ. Tư pháp giả có tiếng lánh khốc vô tình, trừ bỏ đối cùng tộc yêu tu lúc sau, chưa từng có nhìn thấy bọn họ đối ai khách khí quá. Vừa mới này nam tử đối đường niệm niệm người một nhà hành vi, ở đây người đều xem đến nghe ra, đang nghe hắn trong miệng lời nói, Mộ Dung Nghi nơi nào còn làm không rõ ràng lắm. Tên này tư pháp giả căn bản chính là ở thiên vị này người một nhà. Thứ 140 chương đánh một chút còn trăm hạ, 2. Bọn họ không có đi qua tư pháp điện, lại như thế nào có tiên duệ thân phận, tư pháp giả chẳng lẽ là tính toán thiên vị những người này không thành. Mộ Dung Nghi lạnh lùng nói, thanh âm có vài phần nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên còn ở cố nén tôn kính. Tư pháp giả trừ bỏ đối yêu tu ở ngoài, vô luận là người phương nào đều không có bất luận cái gì hảo cảm. lúc này lại như thế trắng trận táo bạo ở bọn họ trước mặt biểu hiện ra đối đường nghiệm nghiệm người một nhà bất đồng này liền hình như là cố ý ở bọn họ dùng hành vi hướng báo cho bọn họ những người này hắn chính là đối đường nghiệm nghiệm người một nhà bất đồng đó là thiên vị bọn họ lại như thế nào hãy tư pháp giả một đôi con ngươi so chi mộ dung nghi càng vi lạnh băng nói tư pháp giả làm việc chỉ ấn quý củ há tha cho ngươi tới nghi ngờ hay là ngươi tính toán phản kháng tư pháp không thành hai người các chất vấn một phương bất quá thực hiển nhiên So chi khí thế tới nói, mộ dung nghi chúng quy không có so được với vị này tư pháp giả. Mộ dung nghi ám mà cắn răng, chẳng sợ bọn họ mộ dung gia tộc ở tiên nguyên trung cơ hồ nói một không hai, nhưng là đối mặt có chút thế lực như cũ vô pháp hoàn toàn cường ngạnh, càng đừng bị nói là tư pháp giả này đó yêu tu. Chẳng sợ mộ dung gia tộc đối này đàn tự dụ tư pháp giả yêu tu chán ghét không thôi, lại biết được bọn họ sau lưng vị kia láo tổ tông căn bản là bọn họ vô pháp đối kháng, húng chi nếu đã không có vị này đóng giữ. Chỉ sợ Tiên Nguyên cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Chỉ là liền tính là như vậy, khiến cho hắn từ bỏ chảo lấy đường Niệm Niệm đám người, này như thế nào đều không thể làm Mộ Dung Nghi cam tâm. Sở hữu ý niệm ở đầu cực nhanh dạo qua một vòng, Mộ Dung Nghi một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt người, tính toán rốt cuộc nên như thế nào mở miệng, lại như thế nào mau chóng đem đường Niệm Niệm đám người ngay tại chỗ tử hình. Hắn đang ở tính toán thời điểm, tư pháp giả lại thứ mở miệng, ma tỉnh ngày đã kết thúc, vong phàm cảnh cũng sắp đóng cửa. chư vị còn không đi sao? Viên thế dân sớm từ Hắc Y nam tử xuất hiện, đến hắn mở miệng ngôn ngữ, sắc mặt liền đã nở nụ cười. Hắn đã nhìn ra, này đó Tư Pháp Giả quả nhiên là che chở Đường Nghiệm Nghiệm này người một nhà, hiển nhiên Tư Lăng Cô Hồng cùng này, đó Tư Pháp Giả quan hệ cũng không đơn giản, cùng vị kia lão tổ tông cũng là thật sự quen biết. Có này đó Tư Pháp Giả trong tối ngoài sáng trợ rút, Đường Nghiệm Nghiệm những người này ở Tiên Nguyên Trung tuyệt đối có thể càng mau bình yên trưởng thành. Đa tạ Tư Pháp Giả Chúng ta này liền đi." Viên Phúc Lịch trong mắt tinh quang chớp động, không tiêu ngạo không hiểm định nói. Hắn không phải ngốc tử, tuy rằng không có ở niệm Hồng Đại Lu cờ nhìn thấy Ân Lôi Lời nói việc làm, nhưng là từ tên này Hắc Y Nam tử lời nói việc làm cũng đủ để nhìn ra một ít đồ vật, mấy thứ này còn không thể xác định, cũng đã đủ để cho hắn mừng rỡ như điên. Mộ Dung Nghi ha muộm chỉ là lời nói còn không có toát ra tới, liền bị Hắc Y Tư Pháp giả xem ra liếc mắt một cái cấp lấp kín, kia liếc mắt một cái lạnh băng vô tình. Thực hiện nhiên chỉ cần hắn còn dám chống cự nói, nói không chừng liền phải luận hắn có tội, đem hắn đương trường xử phạt. Đáng chết tư pháp giả, đáng chết tư pháp điện. Còn có này đàn đáng chết yêu tu. Mộ dung nghi trong lòng từng tiếng tức giận mắng, tưởng hắn mộ dung gia tộc ở tiên nguyên trung địa vị cao, dám can đảm phản kháng hắn mộ dung gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là này bởi yêu tu ỷ vào có vị kia làm chỗ dựa, có quỷ dị vô cùng thiên phú, liền chút nào không đem mộ dung gia tộc để vào mắt lặp đi lặp lại nhiều lần hư hắn mộ dung gia tộc chuyện tốt hôm nay càng là trắng trận táo bạo ngăn cản mộ dung gia tộc trảo lấy thù địch huyền hãn ngươi này nhưng coi như là chi pháp phạm pháp một tiếng cười lạnh vang lên ba đạo thân ảnh từ nơi xa chớp mắt liền đến nơi này này ba người toàn ăn mặc màu xanh lá đạo bảo trên eo thanh liên ngọc bội chứng thực bọn họ mộ dung gia tộc tộc nhân thân phận nói chuyện chính là một vị lão giả một đôi mắt đảo qua toàn trường mọi người thời điểm thân hình không dễ phát hiện chấn động Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Hắc Long, vị kia là áo đen lão tổ. Kia hai đầu là Tuyết Nguyệt Hồ cùng huyết lân Xả Tộc nhân. Còn có Hắc Long thượng này hai người nên là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng. Này hai người tận mắt nhìn thấy có thể so ở ngọc giản thượng nhìn đến càng vi chấn động nhân tâm một ít. Này Lão giả kêu ra huyền hãn, đúng là trước mắt vị này cầm trong tay sách áo đen tư pháp giả. Huyền hãn lạnh lùng nói, những người này tên đã vào tiên nguyên sách, vì lao tổ tự mình sợ phê, các ngươi còn có ý kiến Này một tiếng lời nói đã lạnh băng đến có thể cảm giác được băng tra, hiển nhiên huyền hãn cũng không có cùng bọn họ nói chuyện kiên nhẫn, trực tiếp dọn ra vị kia tồn tại, dước lấy ở đây trừ bỏ tư lăng cô hồng đám người ngoại mọi người khiếp sợ. Mỗi lần chỉ cần này đó tư pháp giả nhắc tới vị nào tồn tại, liền giống như một tòa vạn trượng núi lớn đẻ ở sở hữu trong lòng, làm cho bọn họ còn không có biện pháp có chút phản kháng. Mộ dung nghi trong lòng kinh giận, vị kia từ trước đến nay mặc kệ sự, hàng năm đều ở ngủ say. Như thế nào cố tình đối tư lăng cô hồng những người này để bụng? Nếu tư lăng cô hồng những người này bị vị kia che chở, như vậy bọn họ mộ dung gia tộc còn như thế nào đối bọn họ xuống tay? Hay là thật đúng là chờ đến bọn họ trưởng thành lên trơ mắt nhìn bọn họ trở về trả thù không thành? Nhưng mà chẳng sợ trong lòng lại giận, mộ dung nghi mấy người toàn bộ đều chỉ có thể đem lửa giận hướng trong lòng ướt, vị nào căn bản là không phải bọn họ những người này có thể đắc tội, càng đừng nói trong lời nói nghi ngờ. Huyền Han tiếp tục nói, Tư pháp điện từ trước đến nay công chính, ra này vong phản cảnh, các ngươi ân đoán chính mình giải quyết, lao tổ cũng sẽ không quản. Những lời này vừa ra, cũng coi như là mộ dung nghi đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lửa giận cũng yếu bớt không ít. Nếu bọn họ tư pháp điện thật sự che chở tư lăng cô hồng đám người nói, như vậy mộ dung gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trơ mắt bàn quan. Lời nói đã nói đến này một bức thượng, mộ dung nghi bên này người đều đã biết được, hôm nay muốn ở vong phẳng cảnh bên này ra tay đã không có khả năng. Viên tế dân mỉm cười, đừng nhìn này huyền hãn lời nói nói được tựa hồ công chính vô tư, trên thực tế rốt cuộc vẫn là thiên vị tư lăng cô hồng bên này người, làm mộ dung nghi những người này đến không một chuyến, hoàn toàn muốn bất lực trở về. Đang lúc viên phúc lịch phất tay, chuẩn bị dẫn dắt mọi người rời đi khi, trên bầu trời hắc long cũng không có động, một tiếng nữ tử bình tĩnh dò hỏi thanh nói ra, các ngươi nói xong. Này một tiếng lời nói rước lấy mọi người lực chú ý, đứng ở chỗ này những người này bên trong nữ tử không nhiều lắm. này thanh nữ tử thanh nhâm càng làm cho người quen thuộc ánh mắt có thể đạt được chỗ đúng là hắc long trên đỉnh đầu kia bị nam tử ôn nhu hộ trong ngực trung nữ tử lời nói đương nghiệm nghiệm đối mặt ánh mắt mọi người không có bất luận cái gì sợ hãi lông mi nhẹ chớp nhìn về phía huyền hãn hỏi phạm pháp người đều phải bị phạt đúng không nàng biết được tiên nguyên quy củ rốt cuộc nàng luyện chế như vậy nhiều con rối đối với một ít người ký ức cũng rõ như lòng bàn tay này tiên nguyên tư pháp điện liền giống như một quốc gia cẩm y địa vệ thậm chí quyền lợi lớn hơn nữa Bọn họ khống chế được tiên nguyên một ít tắc quy, rồi lại sẽ không chân chính tham dự tiên nguyên bên trong, này cũng mới bị tiên nguyên thừa nhận. Tiên nguyên rất nhiều quy củ đều là tư pháp địa định ra, tiên duệ chi gian không chuẩn tư đấu, này đều không phải là nói nhất định không thể, rốt cuộc tu tiên thế giới tàn khốc mặc cho ai đều biết được. nay không chuẩn tư đấu quy củ cũng liền có địa vực quy định, một ít bị tư pháp giả sở tiêu hạ địa vực, tiên duệ chỉ có thể chung sống hòa bình, địa phương khác tắc tùy các ngươi chính mình lan lộn. Này vong phạm cảnh đó là bị tư pháp giả khống chế, không chuẩn tư đấu địa vực trí nhất. Đương niệm niệm hỏi chuyện thực thản nhiên, nàng biểu tình càng thêm đạm nhiên, làm người không cảm giác được một chút hắn dạng tinh kế, tựa hồ chỉ là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Chỉ là lúc này, ở đây người đều minh bạch nàng câu này hỏi chuyện ý tứ. Phạm pháp người là ai? Tự nhiên là mộ dung nghi không thể nghi ngờ. Huyền han đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia tình quang ý cười, thanh âm như cũ lạnh băng vô tình nói, không sai. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, sau đó chỉ vào mộ dung nghi lại lần nữa hỏi, hắn ra tay chính là phạm pháp, nên đã chịu trừng phạt đúng không? Mộ dung nghi sắc mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới lần này đã chịu tư pháp giả trở ngại vô pháp trảo lấy bọn họ những người này, đường nghiệm nghiệm ngược lại còn không buông tha hắn, thế nhưng lúc này chuẩn bị cắn ngược lại hắn một ngụm. Đường nghiệm Niệm ngươi, mộ dung nghi lời nói còn không có nói xong, liền bị huyền Hãn trả lời cấp đoạn ngăn, không sai, không sai hai chữ vừa ra. Mộ dung gia tộc bên này người sắc mặt đều là biến đổi, này tư pháp giả thế nhưng thật sự tán đồng đường nghiệm nghiệm nói, này không phải thiên vị là cái gì. Chỉ là lừa lừa việc này thật sự luận lên nói, thật là bọn họ mộ dung gia tộc người ra tay trước không có sai. Đường nghiệm nghiệm được đến đáp án, hơi hơi gật gật đầu, nhìn mộ dung nghi ánh mắt có chút chết lặng. Mộ dung gia tộc người là nàng định nhân, huống chi người này đem nàng đánh thức, cứ như vậy buông tha hắn hiển nhiên không phải đường nghiệm nghiệm tính tình. Huyền Hán lúc này chủ động hỏi. Không biết đường cô nương tưởng như thế nào trừng phạt hắn. Này! Thế nhưng là đem trừng phạt quyền đưa đến đường niệm niệm trong tay. Mộ Dung gia trong tộc mộ Dung nghi còn có hậu tới ba người sắc mặt đều là biến đổi, có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Cái gì công chính vô tư tư pháp giả, chó má? Này không gọi thiên vị nói, cái gì mới kêu thiên vị? Huyền Hãn tự nhiên nghe không được bọn họ tiếng lòng, chẳng sợ nghe được cũng sẽ không đi để ý. Lại lần nữa nói, hắn đạo pháp đã bị ta sở trở, đều không phải là thường cập đường cô nương. Đường cô nương lời nói trừng phạt cần công bằng, nếu không đồng dạng không có hiệu quả. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, nghiêm túc nói, hắn đánh ta một chút, ta hồi đánh hắn một chút, như vậy công bằng sao? Huyền hán bị nàng này phó nghiêm túc thần thái còn có lời nói đậu đến thiếu chút nữa bật cười, ngươi hay là đương đây là chơi đồ hàng sao? Còn hắn đánh ngươi một chút, ngươi liền đánh hồi hắn một chút. Huyền hán trong lòng cười nghĩ, ánh mắt dừng ở tư lăng cô hồng trên người, hiện hắn đối với trước mắt sinh hết thể đều tựa không có nửa phần để ý Ánh mắt chỉ dừng ở trong lòng ngực người trên người, lúc này cặp kia thủy mặc tế lặc đôi mắt cong lên sủng địch độ cung, tuấn mỹ tuyệt Luân khuôn mặt thượng cũng nhẹ dương ý cười. Huyền hãn than nhẹ, vị này không phải người thường, sở yêu thích người cũng tự nhiên không phải người thường. Công bằng. Huyền hãn trong miệng đáp. Đường nghiệm nghiệm cũng không có lập tức động thủ, tiếp tục nghiêm túc nói, hắn dùng chính là phạm vi lớn hỏa pháp, có thể đem chúng ta bên này người toàn bộ đều đánh tới, cho nên xem như đối chúng ta bên này toàn bộ người động thủ. chúng ta bên này người đều phải hồi đánh hắn một chút như vậy công bằng sao mộ dung nghi sắc mặt đã dẫn đến đỏ lên ở viên tế dân thuyền cứu nạn thượng thù lam chu thiền đám người lỗ thâm âm hồ thượng tư lăng quy nhạn sắc mặt đều hơi hơi một đốn tựa hồ ở nén cười thanh tiểu thư chủ mẫu tiểu tẩu tử đường cô nương thật đúng là một chút cũng chưa biến a viên tế dân đám người im lặng hiển nhiên còn không có cùng đường nghiệm nghiệm tiếp xúc bao lâu đối nàng tính tình cũng không tính giải Nghe thế phiên lời nói xứng với nàng nghiêm túc biểu tình, thực làm người có một phen dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Huyền hãn đồng dạng ngẩn ra một chút, cẩn thận đánh giá đường nghiệm nghiệm một phen, hiện nàng hai tròng mắt sáng ngời, thần thái nghiêm túc, không có nửa điểm treo đùa cùng nói dơn ý tứ, làm người cũng không khỏi đã chịu nàng ảnh hưởng, cảm thấy sự thật chính là như thế. Một t Phỏn Sở tại một e Phỏn tám 18TX, Phỏ nẩy tật bo mở D, có một ỏ phủ ồ ổ, ổ thỉnh nhớ kỹ buồn trạm bực danh, D1T Phỏn. Thứ 141 chương đánh một chút còn trăm hạ. 3. Công bằng. Hai chữ từ Huyền Hãn trong miệng nói ra thời điểm, giờ phút này lúc này cái này địa phương không khí đều giống như có trong nháy mắt tê lặng. Mộ Dung Nghi mặt đã xanh mét, cười lạnh vài tiếng, đạo vào tay háo nội bàn tay nắm chặt run rẩy, ánh mắt ở Huyền Hãn cùng Hắc Long Thượng hai người, thậm chí là đối diện mọi người trên người đều lưu truyền đảo qua, tiến lên một bước há mồm liền phải phản bác. Nhưng mà hắn bên người sau lại vị kia láo giả lại một tay đè lại đầu vai hắn. trầm giọng nói nhẫn nhẫn mộ dung nghi thân thể run rẩy bọn họ mộ dung gia tộc ở tiên nguyên trung địa vị có thể nói nói một không hai bao nhiêu người ở bọn họ trước mặt chỉ có thể nhẫn hiện giờ thế nhưng tới rồi bọn họ muốn nhận thời điểm mộ dung nghi hai mắt cơ hồ đỏ đậm thật sâu hô hấp mấy hơi thở đối lao giả gật gật đầu không có lại động chỉ là hắn nhìn huyền hãn cùng những người khác ánh mắt đã tràn ngập sát ý tư pháp giả đừng tưởng rằng có vị kia ở liền thiên hạ vô địch Sớm muộn gì có một ngày Mộ Dung ra. Như thế chẳng trận táo bạo chút nào không che giấu sát ý, Huyền hãn tự nhiên cảm nhận được. Hắn sắc mặt bất biến, lạnh lùng nói: Mộ Dung nghi xúc phạm pháp quy, phạt lấy đường. Cô nương bên này người cắt ra tay một lần. Lời này vừa nói ra, viên gia người sắc mặt đều có một cái chớp mắt biến hóa. Bọn họ như thế nào nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ chuyển tới rồi như vậy cục diện, ngay từ đầu nhưng thật ra Mộ Dung gia tộc người uy hiếp bọn họ. Hiện tại thế nhưng làm cho bọn họ từng người ra tay một lần đánh mộ dung nghi. Việc này như thế nào nghe đều có một ít quỷ dị, nhưng là cố tình liền ở đường nghiệm nghiệm cùng huyền hãn hai người vài câu đối thoại liền sinh. Mộ dung gia tộc vị kia láo giả lạnh lùng nói, mộ dung nghi ra tay khi, các ngươi đều không phải là không thể chống cự, nếu lần này hướng mộ dung nghi ra tay, mộ dung nghi cũng nên có thể chống cự mới là. Thân là nguyên anh kỳ đạo tu, sống lâu như vậy, cái nào không phải cao giả. Nếu đường nghiệm nghiệm sẽ trảo chuyện này không bỏ, hắn giống nhau có thể từ giữa tìm được sơ hở. Huyền hãn gật đầu, có thể. Chỉ nhưng phòng ngự, không thể ra tay. Mộ dung nghi lập tức kêu lên, dựa vào cái gì. Hay là đánh lúc ấy ta ra tay khi, bọn họ liền sẽ không ra tay phản kích không thành. Huyền hãn hai tròng mắt dùng mình, lạnh băng nói, nếu ngươi ra tay dùng ra đạo pháp, này còn tính trừng phạt. Cùng đánh nhau lên có gì khác nhau. Hắn hai mắt tương đối bắt đầu càng vì băng hàn. có thể thấy được đã mất đi phần lớn kiên nhẫn. Lao giả lại lần nữa dôi tay đem mộ dung nghi chặn lại trở về, trong tay xuất hiện một đạo loại nhỏ thanh đài sen, đưa tới mộ dung nghi trước mặt. Đại ca, nay mộ dung nghi nhìn đến Lao giả trong tay thanh đài sen, sắc mặt hơi đổi, cảm kích nhìn về phía Lao giả. Lao giả lắc đầu, chỉ đem thanh đài sen giao cho trong tay của hắn, trên mặt hiện lên một sợi cười lạnh, nói, Lao phu liền muốn nhìn, bọn họ có thể lăn lộn ra cái dạng gì đa dạng tới. A. Mộ dung nghi đem thanh đài sen nhận lấy, trên mặt xanh mét cũng khôi phục tươi cười, chỉ bằng bọn họ. Tự cầu này nhục thôi. Viên thế dân đám người tự nhiên thấy được bọn họ sinh một màn này, ánh mắt dừng ở mộ dung nghi trong tay thanh đài sen thượng, sắc mặt hơi ảm. Viên tục sinh trầm nói, thanh liên ngọc đài, muốn thương hắn thật sự không dễ. Âm hồ đầu trên ngồi lỗ thâm cũng lắc đầu than nhẹ, này mộ dung gia tộc thân là đạo tu đệ nhất gia tộc tự nhiên có bọn họ bản lĩnh cùng đế xúc, có này thanh liên ngọc đài. Bọn họ những người này chỉ bằng một kích đích xác khó có thể thương hắn. Huyền Hán đem mọi người sắc mặt đều xem đập vào mắt chung, ánh mắt không giấu vết rừng ở Tư Lăng Cô Hồng trên người, trong lòng âm thầm cười. Nay Tư Lăng Cô Hồng bản lĩnh, đối vạn vật tới nói đều là thiên địch, một tòa Thanh Liên Ngọc Đài chỉ sợ còn vô pháp chống cự hắn. Chư vị thỉnh. Huyền Hán nhàn nhạt nói. Đường niệm niệm từ Tư Lăng Cô Hồng trên người đứng dậy, nhìn mộ dung hợp lòng người đã đứng ở Thanh Liên Ngọc Đài thượng, chính cười lạnh nhìn chính mình. quay đầu lại nhìn về phía huyền hãn, hỏi, đánh chết không quan hệ đi. Huyền hãn khỏe môi không giấu vết câu động một phần, thanh âm như cũ lạnh băng không có biến hóa, nếu không chịu nổi trách phạt mà chết, chỉ luận bị phạt giả vô năng. Mộ dung gia tộc những người đó nghe xong này phiên đối thoại, trong lòng tuy rằng có khí, lại cũng không thể giáp mặt đối huyền hãn ngôn ngữ nghi ngờ. Mộ dung nghi lạnh lùng nhìn về phía đường nghiệm nghiệm, trao phung nói, chỉ bằng các ngươi, thương đều không thể, càng miễn bản hại ta tánh mạng. Đường Nghiệm Nghiệm được đến Huyền Hãn đáp án, gật gật đầu. Đối với Mộ Dung Nghi như vậy khiêu khích trầm trọc lời nói không có đáp lại, thân ảnh vừa động liền từ Hắc Long trên đầu đi tới Mộ Dung Nghi trước mặt, này độ tức khắc rước lấy Mộ Dung Nghi đám người sắc mặt biến hóa, theo sau liền thấy Đường Nghiệm Nghiệm đôi tay thượng màu trắng ngà liên hỏa hôi hổi, ngọn lửa nhảy lên khi giống như nhiều đóa hoa sen nở rộ lại như hung thú gào giống. Đường Nghiệm Nghiệm cũng không có dùng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là dùng trực tiếp nhất phương thức, đôi tay chụp vào Mộ Dung Nghi mộ dung nghi tuy rằng đối nàng trong tay mà liên bạch hỏa có chút kinh hãi cùng ghen ghét trên mặt lại vẫn là tràn ngập cười lạnh châm chọc chỉ bằng trời đất này linh hỏa muốn phá vỡ thanh liên ngọc đài phòng ngự thương cập chính mình trung quy vẫn là không đủ tư cách giang giác một tiếng quỷ dị ra nẻ thanh truyền vào mọi người trong thai cũng là mộ dung nghi vừa mới mới toát ra tới ý tưởng trong nháy mắt rách nát hắn sát mặt khiếp sợ trừng lớn hai mắt tràn ngập không thể tưởng tượng chơ mắt nhìn kia mà liên bạch hỏa trong nháy mắt đụng chạm ở chính mình ngực sau đó xâm nhập chính mình hồn phách nguyên anh mà liên bạch hỏa chân chính đáng sợ đều không phải là nó nóng rực mà là nó bỏng cháy không ngừng là người càng là người hồn phách a mộ dung nghi nhất thời phản ứng không kịp tức khắc bị bất thình lình ngọn lửa trước đến sắc mặt thống khổ giữ tận chừng mắt đường nghiệm nghiệm khiếm sợ nói sao có thể đường nghiệm nghiệm lúc này đã trở lại tư lăng cô hồng bên người nhìn chính mình đôi tay mặt trên ẩn có thủy quang lưu động lại nhìn xem kia đã vỡ vụn thanh liên ngọc đài lo chính mình gật đầu nỉ non ân quả nhiên tiên khi dưới vô pháp chống cự ở nàng đôi tay mang đúng là ở niệm hồng đại lu cờ ma tỉnh ngày sau khi kết thúc kia nói bảy màu chùn tia sáng đưa tới bao tay ngọc hoa chớ nói mộ dung nghi đối bất thình lình biến cố đánh đến sai tay không kịp liền viên ra bên này đám người cũng đồng dạng khiếp sợ bọn họ chính là biết được này thanh liên ngọc đài đáng sợ cho dù là hợp thể kỳ cao thủ toàn lực dưới cũng chưa chắc có thể đem này thanh liên ngọc đài cấp đánh vỡ Chính là hiện giờ này thanh liên ngọc đài liền ở chỉ cần kim đan trung kỳ tu vi đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng bâng cơ hai quyền hạ nắc. Nhất thời, toàn bộ trường hợp đều trở nên yên tĩnh. Đường nghiệm nghiệm nhìn về phía bọn họ, nghiêm túc nói, các ngươi mỗi người đều có thể đánh một chút, đánh chết cũng không quan trọng. Viên gia người còn không có động, thù lam mấy người liền đã ra tay, bọn họ tu vi tuy rằng cũng không cao, nhưng là đánh vào mộ dung nghi trên người có thể nói là đối hắn một hồi vũ đủ. Không ngừng là bọn họ. Bạch Lê cùng Hồng Lê đồng dạng dùng ra bản mạng thiên phú, một đạo sáng trong nguyệt hoa giống nhau nửa nhận cùng một đạo huyết hồng trường ti dừng ở mộ dung nghi trên người. Sanaki, mộ dung nghi trên người phá vỡ thịt bong, một tiếng thống khổ gầm nhẹ truyền đến. nay đều không phải là kết thúc, ngoan bảo thiên chân vô tà cười nói, ta mới tâm động kỳ, đánh ngươi cũng sẽ không đau, còn không bằng không tính toán. Đừng nhìn hắn nói được dễ nghe như vậy, trong lòng ở thế nào nguyền rủa mộ dung nghi, thù làm đám người tưởng được đến lại đoán không ra. Lúc này. 38 danh kim ngọc con dối đột nhiên xuất hiện, đem mộ dung nghi vây quanh ở trong đó, sau đó đồng thời ra tay. Này một cái chớp mắt xuất hiện, mộ dung nghi bên người lão giả lập tức sắc mặt lạnh lùng, lạnh á nói, đa bảo đạo nhân. Này đa bảo đạo nhân ở tiên nguyên cũng coi như là có tiếng khí, 38 danh kim ngọc con dối nhưng xem như hắn đại biểu, chỉ là nhìn đến này 38 vị kim ngọc con dối, liền đủ để cho lão giả biết được ra tay chính là người nào. Hắc hắc hắc, một trận tiếng cười truyền ra tới. Chui xuống đất thoi đầu từ phía dưới toát ra, sau đó liền thấy lưu bảo thân ảnh từ giữa xuất hiện, đối lao giả cười nói, mộ rung cùng, đã lâu không thấy a Nhớ trước đây hắn ở mộ dung cùng trước mặt, đó là túi đầu không lưng không hề mặt mũi đang nói, hiện giờ có người ở phía sau đương chỗ dựa, như thế nào đều đến đòi lại tới mới lả. Lao giả mộ rung cùng sắc mặt lạnh băng, ánh mắt ở hắn trên người dạo qua một vòng lại dừng ở đường nghiệm nghiệm đám người trên người, châm nộ nói, hảo một cái đa bảo đạo nhân. Xem ra ngươi là cùng những người này một đám, mộ dung gia tộc luôn luôn đối đại ngươi không tệ, hiện giờ ngươi thế nhưng cắn ngược lại một cái, thật không hổ là lấy vô sỉ nổi danh đa bảo đạo nhân A. suy Đối mặt mộ dung cuồng trầm trọng, Lưu Bảo không hề có sắc mặt giận dữ, dù sao đã sớm bị người mang thói quen, điểm này trình độ tính cái gì? Bất quá. Lưu Bảo hắc hắc cười gian, nói, mộ dung cuồng, ngươi nói bổn đạo nhân vô sỉ. Vậy ngươi chính mình tính cái gì? Đừng cho bổn đạo nhân nói cái gì, Mộ Dung gia tộc đãi bổn đạo nhân không tệ, người kia kêu, kêu không tệ, cái gì mới kêu mỏng. Mỗi lần kêu bổn đạo nhân chính là từ bổn đạo nhân trong túi đoạt bảo vật, cầm liền cấp mấy khối hạ phẩm linh thạch thưởng phó bổn đạo nhân, thật đương bổn đạo nhân là xin cơm a. Bổn đạo nhân trước kia là làm ruộng. Nghĩ đến năm đó ở Mộ Dung gia tộc căn may, lại xem Mộ Dung Nghi hiện tại tình huống bi thảm, còn có Mộ Dung cùng sắc mặt cố nén lửa giận, Lưu Bảo tức khắc cảm thấy toàn thân thoải mái, miễn bàn nhiều vui mừng. Quả nhiên nhận một cái chủ nhân tốt, đại chỗ dựa chính là Hảo A. Quy nhạn, chú ý nghe. Âm lỗ thượng, lỗ thâm đối tư lăng cô hồng nói một câu, sau đó trong tay xuất hiện một đạo ngọc tiêu, một khúc tiếng tiêu chạy xuôi mà ra. Hắn thân là tán tu, từ trước đến nay không sợ bất luận cái gì gia tộc môn phái, chẳng sợ cùng mộ dung gia tộc là địch lại như thế nào, tiên nguyên to lớn đều không phải là hắn mộ dung gia tộc một tay che trời. Tiếng tiêu vừa ra, mộ dung cùng tức khắc đảo mắt nhìn qua, thanh âm càng là lạnh lùng. áo đen lão tổ Lỗ Thâm. Liền ngươi cũng muốn tham nhập trong đó. Lỗ Thâm không có trả lời hắn nói, tiếng tiêu cơ lẳng lặng truyền đến, kia Phương Mộ Dung nghi tức khắc điên cuồng chụp vào chính mình đầu, đem xử lý đến không chút cẩu thả nói tấn xà loạn, hai mắt cơ hồ đỏ đậm. Nếu Thanh Liên Ngọc Đài không thoái, còn có thể bảo vệ hắn không bị ma âm ảnh hưởng, đáng tiếc Thanh Liên Ngọc Đài bị Đường Nghiệm Nghiệm một tay đánh bại, hiện giờ hắn chẳng sợ phản kháng cũng đã phản kháng không được. Mộ Dung cùng bên người hai người mắt thấy hết thảy, sắc mặt đều là giận dữ. Trong tay đã lấy ra pháp bảo, đang chuẩn bị ra tay thời điểm lại bị mộ dung quần kịp thời ngăn lại. Tứ trưởng lão, một người trầm nộ nói, mộ dung gia tộc người há dung người khác như thế khi dễ. Mộ dung quần lạnh lùng nói, ngươi nếu hiện tại ra tay, là muốn mộ dung gia tộc cùng tư pháp giả là địch không thành. Người này nghe vậy, thân thể tức khắc chấn động, không cam lòng đem trong tay pháp bảo thu hồi, sắc mặt hoàn toàn xanh mét. Chớ nói hắn không cam lòng, mộ dung quần đồng dạng bạo nộ. Đáng tiếc này tư pháp giả rõ ràng thiên vị đường nghiệm nghiệm bên này người, việc này cũng thực sự là bọn họ trước trở ra tay, tới rồi này một bước cũng thật sự không có cách nào. Ai có thể nghĩ đến, thanh liên ngọc đài thế nhưng sẽ ở đường nghiệm nghiệm như thế đơn giản một quyền hạ hóa thành mảnh nhỏ, đa bảo đạo nhân cùng áo đen láo tổ thế nhưng sẽ trở thành bọn họ người, này còn chỉ là những người này ra tay, viên tế dân vài vị còn còn không có động, bọn họ thân là dược tu nhưng là linh lực lại cũng không yếu, thậm chí còn có. mộ dung cùng nhìn về phía trăm trượng hắc long còn có kia ôm ấp đường nghiệm nghiệm đến bây giờ đều không có mở miệng quá tư lăng cô hồng thuyền cứu nạn thượng chu thiền cùng thẩm cửu nhìn này hết thảy hai người liếc nhau thẩm cửu trong mắt lộ ra dò hỏi chu thiền lắc đầu bất đắc dĩ truyền âm nói chỉ bằng chúng ta hiện giờ ngồi ở này thuyền cứu nạn thượng cùng đường nghiệm nghiệm một đường liền đủ để cho mộ dung gia tộc người ghi hận thượng chúng ta ra không ra tay đều giống nhau chi bằng ra tay quyền đường trước tiên xả xả giận hảo thẩm cửu nghe vậy gật đầu Từ bọn họ quyết định đứng ở đường nghiệm nghiệm này một phương thời điểm, liền đã chú định muốn cùng mộ dung gia tộc là địch. Từ trước bọn họ vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, giấu ở chỗ tối, hiện giờ trung quy muốn hiện ra ở mọi người trước mắt. Động thủ đi, liền tiểu bối đều động thủ, chúng ta này đó làm tiền bối cũng không thể mất lá gan. Viên tế dân khẽ cười nói, nhìn về phía mộ dung gia tộc kia phương người mắt lánh đạm không gần sóng. Viên tục sinh cười to nói, không sai. Nhiều năm như vậy tới nén giận. Hảo hào không dễ dàng có lần này cơ hội có thể nào còn thoái nhượng viên gia chẳng sợ xuống dốc cũng không phải người nào đều có thể vũ nhục quay đầu đối hắc long thượng đường nghiệm nghiệm lại cười to nói nha đầu ngươi tinh tình này ta thích nói xong hắn liền tưởng mộ dung nghi vọt đi lên hắn này vừa ra tay viên thế dân đồng dạng thi triển pháp thuật viên phúc lịch ba người liếc nhau theo sau ánh mắt đều là dùng mình đồng dạng ra tay ở bọn họ phía sau 14 danh viên gia đệ tử sắc mặt đều có chút khiếp sợ cùng vui mừng Đương nhìn đến gia tộc năm vị trưởng lao ra tay, nay liền trà trộn ở trong đó đồng dạng dùng ra pháp thuật đánh hướng Mộ Dung Nghi. Đây chính là Mộ Dung gia tộc trưởng lão, hiện giờ lại chỉ có thể không hề sức phản kháng bị bọn họ khuất đánh, cái này kêu bọn họ như thế nào có thể không hưng phấn. Nhiều năm như vậy tới ở Mộ Dung gia tộc cứ hiếp hạ nén giận, hiện giờ cuối cùng là có thể ra một hơi. Chẳng sợ Mộ Dung Nghi linh lực thâm hậu, ở mọi người liên thủ một kích hạ, hiện giờ cũng là chật vật bất ham, trên người pháp bảo trường bảo đồng dạng ảm đạm không ánh sáng. một đầu hát hỗn độn bất kham dối tung xuống dưới trên mặt hoàn toàn máu tươi thần thái héo rút nhìn dáng vẻ hiển nhiên là bị trọng thương chẳng sợ trở về chữa thương chỉ sợ không có một hai năm cũng hảo không được khu một ngụm đục huyết từ mộ dung nghi trong miệng phun ra hắn mở to một đôi đỏ đậm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc long thượng hai người cơ hổ cắn một miệng cưng nha hôm nay chi thủ ngày nào đó tất sẽ gấp mười lần dâng trả giống một tiếng rồng ngâm nhưng thấy hắc long lúc này đột nhiên cực nhanh tới gần mộ dung nghi Một đôi đen nhánh đồng tử hiện lên u lam quan mang, thật lớn long đầu Sa na khi liền đi tới mộ dung nghi trước mặt. Như thế mặt đối mặt đối diện, tuy là mộ dung nghi cũng không khỏi hoảng sợ. Ngươi mộ dung nghi trong lòng kinh giận, một hơi huyết nảy lên ít hầu, lời nói còn không có nói ra liền phun ra một ngụm máu tươi. hắc long trong mắt hiện lên ghét bỏ, mãnh liệt hơi thở đem kia phun ra máu tươi thổi tan tan dã Long đầu phía trên, tư lăng cô hồng đôi mắt nhẹ nâng, ánh mắt từ đường niệm niệm trên người chuyển hướng với hắn. Hóa đi vốn, có sủng nịch Ôn nhu, còn lại một ông không gợn sóng tình mộ. Mộ dung nghi chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, một cổ mạc danh sợ hai chi ý nảy lên trong lòng, làm hắn không khỏi nhịn không được lui về phía sau một bước. Bất quá này một bước vừa mới lui về phía sau, trên mặt hắn lập tức đại biến, một đôi mắt càng thêm lạnh băng hung ác nhìn về phía tư lăng cô hồng. Bất quá một cái tiểu bối mà thôi, thế nhưng đem chính mình dọa lui. Không có khả năng. Ở đây tất cả mọi người biết được, lần này là Hắc Long cùng tư lăng cô hồng muốn ra tay. Từ bắt đầu đến bây giờ, đường nghiệm nghiệm bên này tất cả mọi người ra tay quá một lần, liền lục lục đều ở trong đó, chỉ còn lại có này hắc long cùng tư lăng cô hồng không có động thủ. Tư lăng cô hồng, chớ có quá mức. Mộ dung cùng lúc này lạnh lùng mở miệng nói. Một cái có thể cùng quan làm xanh bất phân thắng bại người, tuy là chỉ có thể ra tay một ít, lấy mộ dung nghi lúc này trạng thái chẳng sợ bất tử chỉ sợ cũng muốn bị thương căn bản. Đến lúc đó thực lực đại lui, không ngừng làm mộ dung gia tộc thiếu một phần thực lực. càng tương đương là hung hăng chịu mộ dung gia tộc thể diện hiển nhiên mộ dung cùng cảnh cáo cùng uy hiếp chi ý căn bản là không có khả năng ở tư lăng cô hồng trong lòng lưu lại nửa phần dấu vết tư lăng cô hồng khẽ vuốt đường nghiệm niệm mặc hỏi giết đường nghiệm nghiệm lắc đầu chết quá tiện nghi lời này vừa nói ra mộ dung cùng đám người sắc mặt đều là hơi đổi liền chết đều không cho mộ dung nghi chết như vậy nàng muốn kết quả sẽ là cái gì tư lăng cô hồng cười nhạt gật đầu ở mọi người còn không có phản ứng thời điểm thân ảnh đã biến mất ở chỗ cũ đứng ở mộ dung nghi trước mặt bàn tay hắc quang mở mịt nháy mắt tham hướng mộ dung nghi linh hải giữa mày không mộ dung nghi hoảng sợ gào giống một màn này vừa ra tới mộ dung cuồng đám người ngẩn ra lúc sau liền sắc mặt đại biến bọn họ nhớ tới năm đó mộ dung ngưng thật sự tình huống bi thảm nhớ trước đây mộ dung ngưng thật kim đan rách nát nếu không phải có gia chủ cứu rút chỉ sợ kết quả càng vì bi thảm lúc này tư lăng cô hồng này phiên hành vi chẳng lẽ là muốn hủy hoại mộ dung nghi tu vi nguyên anh nếu là cái dạng này lời nói mộ dung nghi liền thật sự phế đi Dừng tay mộ dung cuồng hét lớn một tiếng chuẩn bị động thủ huyền hạng ánh mắt sắc bén lên trước mắt đi vào hắn trước mặt lạnh lùng nói ngươi đây là muốn kháng pháp mộ dung cuồng ra mặt chịu động hai mắt lửa giận ngập trời nghiến răng nghiến lợi nói tư pháp giả lúc này mộ dung nghi hoảng sợ gầm rú đã thấp kém xuống dưới cả người đều khô lào đến giống như trăm tuổi lão nhân hướng mặt đất ngã xuống đi xuống hắc long thân thể ở giữa không trung vừa chuyển một ngụm ngậm trụ mộ dung nghi hàm răng hoàn toàn đi vào hắn ra thịt liền ghét bỏ giống nhau đem hắn vung cũng không biết ném tới rồi nơi nào núi rừng chung đi hết thể hiện cực nhanh mộ dung cuồng đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trong lòng lửa giận cơ hồ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ hảo hảo hảo tư pháp giả đường Nghiệm nghiệm thư lăng cô hồng đa bảo đạo nhân áo đen láo tổ tận trời song kiếm môn còn có viên gia. mộ dung cuồng nói một câu thanh âm liền chọn một phần, khẩu khí chung chút nào không che giấu sắc khí thanh âm như lao hôm nay các ngươi sở làm cùng nhau ngày nào đó tất sẽ trả giá đại giới mộ dung quần cũng biết được hôm nay này vong phạm cảnh có tư pháp giả tại đây còn có tư lăng cô hồng đám người biểu hiện ra ngoài thực lực bọn họ muốn đem đường nghiệm nghiệm đám người bắt lấy đã không có hy vọng lưu lại những lời này mộ dung quần vung tay lên liền làm mộ dung gia tộc người toàn bộ tùy hắn rời đi đến nỗi mộ dung nghi không cần tưởng liền biết được phế đi Mộ dung gia tộc người thực mau liền biến mất ở mọi người trước mắt, huyền hạn lúc này cũng đối tư lăng cô hồng khẽ gật đầu, thân ảnh biến mất ở nơi xa. Này phiến thiên địa chung, chỉ còn lại có đường nghiệm niệm này phương nhân mã. Sảng. Sảng. Sảng. Ha ha ha ha. Viên tục sinh cười ha hả nói, hôm nay cuối cùng là ra một ngụm hắc khí. Viên phúc lịch nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía hắc long thượng hai người, đối đường nghiệm nghiệm than nhỏ nói, hôm nay việc này, ngươi trung quy là có chút hành động theo cảm tình lần này có thể hung hăng chèn ép mộ dung gia tộc đích sắc làm người thư thái chỉ là trung quy cũng sẽ rước lấy mộ dung gia tộc trả thù đương nghiệm nghiệm nhìn hắn một cái không nói gì tiếp tục câu lấy tư lăng cô hồng ngón tay sờ mó viên phúc lịch bên người nhị phòng tây mạch viên văn dương cũng nói lần này chen ép một phen mộ dung nghi liền đủ rồi chỉ là các ngươi lại đem hủy hoại hắn tu vi tương đương chặt đứt cánh mạng của hắn việc này nháo qua đi tương đương là hung hăng đánh mộ dung gia tộc thể diện Mộ dung gia tộc chỉ sợ không đem các ngươi tru sắt là sẽ không bỏ qua. Ở trong mắt bọn họ, đường nghiệm Niệm cùng tư lăng cô Hồng Trung Quy vẫn là tuổi quá tiểu, lịch duyệt không đủ, quá mức hành động theo cảm tình. Đường nghiệm Niệm đạm nói, không giết hắn, mộ dung gia tộc giống nhau không đem giết chúng ta không bỏ qua. Lời này vừa nói ra, viên phúc lịch cùng viên văn dương bọn người là ngẩn ra. Chỉ thấy trước mắt nữ tử thần thái bình tĩnh, hai trong mắt trong sáng, giống như chị nhi thẳng nhiên. Bọn họ đều không phải là không hiểu được đường nghiệm nghiệm đám người cùng mộ dung gia tộc cân đoán, đích xác như thế, lấy mộ dung gia tộc bá đạo, chẳng sợ đường nghiệm nghiệm không giết mộ dung nghi, mộ dung gia tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Sự tình hôm nay cả đời cũng bất quá là đem giữa hai bên thù hận càng thêm lớn hơn một chút, kết quả cũng không có khác nhau. Nếu kết quả không có khác nhau, như vậy thoái nhượng lại có thể như thế nào? Ngược lại sẽ chỉ làm đối thủ càng thêm cản rỡ mà thôi. Viên phúc lịch đám người một cái trước mắt từ đường nghiệm niệm lời nói nghĩ tới này đó, đột nhiên tỉnh ngộ trước mắt này hai cái tiểu bối cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, rất có khả năng bọn họ so với chính mình những người này đem sự tình càng thấy được rõ ràng. Viên thế dân lúc này đã lại lần nữa ngồi trên thuyền cứu nạn, mỉm cười nói, trở về đi. Viên gia cùng mộ dung gia tộc gân đoán nhiều năm qua vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối, tuy rằng tiên nguyên trung cơ hồ mỗi cái gia tộc đều biết được, cố tình mỗi người đều ăn ý làm bộ không biết. Viên gia những năm gần đây cũng vẫn luôn nén giận, vì chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà chẳng sợ bọn họ nén giận, mộ dung gia tộc còn không phải trong tối ngoài sáng chèn ép bọn họ, chỉ cần bọn họ có một tia sơ hở, mộ dung gia tộc liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Hiện giờ việc đã đến nước này, hết thể ân oán đều sáng tỏ lên, tưởng xa một ít kỳ thật cùng thường lui tới cũng cũng không có khác biệt. Viên thế dân có thể nghĩ đến này đó, viên phúc lịch đám người đều không phải là ngu dốt người, tự nhiên chậm rãi liền suy nghĩ cẩn thận. cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, xem như ngầm đồng ý nhiều năm qua dừng bước không trước, hôm nay lại ở mới tới tiểu bối kéo hạng, đêm này che giấu kết trung cấp mở ra. nay một đường, từ viên ra người dẫn dắt, không đến một lát mọi người liền tới rồi vong phạm cảnh nội truyền tống trận. nay truyền tống pháp trận nội phân bố các nơi, trong đó viên gia tự nhiên cũng ký lục ở bên trong, chỉ cần chạm nhập trong đó liền có thể đến viên gia cảnh nội. viên phúc lịch nói, ánh mắt nhìn về phía hắc long. nay hắc long thân hình quá lớn. nếu cứ như vậy đi vào chỉ sợ vô pháp hắc long tựa hồi nhìn ra hắn ý tứ nhưng thấy tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm không tiếng động rơi xuống đất hắc long thân hình liền đột nhiên hóa thành xương đen trong nháy mắt đâm hướng tư lăng cô hồng biến mất không thấy viên gia mấy người thấy như vậy một màn đều có chút kinh dị lại cũng không có ra tiếng dò hỏi chờ mọi người đều vào truyền tống trận nội viên phúc lịch liền đem linh thạch để vào trong đó đánh ra thủ quyết truyền tống pháp trận chúng quanh bạch quang chậm rãi lớn mạnh một tê. phỏn sở tại một e phỏn Sài dơ mười tám tờ ít phò nầy tất bom Mở D, có một thỏ phủ ô ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh D1 t phỏn thứ 104 nhị trương mọi người nên đón thiên nguyên chính thống tu tiên chia làm đạo tu kiếm tu dược tu tam tu các phân tam khối địa vực đạo tu vị trí địa vực tên là thiên cơ kiếm tu vị trí địa vực tên là thiên mang dược tu vị trí địa vực tên là thiên quỳnh nay cũng có khắp nơi giới thiệu nói thẳng ra gọi chung địa vực liền biết được ngươi ra sao loại người tu tiên Viên gia tọa lạc ở Thiên Quỳnh Địa Vực Đông Tủy núi Non Thượng, toàn bộ gia tộc đem Đông Tủy núi Non chiếm cứ, vờn quanh ngàn dặm. Lúc này, viên gia đỉnh núi nhập khẩu Đại môn chỗ đứng thẳng Đông đảo nhân mã, những người này chung có nam có nữ, có thân sắc trầm định lão giả cũng có mặt mang tò mò thiếu nhi, xem bọn họ hoặc nhiều hoặc ít mang theo chờ đợi ánh mắt, có thể nghĩ bọn họ là đang đợi chờ người nào, hoặc là nói nên đón người nào. Phú Dương, cái kia đường nghiệm nghiệm thật sự giống ngươi nói như vậy lợi hại. Đám người đứng ở mặt sau điểm người thanh niên chung. Một người thân xuyên thạch liễu hồng váy lùa tiếu lệ nữ tử kéo kéo bên cạnh áo lục nam tử, vẻ mặt tò mò thấp giọng hỏi nói. Chỉ là nàng thanh âm lại tiểu, nơi này đứng người đều là người tu tiên, sao có thể nghe không thấy nàng thanh âm. Rất nhiều nhìn dáng vẻ tuổi không lớn người cũng không khỏi lộ ra tò mò thần sắc hướng bên này xem ra. Phía trước đứng một ít lao giả hiện, cũng chỉ là mắt mang từ hái cảnh kỳ bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có ngăn cản bọn họ đàm luận. nay bị nữ tử lôi kéo áo lục nam tử. Đúng là ma tỉnh ngày khi đi theo viên tế dân đi trước niệm hồng đại lu cờ sau, sớm một bước đã trở lại viên phủ dương. Tuyệt không nửa phần giả dối. Viên phủ dương nghiêm túc nói, trên mặt mang theo tươi cười, biểu tình còn có chút hoài niệm, tựa hồ đang ở hồi tưởng trước đó vài ngày ở niệm hồng đại lu cờ sinh sự tình. Nữ tử viết phiết môi, nhìn dáng vẻ vẫn là có chút không tin, thưa giả nói, nàng tình báo ta cũng xem qua, hiện tại còn không có 50 tuổi đi, không có 50 tuổi cũng đã kim đan kỳ đích xác thực khủng bố. nhưng là nói nàng đánh thắng được mộ dung gia nguyên anh đỉnh trường lão này như thế nào nghe đều không thể đi lời tuy nhiên là như thế này nói nhưng là nữ tử kỳ thật cũng chỉ là ở dối gạt mình mà thôi rốt cuộc nhìn đến người nhiều như vậy mỗi người đều nói như vậy sự tình hẳn là không có giả chính là cho dù là như thế nàng vẫn là không muốn đi tin tưởng viên phủ dương đem nữ tử sắc mặt bất mãn xem ở trong mắt biểu tình tức khắc nghiêm túc lên thấp giọng nói tố cầm tiểu thư việc này vô luận là thật là giả cũng không quan trọng Niệm Niệm tiểu thư là viên gia huyết mạch, cũng là ngài muội muội. Điểm này không có nửa phần giả dối liền đủ rồi. Hắn tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là viên tố cầm lại ẩn ẩn cảm giác được hắn trong lời nói mặt báo cho, sắc mặt tức khắc đổi đổi, động môi dưới cánh không có nói ra lời nói tới, thư nhẹ một tiếng bỏ qua một bên đầu đi. Một cái từ phàm thế tới huyết mạch mà thôi, chẳng sợ thiên phú lại thế nào khủng bố cũng bất quá là một cái tiểu bối. Dựa vào cái gì làm nhiều như vậy thuốc bá tự mình tiến đến nên đón. Người này còn không có tới cũng đã lớn như vậy phô trường, chờ đến người tới có phải hay không liền phải đưa bọn họ ngồi ca ca tỷ tỷ địa vị đều cấp đoạt. Đến lúc đó hay không còn muốn nàng này làm tỷ tỷ cấp này ngoại lai huyết mạch hạ mình ti đầu gối. Viên tố cầm nghĩ, nhấp chặt ngôi, sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt. Một bên, viên phủ dương thấy như vậy một màn, chỉ có ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Nay tố cầm tiểu thư tại gia tộc này đồng lứa chung xem như người xuất sắc, hơn nữa thân phận tôn quý. từ nhỏ liền đã chịu gia tộc bồi dưỡng yêu thương tính tình không tính hư lại quá mức kiêu ngạo tố cầm tiểu thư nếu ngươi không mừng nghiệm niệm tiểu thư như vậy không cần cùng nàng thân cận có thể vạn không cần đi trêu chọc nàng viên phủ dương thứ từ trước đến nay là cái nói chuyện sẽ không chuyển biến người hắn nghĩ đến đường nghiệm nghiệm kia động thủ giết người khi bình tĩnh bộ dáng lại nghĩ đến tình báo thượng nhìn đến hết thảy cảm thấy chẳng sợ viên tố cầm thân là viên gia đích tiểu thư nếu là thật sự chọc giận đường niệm niệm chỉ sợ đường niệm niệm cũng sẽ không bỏ qua nàng đến lúc đó sự tình chỉ sợ không hảo giải quyết nay cũng liền trực tiếp đối viên tố cầm nhắc nhở lên hắn không đề cập tới con hảo nhắc tới viên tố cầm tức khắc sắc mặt càng kém hư lạnh nói phù dương ngươi là ý tứ là nói này đường niệm niệm không phải ta có thể trêu chọc viên phù dương há mồm một cái trước mắt cảm thấy chính mình càng giải thích chỉ sợ càng nói không rõ ràng lắm lập tức lắc đầu không nói viên tố cầm trong lòng tức giận thật mạnh hừ một tiếng hướng bên cạnh di động một bước hiển nhiên là sinh viên phủ dương khí Ra vẻ tức giận rời xa hán. Lúc này, phía trước vài vị lão giả sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, sau đó trên mặt lộ ra vui mừng tới. Hư không truyền tống trận, ánh bạch sắc quang mang dần dần sáng lên, một cái cá nhân thân ảnh xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Ở viên gia chờ ở trước đại môn mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy kia phía trước trừ bỏ quen thuộc viên tê dân đám người ngoại, nhất dẫn người chú mục đó là một đôi nam nữ. Hai người khuynh thế chi mạo, không người có thể bắt trước một thân khác phong hoa. làm người liếc mắt một cái nhìn đến khi liền nhịn không được nhiều xem một cái có trong nháy mắt thất thần ha hả thế nhưng làm phiền chư vị nên đón ta nhưng xem như lấy nha đầu này phúc khí viên tục sinh ra thanh cười to tiếng cười như hồng đem một đám người chờ cả kinh hoàn hồn cũng đánh vỡ này trong nháy mắt tán tĩnh này nên đón đám người đứng ở phía trước nhất vài tên láo giả trung, đứng ở nhất bên phải thân xuyên một kiện màu xanh biển thêu cỏ xanh láo nhân sắc mặt nhất kích động một đôi mắt thẳng bình tĩnh nhìn đường nhậm nghiệm trên dưới đánh giá cẩn thận tựa hồ hận không thể đem nàng nhìn thấu giống nhau. Này lão nhân mới như thế nghiêm túc nhìn nửa ngày, lập tức liền cảm giác được một mạt ánh mắt quét ở trên người, này ánh mắt giống như một mạt từ thanh xương tuyết trắng thổi tới gió nhẹ, mơ hồ lại thấu xương. Lão nhân trong lòng cả kinh, theo cảm giác này là mắt, hiện nay ánh mắt người tới đường niệm niệm phía sau nam tử, hai mắt hơi hơi dùng mình. Cái này nam tử tên là Tư Lăng Cô Hồng, một thân tu vi nên có nguyên anh phía trên, vốn tưởng rằng cũng bất quá là một cái tiểu bối mà thôi. Này vừa thấy mới rõ ràng cảm nhận được hắn bất phàm, thế nhưng làm chính mình cũng có chút kinh hãi. Không ngừng là lão nhân, những người khác ở hiện truyền tống trận xuất hiện người sau, ánh mắt liền không ngừng là ở tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm trên người lưu chuyển, hoặc là rừng ở mặt sau ngồi ở hồng lê trên đầu ngoan bảo trên người, thần thái thỉnh thoảng biến hóa, hiển nhiên đang ở suy nghĩ cái gì. Ở viên gia người đánh giá bọn họ thời điểm, đường nghiệm nghiệm đồng dạng đánh giá trước mắt hết thảy. Đông thủy núi non liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu hiện giờ bọn họ đứng ở địa phương là một tòa ít nhất vạn mét ngôi cao phía trên thật lớn ngọc thạch tạo hình đại môn chín tôn bất đồng bộ dáng thú điêu các lập một phương tuy rằng bộ dáng bất đồng lại đều làm hướng lên trời gào giống tư thái liếc mắt một cái hướng phương xa nhìn lại chỉ thấy tươi tốt sinh cơ núi non thượng lầu canh điện ngọc bảo quang vận hiện tiên hạc phi thiên nhất phái bảo sơn tiên cảnh tri tượng lại xem trước mắt này đó đứng người mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít hoặc nùng hoặc đạm mờ mịt lục khí Làm đường nghiệm nghiệm biết được những người này đều là hàng năm cùng linh thảo đan dược giao tiếp dựa tu Viên thế dân này sẽ đã cùng bên cạnh viên phúc lịch mấy người thương lượng hảo cái gì Sau đó mỉm cười đi đến đường nghiệm nghiệm hai người bên người Nhìn về phía vị kia thân xuyên thâm lam áo choàng lao giả cười nói Đường cô nương, vị này chính là tam phòng đông mạch viên thế Hằng, Lại nói tiếp hắn vẫn là viên phủ yên gia gia, ngươi ông ngoại Nghiệm nghiệm, ngươi chính là nghiệm nghiệm, không tuổi, không tuổi, cùng yên nhi chừng bảy phần giống nhau viên thế hằng đầy mặt từ ái đi lên tới đôi tay đều có chút kích động run rẩy nếu không cẩn thận xem định hiện không được Đường nghiệm nghiệm nhẹ chấp hạ con ngươi nhìn vị này mãn nhãn từ ái lão nhân hơi gật đầu có tư lăng cô hồng nhiều năm sùng ái nàng cũng không có nguyên lai like sơ tới dị thế khắc sâu phòng bị sẽ không lại giống như trước kia như vậy đem hảo ý toàn bộ trước hết nghĩ thành có mục đích âm mưu lúc này lão nhân lộ ra ngoài cảm tình quá mãnh liệt đích xác không có gì ngụy trang cảm giác viên thế dân cười nói bên ngoài nói chuyện thật sự không ổn Lần này đa tạ khắp nơi chư vị tiến đến nên đón, đi về trước đi. Không sai. Trở về lại nói, trở về lại nói. Viên tục sinh cũng hô. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến, lần này ra tới nên đón những người này. Địa vị không tính là quá cao cũng coi như không thượng quá thấp, vì chính là hướng đường nghiệm nghiệm tỏ vẻ đối nặng coi trọng cùng yêu thương, đồng thời cũng sẽ không ném trưởng bối mặt mũi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhìn đến đường nghiệm nghiệm đám người, thực sự làm cho bọn họ này đó trong lòng lưu lại không nhỏ kinh ngạc. bất quá này kinh ngạc cũng là tốt, bọn họ càng là bất phàm đối viên gia tới nói cũng càng tốt. trước đại môn mặt người thực mau liền tản ra từng người phản hồi. viên thế dân cùng viên thế hằng tự mình lãnh đường niệm niệm đám người đi trước viên gia tam phòng đông mạch đi. lỗ thâm cùng chu thiền đám người cũng không tính toán vào lúc này liền trực tiếp rời đi, cũng liền đi theo. lại mặt sau còn lại là tam phòng đông mạch một ít đệ tử, viên phủ dương đúng là trong đó. đông thủy sơn viên ra đại môn thủ vệ các đệ tử nhìn những người này rời đi thẳng đến bọn họ thân ảnh chậm rãi hóa thành điểm đen lúc này mới dám can đảm vông ra nghị luận lên cái kia bị người ôm nữ tử đó là đường nhậm nghiệm mỹ tắc mỹ chỉ là nhìn dáng vẻ cũng không như đồn đãi như vậy lợi hại đi ngươi nhưng đừng nhìn nàng ở cái kia nam tử trong lòng ngược thuận theo đến giống chỉ miêu nhi giống nhau ta nghe một cái từ phàm thế trở về huynh đệ nói nàng sát khởi người tới căn bản là không để bụng pháp bảo kêu, kêu một cái ra tay rộng rãi gọi người lại tiện lại đố. Ông đường niệm niệm nam tử là kêu tư lăng cô hồng đi. Người nọ ánh mắt thật đáng sợ, ta bất quá là nhìn nhiều kia đường niệm niệm vài lần, hắn thật giống như muốn giết ta giống nhau. Suy, quả nhiên cùng đồn đại giống nhau, này hái thê trình độ ở tiên nguyên chưa bao giờ từng gặp qua đi, hiện tại tiên nguyên nơi nào còn có cái gì thật sự tình yêu, đều nói đại đạo vô tình, kết thành đạo lữ cũng bất quá là cho nhau lợi dụng, vì tu luyện càng mau mà thôi, hai vợ đến nơi cũng là từng người phi. Đừng nói cái này. Ta cảm thấy lần này những người này tới, viên gia sợ là không bình tĩnh. Những người này nghị luận thanh càng nói càng xa, chỉ cần không chạm vào cấm kỵ nói, sẽ không có người tới trách tội. Không ngừng là này viên gia thủ vệ đông đảo đệ tử ở nghị luận, từ viên tế dân đám người mang theo đường nghiệm nghiệm những người này hướng tam phòng đông mạch phi hành quá khứ một đường, không ít viên gia đệ tử đều đem chi xem ở trong mắt, sau đó đều không khỏi dừng lại cùng bên người người thấp giọng nghị luận. Đường nghiệm nghiệm, tư lăng cô hồng. này hai người còn không có đi vào thời điểm, viên gia không ngừng là thượng tầng, liền bọn họ này đó bình thường đệ tử tộc nhân đều nghe nói qua này hai người, hiện giờ bọn họ rốt cuộc tới, sẽ cho viên gia mang đến cái dạng gì biến hóa, đủ để cho mỗi người chờ mong. 1T, 18TX, G, một t phỏn sở tại một e phỏn xài dơ mười tám tới ít phỏn nẩy tật bom mở dê có một thỏ phủ ồ ổ, ổ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm vực danh dê 1 t phỏn thứ một trăm tam trương thỉnh hạ nặng tay. viên gia tam phòng đông mạch tọa lạc ở đông tủy núi non thiên phương đông chính là trung vũ trên núi từ viên tế dân cùng viên thế hàng tự mình dẫn dắt hạng đường nghiệm niệm đám người ngừng ở ở trung ương linh khí nhất nùng khu vực một tòa thôn trang nội thôn trang chiếm địa diện tích không nhỏ liếc mắt một cái nhìn lại tường vây vân quanh vài tòa lịch sự tao nhã gác mái chót vót trong đó thanh sóng nước biếc cỏ cây mùi hoa thanh lũ hợp lòng người sau lưng núi vây quanh bên trái một mẫu dược điển trang trước bảng hiệu không trống rỗng cũng không có viết lưu niệm Viên thế Hằng nhìn trước mắt thôn trang, đối đường nghiệm nghiệm cười nói, này thôn trang sau này đó là ngươi ở viên gia chỗ ở, đến nỗi tên cứ gọi là gì, bằng chính ngươi tâm ý tới định. Đơn từ điểm này liền có thể nhìn ra tới viên gia đối đường nghiệm nghiệm dung túng, vì làm nàng hợp tâm ý, này thôn trang vì chuyên môn chuẩn bị, liền tên đều làm nàng chính mình tới định. Đường nghiệm nghiệm nghe xong, quay đầu lại nhìn về phía tư lăng cô hồng, chỉ thấy tư lăng cô hồng tay tay háo vung lên, kia bảng hiệu thượng liền hiện ra ra kinh hồng hai chữ Từ tuyết diên sơn trang lúc sau, hai người chỗ ở liền vẫn luôn là tên này, nếu quyết định ở chỗ này trú hạ, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ thảo luận, tư lăng cô hồng là có thể minh bạch đường niệm niệm xem ra kia liếc mắt một cái y tứ. Kinh hồng hai chữ, ở thanh đàn sắc bảng hiệu thượng, đen nhánh gần hồng, liếc mắt một cái có lẽ sẽ không phát hiện, chỉ là đương người thật sự chú ý tới thời điểm, liền hiện kia hai chữ có loại đặc biệt tảo diệu, làm nhân tâm phách không khỏi xa vào đi vào, chìm vào không đáy vực sâu. Viên tế dân cùng viên thế hàng hai người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc, sau đó bất động thanh sắc nhìn tư lăng cô hồng liếc mắt một cái, trong mắt kinh nghi càng đậm. Chỉ là hai chữ liền có thể viết ra như vậy tạo nghệ, này nam tử tâm cảnh tu vi chỉ sợ cũng không thấp. Viên Thế dân về phía sau nhìn lại, hiện mặt sau theo tới viên gia con cháu đa số đều nhìn kêu hai chữ vẻ mặt dại ra, lập tức liền biết bọn họ bị mê hoặc đi vào. Tay tay háo vung lên, làm này đó theo tới viên gia đệ tử khôi phục thần trí. Sau đó làm cho bọn họ từng người rời đi. Viên phủ dương nơi này đó viên gia tam phòng đông mạch con cháu tuy rằng còn tưởng lưu lại tiếp tục quan khán, bất quá viên tế dân đều đã lời nói, bọn họ cũng không dám vi phạm. Ở viên phủ dương đi đầu hạ, những người này không người theo tiếng, sau đó yên lặng rời đi. Vào đi thôi. Viên tế dân mỉm cười đối đường nghiệm nghiệm hai người hỏi. Từ bọn họ những người này đã đến, này chỗ thôn trang liền về bọn họ sở hữu. Vốn dĩ lấy viên tế dân đám người thân phận tự nhiên không cần hướng tiểu bối như vậy do hỏi, Bất quá trước mắt tiểu bối thật sự quá mức đặc thù, lấy thực lực tới nói chỉ sợ hắn đều không phải bọn họ đối thủ, như vậy do hỏi cũng là đối những người này tôn trọng cùng coi trọng. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, từ tư lăng cô hồng ôm nàng đi trước một bước, sau đó mọi người đều tiến vào kinh hồng các nội. Thôn trang nội cũng không có những người khác tồn tại, viên tế dân nói, ta nghe nói các ngươi không mừng người ngoài hầu hạ, tu tiên người cũng ít có tục sự thêm thân. Này liền không có làm người nhập này thôn trang. Hiện giờ các ngươi tới, thôn trang hết thệ cũng từ các ngươi chính mình làm tính toán. Nếu là muốn thị nữ hạ nhân hầu hạ, chỉ cần nói một tiếng có thể, viên ra một ít chi thứ con cháu chỉ sợ hận không thể tiến vào, ha ha. Viên tế dân một phen lời nói xuống dưới, mỗi một câu đều như là cùng cùng thế hệ người đối thoại, mang theo tôn trọng cùng thương lượng ý tứ, còn có một ít tự ái. Như vậy nói chuyện phương thức cũng đích sắc làm người thoải mái. Làm phía sau đi theo chu thiền âm thầm bội phục, Không hổ là sống nhiều năm như vậy lao ra hỏa, này phân bình thản khéo đưa đẩy buồn thị phi người bình thường có thể làm được. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu, không cần. Nàng cùng tư lăng cô hồng đích sắc không cần người khác hầu hạ, hoặc là nên nói hai người đều không thích người khác tiếp cận. Đảo trước mắt mới thôi cũng chỉ có thủ làm cùng chu diệu làng đám người có thể đụng chạm hai người đồ vật, làm một ít thay đổi chăn gấm, bưng trả đưa nước đơn giản sự tình. Bất quá thực hiển nhiên, theo thời gian quá khứ, liền này đó sự tình đơn giản. thù lam có thể làm số lần cũng càng ngày càng ít hết thể đều từ tư lăng cô hồng tự mình động thủ được đến đường nghiệm nghiệm đáp án viên tế dân tự nhiên sẽ không đi cưỡng cầu một hồi công phu thù lam tự giác gánh khởi xử lý thôn trang sự vụ đem thôn trang khắp nơi thu vào trong mắt sau liền tự mình lãnh chu thiền thẩm cửu lưu bảo lỗ thâm tư lăng quy nhạ còn có tên kia thượng không biết tên gầy yếu thiếu nữ cùng mười thước đại hán đến các xương phòng chu hạ Mặt khác lần này tùy đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tiến đến người có chiến gia hai huynh đệ, diệp thị tỷ mội còn có một linh nhi cùng tuyết tân. Chiến gia hai huynh đệ, diệp thị tỷ mội cùng một linh nhi chỗ ở nàng cũng tuyển định hảo, đến nỗi tuyết tân. Sớm tại Hắc Long bị tư lăng cô hồng nhận lấy, người này liền lại lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hắn sẽ đang ở nơi nào, ngủ ở chỗ nào nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây, nghĩ đến chính hắn nhất định đã có chuẩn bị đi. những việc này ở thù lam bố trí hạ có vẻ gọn gàng ngăn nắp ở kinh hồng cắt trong đại sảnh chỉ để lại tư lăng cô hồng đường nghiệm nghiệm ngoan bảo lục lục cùng viên tế dân viên thế hằng viên tục sinh mấy người cộng ngồi ở một cái bàn thượng viên tế dân ánh mắt lập lòe hiển nhiên dùng linh thức đem thù lam những người này làm sự tình đều thu vào đáy mắt chiều đối diện một nhà ba người tán thưởng cười nói so với tiên nguyên người phàm thế người trong thực tế càng vì tâm linh thủ xảo thiện lý trách vụ này tiên nguyên người a đều đem tâm thần xa vào đến tu luyện đi nhiều là chỉ biết để cao tu vi lại quên mất tâm cảnh để cao yêu cầu nhiều xem nghĩ nhiều nhiều hiểu được này cũng mới có mỗi trăm năm một lần tiên nguyên tiểu bối đi phàm thế rèn luyện quy củ viên tục sinh lúc này từ túi càn khôn lấy ra một bộ trà cụ mấy đĩa trái cây đặt lên bàn cười ha hả hứng tiếng nói đúng vậy đúng vậy nha đầu này bên người đều là một ít người tài ba ở phàm thế chúng có thể xông ra tên tuổi đi vào tiên nguyên chỉ sợ cũng tuyệt phi bình phàm hạng người Nói, hắn ánh mắt hướng chỗ tối ngắm liếc mắt một cái. Một cái phàm thế ảnh vệ, thế nhưng có thể che giấu đến như vậy nông nỗi, thực sự không đơn giản a. Chỗ tối, một mặt u hồn giống nhau hắc cám thân ảnh yên lặng ngồi xổm, liền hô hấp cũng chưa. Loại này bị hiện cảm giác, không tốt.